Lục Luyện Tiêu mỉm cười nói: "Một trận chiến này, đánh tốt." Vương Đạo Đình bên cạnh bạn Vật Sinh có chút phân trần nói: "Một trận chiến này trực tiếp đánh ra hạ quốc lực lượng tụ, đánh ra hạ quốc cảm giác tự hào, đánh ra hạ quốc chân chính lập quốc căn cơ, đánh ra hạ quốc dân tâm sở hướng. Một trận chiến này qua đi, hạ quốc căn cơ mới tính là chân chính ổn định lại. Một mạnh tâm lý người người cũng có. Năm đó đại thương quốc thời kỳ, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu bị Thái Huyền trực tiếp chiếm cứ, trong nước càng là một mảnh dung chuyển, Bắc Bên sắp bị diệt tới nơi. Có thể đổi hạ quốc lên này. Đầu tiên là khiến cho Thái Huyền đế quốc ký tên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ngay sau đó trực tiếp đánh cùng Thái Huyền Đế quốc cùng một cái cấp độ siêu cường quốc hấp thiết liên minh cắt đất cầu hòa. Dạng này vừa so sánh, trên lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Là sinh hoạt tại Đại Thương thống trị hạ lo lắng hãi hùng, vẫn là sinh hoạt tại Hạ Quốc thống trị hạ an toàn yên ổn. Còn muốn chọn sao? Ta xem, có thể trực tiếp đem một ngày này thiết lập cho chúng ta Hạ Quốc một cái ngày lễ, khắp trốn mừng vui. Một bên Vương Thừa Tiên đề nghị, có thể. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Hạ Quốc xác thực cần một điểm bản thân ngày lễ, lấy ra tăng văn hóa nội tình, quốc dân lực hướng tâm. Trải qua một trận chiến này, thế nhân đã chứng kiến chúng ta Hạ Quốc cường đại, điểm này theo Cửu Châu Thái Huyền nheo nheo điều động sứ đoàn liên, có thể nhìn ra một hai liên liên ở lại chúng ta Hạ Quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giáo Quốc Đại Sứ Quán cũng là hy vọng gặp được Lục Tông chủ một mặt. Vạn Vật Sinh nói: "Cửu Châu, Thái Huyền." Lục Luyện Tiêu ngâm nghĩ một lát, "Thái Huyền là muốn cùng chúng ta thương nghị cộng trị Tinh Châu, Bạch Điểu Châu một chuyện à?" "Không phải cộng trị." Vạn Vật Sinh cười nói: "Là trả lại, trả lại Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu." Vị này Thái Huyền Đế chủ ngược lại là có chút quyết đoán. Lục Luyện Tiêu gật đầu, rút ra cái thời gian gặp bọn hắn một mặt, đến nỗi Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, muốn gặp ta có thể, nhường bọn hắn phái điểm người có phân lượng tới minh bạch, ta cái này cho trả lời chắc chắn. Tốt, đường phong vô ngân đi tổ chức một trận buổi họp báo hướng nhân dân cả nước chính thức công bố cái tin tức tốt này đến nội ta. Trên đường đi phong trần mệt mỏi, đến đi tắm nghỉ ngơi một chút. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 432, trở về. Giống như vạn vật sinh nói tới, Hạ quốc đánh bại Hát Thiết Liên Minh, khiến cho Hát Thiết Liên Minh cắt đất bồi thường một trận chiến này, trực tiếp đánh ra Hạ quốc lực ngưỡng tụ, đánh ra Hạ quốc cảm giác tự hào, đánh ra Hạ quốc chân chính lập quốc căn cơ, đánh ra Hạ quốc dân tâm sở hướng. Nhất là theo ngày kế tiếp, Phong Vô Ngân chân chính công bố ra ngoài một trận chiến này đại thắng tin tức, toàn bộ hạ quốc 14 nước nhân khẩu toàn bộ lâm vào cuồng nhiệt, hoan hô trong hải dương. Mà Phong Vô Ngân cũng là đồng thời tuyên bố, đem hạ quốc tiên đạo kiếm tông tông chủ Triệt để lấy được trận chiến đấu này tính quyết định thắng lợi thời gian, cũng chính là tuyên chiến thời gian 2026 năm ngày mùng ngày 4 tháng 7 sau ngày thứ hai, ngày mùng ngày 5 tháng 7, làm thành thắng lợi lễ. Trở thành kế hạ quốc lập quốc ngày mùng ngày 1 tháng 12 về sau, cái thứ 2 mới tăng quốc gia pháp định ngày nghỉ lễ. Những thứ này ngày lễ gia tăng, Lục Luyện Tiêu cũng không có làm sao để ở trong lòng, hắn chân chính có nhiều mừng rỡ là thần bí tinh thể bên trong năng lượng tăng trưởng. Bởi vì Hạ Quốc trận này đại thắng, dân chúng cảm giác tự hào trước nay chưa từng có tăng vọt, có đôi khi thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều cư dân đi trên đường, đột nhiên hát vang quốc ca, tiến một bước dẫn phát cả con đường toàn dân đại hợp sướng. Thu ảnh hưởng này, quốc kỳ, quốc ca tương quan sản phẩm cơ hồ bị bán đứt hàng, mà cái kia nhiều không có biện pháp tại quốc kỳ, quốc ca trên phát tiết, biểu đạt bọn hắn đối quốc gia yêu quý lắm người, cũng là đưa mắt nhìn sang trận này huy hoàng đại thắng công thần lớn nhất thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu. Thiên đạo kiếm tông tông chủ cái thân phận này cao cao tại thượng, thường nhân khó mà tiếp xúc, nhưng ca thần ca khúc chi âm nhạc lại là hắn không gì sánh được thân dân một cái thân phận. Thế là mọi người tự phát tính đi mua sắm ca khúc chi âm album, cất giữ hắn ca khúc, dùng loại phương thức này biểu đạt hắn đối hạ quốc phồn vinh ổn định làm ra cống hiến cảm tạ. Kể từ đó, Lục Luyện Tiêu thần bí tinh thể bên trong bảy biện ra năng lượng tăng vọt cũng liền hợp tình hợp lý. Vẹn vẹn 3 ngày, hắn tinh quang năng lượng liền tập trung đến 10 đạo. Mà lại, loại này toàn dân cuồng nhiệt không khí nếu như tiếp tục kéo dài, tương lai 1 tháng, lại tăng trưởng 30 đạo đoán chừng cũng không thành vấn đề. Không, không phải đoán trưởng mà là sự thật. Quốc ca hòa bình chi quang bản thân tựu có thể làm cho người đối biểu diễn người có ấn tượng tốt. Như bản thân tựu đối với hắn có hảo càng người, thì sẽ bị chuyển hóa thành fan hâm mộ của mình, mà nguyên bản fan hâm mộ thì sẽ trở nên càng thêm kiên định. Kiên định thì chuyển hướng của nhật. Hiện nay hạ quốc bản thân tựu bởi vì chàng thắng lợi này lâm vào cùng nhiệt bên trong, mọi người một lời không hợp liền báo tố quốc ca, quốc ca cùng một chỗ lại diễn biến thành đại hợp sướng, cùng nhiệt không khí lại tại ca khúc kích thích hạ không ngừng hòa bạo bày biện ra một loại tuần hoàn xu thế. Cứ việc loại này cùng nhiệt trạng thái rõ ràng không bình thường, nhưng lục luyện tiêu tinh quang tăng trưởng lại là thực sự. Tại tinh quang tăng trưởng bên dưới, Lục Luyện Tiêu cũng là không có lưu ý đến chi tiết này, mới tăng thêm 10 đạo tinh quang. Bị hắn dựa theo nguyên kế hoạch, thêm tại nhạc cảm bên trên, làm nhạc cảm thuộc tính tăng trưởng đến 30 giai. 30 giai nhạc cảm, nhưng hắn đang lợi dụng thanh âm đả động tâm linh, dẫn phát hắn nhân tình tự cộng hưởng phương diện này càng thêm thuận buồn xuôi gió. Lại thêm bản thân hắn những năm gần đây chứa đựng chi thức lượng. một loại sáng tác ca khúc mới ý nghĩ đã ngâu ngèo muốn động. Lục Luyện Tiêu chính tay lấy sáng tác mới ca khúc, phía dưới lại chuyển tới một trận tiếng cười vui. La Nhi từ Lục Thanh Bình thanh âm. Thái thượng trưởng lão cùng Hứa tông chủ tới. Lục Luyện Tiêu hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là rất nhanh để tay xuống trên sự tỉnh, đi xuống lầu trong sân Vương Đạo Đình đang cùng Lục Thanh Bình vui cười nhiễm thanh ti thì làm hai vị tông môn trưởng đối chuẩn bị nước trà điểm tâm Thái thượng trưởng lão Hứa Tông chủ Lục luyện tiêu cùng hai người lên tiếng chào Tông chủ Vương Đạo Đình cùng Hứa Thế An trở về một tiếng Lục luyện tiêu nhìn xem bọn hắn có chút thận trọng bộ dáng có việc Vương Đạo Đình cùng Hứa Thế An gật đầu Lục luyện tiêu thấy thế nói một tiếng ở trong đó nói trong lúc nói chuyện mấy người tiến vào Lục luyện tiêu thư phòng Lục Tông chủ Hứa Thế An cân nhắc một chút ngôn ngữ, do dự một lát nói Chúng ta muốn đem huấn Nguyên Tông theo Sích Tinh Quốc rời trở về." Ừm. Lục Luyện Tiêu ánh mắt lập tức rơi xuống hứa thế an cùng Vương Đạo đỉnh trên thân. Năm đó hắn nhường Hỗn Nguyên Tông tiến về Sích Tinh Quốc là bởi vì trong mộng cảnh chiến tranh chẳng cảnh. một trận chiến hỏa sẽ hủy diệt toàn bộ Thiên Hải thị. Dựa vào hắn tính ra, chiến tranh lúc buộc phát ở giữa hẳn là tại đương thời 10 đến 15 năm về sau, cũng chính là 20-25 năm đến năm 2030 giai đoạn này. Nhưng bây giờ Thiên Hải thị đã khác biệt dĩ vãng, không chỉ kẻ thống trị từ đại thương biến thành hạ quốc Nhấc lên chiến tranh kẻ cầm đầu Thái Huyền Đế Quốc cũng đã cùng Hạ quốc ký tên không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận, Song Vương chung sống hòa bình. Để tỏ lòng thành ý, bọn hắn càng muốn trả lại Tinh Châu cùng Bạch Điều Châu. Nói một cách khác, tương lai đã phát sinh cải biến. Điểm này, theo hắn những trong năm này không còn mơ tới cái tiêng mộng cảnh liền có thể nhìn ra một hai. Dưới loại tình huống này, Hứa Thề An muốn đem Hồn Nguyên Tông theo xích Tinh Quốc rời trở về, hắn cũng không cự tuyệt. Chỉ là Hồn Nguyên Tông muốn rời trở về, ta tự nhiên hai tay hoang nén, Nguyên Tông sơn môn ta cũng một mực giữ lại, đồng thời còn xây dựng thêm một phen Hứa Tông chủ cùng trong Tông môn các sư minh sư đệ có thể trực tiếp vào ở. Lục Luyện Tiêu cười nói, "Lục tông chủ có lòng, bất quá ta lần này tới trước, chủ yếu là muốn cùng Lục tông chủ nói một chút, hai chúng ta tông dung hợp vấn đề." Hứa Thế An nói, hít sâu một hơi, cũng không chần chờ, thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Trên thực tế sớm tại thật lâu trước ta cũng đã cân nhắc qua cái vấn đề này, bất quá, ta muốn không thấu, nếu như Hỗn Nguyên Tông thật rời hồi trở lại Lăng Vân sơn mạch, hai tông dung hợp, như vậy, đến cùng là lấy Thiên Đạo Kiếm Tông làm chủ vẫn là Hỗn Nguyên Tông làm chủ, có thể ta hiện tại suy nghĩ minh bạch." Nói đến đây, hắn cười cười, "Hỗn Nguyên Tông tương lai tại Thiên Đạo Kiếm Tông." Hứa tông chủ, "Hãy nghe ta nói hết." hứa thế an trong tươi cười mang theo một tia thoải mái những năm gần đây hồn nguyên tông cùng thiên đạo kiếm tông phát triển rõ như ban ngày hồn nguyên tông trong tay ta dầm chân tại chỗ có thể thiên đạo kiếm tông tại lục tông chủ trên tay ngươi lại là phát triển không ngừng hiện tại không chỉ có được hạ quốc 14 nước nhân khẩu trong tông môn thần cảnh hư cảnh càng là vô số kể nhất là lục tông chủ ngươi hắn nhìn xem lục lợi tiêu lục tông chủ thành tựu hiện tại cho dù so với chúng ta hồn nguyên tông khai sơn tổ sư đến cũng là không chút thua kém thậm chí còn có khi còn hơn tương lai Ngươi thậm chí có thể siêu việt Hôn Nguyên Tử Tổ sư, chứng Đạo thật Tiên, trở thành so sánh thượng cổ tiên thần nhân vật. Dưới loại tình huống này, chúng ta lại để cho Thiên Đạo Kiếm Tông nhập vào Hôn Nguyên Tông, kia là không biết tốt xấu, mà Hôn Nguyên Tông đi theo Lục Tông Chủ bực này tại thế tiên thần nhân vật bên người, khả năng có được vô hạn tương lai. Lục Luyện Tiêu nhìn xem hứa Thế An, trong lòng của hắn minh bạch, vị này hứa Tông Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão Vương Đạo Đỉnh hôm nay tìm đến mình, đã có quyết định, mà hắn cũng hoàn toàn không có lý do tự tuyệt. Theo Thiên Đạo Kiếm Tông uy thế ngày càng tăng trưởng, thành viên không ngừng gia tăng, trong tông môn lớn nhỏ công việc cũng càng phát ra rầm rà chỉ dựa vào vạn vật sinh một người đã không cách nào xử lý hứa thế an dẫn đầu hôn nguyên tông những năm gần đây mặc dù không có hương thịnh nhưng năng lực của hắn không thể nghi ngờ có hắn hỗ trợ hắn cũng có thể thoải mái hơn một điểm có nhiều thời gian hơn đến bồi bạn nhiệm thanh ti cùng lục thanh bình nhận được hứa tông chủ để mắt ta cho tới nay ta đều cho rằng thiên đạo kiếm tông hôn nguyên tông chính là một cái chính thể chúng ta song phương không phân khác biệt thiên đạo kiếm tông dung nhập hôn nguyên tông cũng tốt hôn nguyên tông dung nhập thiên đạo kiếm tông cũng được cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tông môn hạch tâm thừa lục tiêu nói đến đây mỉm cười đừng quên liền liền ta vị này thiên đạo kiếm tông tông chủ Chủ tu cũng là Hỗn Nguyên Tông trấn tông công pháp Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, bởi vậy, đối hai tông dung hợp, ta vui lòng đã đến. Lục Luyện Tiêu nhường hứa thế an, Vương Đạo Đình hai người đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì hiện tại quốc tế thế cục nguyên nhân, ta không có biện pháp lui khỏi vị trí phía sau màn, bởi vậy, chỉ có thể nhường hứa tông chủ trước tiên ở Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong đảm nhiệm phó tông chủ trước, hiệp trợ ta xử lý trong tông môn lớn nhỏ công việc, chờ đến tương lai. Tông chủ chiết xuất ta, có thể trở thành Thiên Đạo Kiếm Tông phó tông chủ, hiệp trợ Lục tông chủ xử lý vụ vật sự tình ta đã vinh hạnh đến cực điểm, vị trí tông chủ, sao dám có nửa phần yêu cầu xa vời. Hứa Thế An lập tức nói, Vương Đạo Đình cũng là nói theo, trên thực tế tại ngươi cùng Nhiệm Thanh Ti cùng một chỗ quản lý Thái Nguyên Phong lúc, Hứa Thế An, Hoàng Phụ Ưng, Hạ Bình Sinh trong lòng bọn họ bên trong liền đem ngươi coi làm chúng ta Hôn Nguyên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng, chỉ chờ ngươi đột phá đến thần cảnh, liền tiếp nhận vị trí tông chủ, lúc này bản thân ngươi chính là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, Hôn Nguyên Tông lại dung nhập Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong, ngươi tiếp tục nhậm tông. Chủ, mới là danh chí thực quy." Lục Luyện Tiêu gật đầu, cũng không trong vấn đề này dây dưa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này hướng tất cả mọi người tuyên bố cái tin tức tốt này đúng nghĩ đến Thiên Đạo Kiếm Tông đệ tử cũng tốt Hôn Nguyên Tông đệ tử cũng được cũng tại mong mỏi một ngày này tiền đến Hứa Thế An cười nói Song Phương lại thương nghị một chút trên chức vụ An bài biến động về sau rất nhanh liền đem tin tức này công bố ra ngoài liền như là Hứa Thế An nói Thiên Đạo Kiếm Tông Hôn Nguyên Tông đệ tử biết được tin tức này về sau không có biểu hiện ra nửa điểm bài xích từng cái ngược lại có chút mừng rỡ nhất là mạnh bình vệ sơn hà một thanh chắc nhất yếu trương chi chân cái kia nhiều Hôn Nguyên Tông thời kỳ lao nhân càng là chờ đợi đã lâu rốt cục rung A chúng ta Hôn Nguyên Tông không đúng chúng ta thiên đạo kiếm tông lại trở thành người một nhà ha ha tốt chờ mong tông môn biến trở về dáng dấp ban đầu thật cực kỳ hoài niệm năm đó cùng một chỗ cùng tông môn các sư huynh đệ luật bàn luyện võ thời gian ta thế nhưng là vẫn nhớ chúng ta tông môn huấn nguyên bảng chật trật không biết hai tông sát nhập về sau hôn nguyên trên bảng ai còn có thể sướng đệ nhất từng vị đệ tử không ngừng kể rõ trong lòng chờ đợi cùng dư vị toàn bộ quá trình dung hợp cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản đối thanh âm muốn nói duy nhất phản đối thanh âm vẫn là đến từ huấn nguyên tông bên ngoài đó chính là thiên phong thánh điện thiên đạo kiếm tông uy thế càng ngày càng tăng hiện tại có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đều là cựu châu thái huyền thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang như thế đỉnh tiêm đại quốc dầu gì cũng là giống như lang đổ đằng liên bang thiên trượng quốc hoàng kim đế quốc gai hạ đồng minh loại này có lục địa chân tiên bán thần chấn giữ đại hình quốc gia xích tinh quốc ẩn ẩn đều có chút không ra gì giữa hai bên hữu hảo quan hệ hoàn toàn dựa vào huấn nguyên tông tại gần bó lúc này huấn nguyên tông cũng đi có thể đoán trước xích tinh quốc cùng hạ quốc quan hệ giữa át phải theo thời gian trôi qua mà xa lạ trong lúc nhất thời trương chính phong vị này thiên phong thánh điện điện chủ thậm chí có loại này bản thân sắp bị ném bỏ ưu ánh thông báo Mẹ tuấn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 433, giao dịch. Thiên đạo kiếm tông cùng hồn nguyên tông dung hợp 10 điểm thuận lợi. đương nhiên, tại Thiên Phong Thánh Điện mãnh liệt yêu cầu bên dưới, hồn nguyên tông không thể hoàn toàn chuyển về đến, vẫn lưu lại một phần nhỏ tại Xích Tinh Quốc cảnh nội. đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Thiên Phong Thánh Điện nhiệt tình giữ lại là không muốn đoạn mất cùng Thiên đạo kiếm tông cái tầng quan hệ này. loại này nhiệt tình lãnh nộ. so với hồn nguyên tông năm đó ở Xích Tinh Quốc đặt chân lúc gian nan, trên lệch biết bao chí lớn. lục luyện tiêu lúc này đã đem tông môn dung hợp một chuyện giao cho hứa thế an, vạn vật sinh, phương thiên lân mấy người đi phụ trách chính hắn thì là tại Thiên Đạo Kiếm Tông nội bộ là hoàn thiện mới tín ngưỡng tu thần chi pháp làm chuẩn bị Cựu Châu Cộng Hòa Quốc sứ giả họp mặt chúc Tết thăm thời gian đã định ra tới liền tại một tháng sau Lục luyện tiêu có lòng trong một tháng này đem tín ngưỡng tu thần pháp một lần nữa hoàn thiện một lần lấy bảo đảm có thể theo Cựu Châu sứ giả đoàn trên tay đổi lấy đến đủ nhiều chứng đạo thật tiên chi pháp thời gian lưu chuyển rất nhanh đã qua một tháng một ngày này lấy chân quốc cường giả Nam Kiếm Thần Hoa Kỳ lân cầm đầu sứ đoàn đội đang hướng ra ngoài tuyên bộ cao Úc chạy vị này nhìn qua 40 mươi có lục địa chân tiên tu vi nam tử ánh mắt không ngừng hướng ra phía ngoài xét trên đường phố tất cả đèn đường, cửa hàng, bảng thông báo bên trên đều treo đầy Hạ Quốc quốc kỳ. Mỗi giờ mỗi khắc có thể nhìn thấy Hạ quốc dân chúng tụ tập cùng một chỗ, trao đổi quốc sự, biểu đạt đối một tay mang đến Hạ quốc an bình thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu sùng kính cùng tín ngưỡng. Thỉnh thoảng liền sẽ có người lên tiếng hát vang, cũng dẫn phát ven đường người dung nhập trong đó. Học sinh cũng tốt, công nhân cũng được, giờ khắc này hoàn toàn không có thân phận ngăn cách, tất cả mọi người thỏa thích đắm chìm trong loại này cồn nhiệt cùng huyên náo bên trong, đủ loại tình trạng. Thấy trong sứ đoàn một số người trong lòng run. Hạ quốc dân chúng lực ngưng tụ, thế mà mạnh tới mức này. Trong sứ đoàn đại biểu cho tổng thống hoàng Thụy mà đến tại Chớ Sơn trong lòng nghiêm nghị, loại này lực lượng tụ, nếu như muốn khai chiến, sợ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể triệu tập đến ngàn vạn mà tính binh sĩ a. Hạ quốc người của Nhật. Cùng Hoa Kỳ Lân ngồi tại cùng trên một chiếc xe vân khanh nhíu nhíu mày, không bình thường. Nàng nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Trên thực tế, cũng xác thực chỉ có 29 tuổi, tu vi đã đạt tới luyện thần chúng sinh cảnh tình trạng, có thể xương trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài. Mấu chốt là nàng tu thành Thiên Tâm Thông, tại loại thần thông này cảm ứng xuống, Nang Lơm có thể phát giác được Hạ quốc dân chúng tâm thần trên đối loại này cuồng nhiệt đã có chút mệt mỏi, nhưng khi hòa bình chi quang vang lên lên lúc, bọn hắn vẫn sẽ đầu nhập giết hết, tiêu hao tinh lực của mình. Tâm lực sắp thực có vấn đề. Hoa kỳ lần nói, ta cố ý tìm vị này lục tông chủ phát qua ca khúc nghe qua, hắn tựa hồ cố ý viết một chút rất khó nghe bài hát, kích thích những người khác chẳng ghét, bài xích cảm xúc, mà hậu kỳ, hắn khúc phong đại thành, ca khúc không chỉ có thể có dễ nghe, êm thay đặc tính, cảm xúc kích phát trên cũng là làm được cực hạn, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó, hoặc buồn hoặc vui, trưởng không hắn người sướng vui giận buồn. Phương pháp này cảm giác cùng loại với tà ma chi đạo. Vân Khanh nói, Hoa Kỳ lân gật đầu. Một lát, hắn lại thở dài một cái, nhưng phương pháp của hắn so với huyết mạch một đạo cái kia nhiều chân chính yêu ma đến ôn hòa nhiều, mà lại tính nguy hại cũng không lớn lắm, hai hại lấy hắn nhẹ, bởi vậy, tu thần chi pháp, chúng ta vẫn muốn biện pháp thu hoạch. Vân Khanh trầm mặc một lát, đi theo gật đầu. Tu thần một đạo mấu chốt chính là cảm xúc cộng hưởng, Lục Luyện Tiêu có được một nước 14 nước nhân khẩu, lại lấy bực này pháp môn dẫn đạo hắn nhân tình tự, khó trách những năm này tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Hoa Kỳ nói, nếu như theo hắn tuyên bố ca khúc thứ nhất đến suy tính Hắn tại tu thần một đạo đắm chìm đến nay đã có 15 năm, sợ rằng chúng ta tại 3 năm trước đây bắt đầu phấn khởi tiến lên, nhưng chúng ta vẫn rơi ở phía sau hắn 12 năm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua hay còn bảo Lưu lấy một tia Ngây thơ Vân Khanh, cho nên lần này giao dịch cấp bách, dù là nỗ lực lại lớn đại giới chúng ta cũng nhất định phải thu hoạch được hoàn chỉnh nhất bản tu thần chi pháp. Ta biết." Vân Khanh gật đầu. Trước đoàn xe đi, rất nhanh đã tới bên ngoài tuyên bộ chỗ trong đại lâu. Từ vạn vật sinh thay thế Lục Luyện Tiêu dưới lầu nên đón hoa kỳ lần cả đám người. Bất quá từ đối với vị này Lục Địa Chân Tiên tôn tính, Lục Luyện Tiêu cũng xuất hiện ở lớn cửa phòng hội nghị. Lục Tông Chủ, Hoa Kỳ lân chào hỏi, ánh mắt lại là ở trên người hắn không ngừng rõ xét. Lục luyện tiêu đồng dạng nhìn xem hắn, đây là hắn lần thứ nhất trực diện lục địa chân tiên, không biết là bởi vì Song Phương cũng không phải là ở vào đối địch, lại hoặc là cái khác duyên cớ, hắn cũng không có ở trên người hắn cảm giác được nguy hiểm gì cảnh báo. Hoa kiếm thần, Lục luyện tiêu khẽ vút cằm, Song Phương rất nhanh tiến nhập phòng họp, lần này đàm phán vòng thứ nhất so sánh chính thức, ngoại trừ Lục luyện tiêu, vạn vận sinh bên ngoài còn có nội các đại biểu phong nhã vận, dư dung bọn người tiếp khách, không ít chờ đợi ở chỗ này các phóng viên nho nhau, nhau chụp ảnh, ghi chép lại cái này thời khắc trọng yếu. Toàn trường đèn rỡ không ngừng. Song Vương trước liền hai nước tiếp xuống hữu hảo hợp tác trao đổi một phen, đặt thành trung nhận thức, ngay sau đó lại chạm vào một hệ liệt văn hóa truyền bá tuyên truyền đề án, chọn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian vụn vặt công việc sau. Tiến nhập đóng cửa hội nghị, phóng viên truyền thông rút lui. Ngay tiếp theo dư dung thứ bậc nhất cấp nhân viên công tác cũng là rời đi, trong phòng họp những người còn lại viên không đủ 10 cái. Lục Tông chủ, Ngài tổng thống để chúng ta khi đi tới cố ý để cho ta chọn một cái đưa cho Lục Tông chủ cái người lễ vật, ta không có gì cái khác yêu thích, duy chỉ có hảo kiếm, những năm gần đây cũng coi như thu thập, chế tạo không ít danh kiếm, bảo kiếm Lục tông chủ đồng dạng là dùng kiếm người. Hoa Kỳ Lân nói, theo một vị đệ tử trong tay đem một cái hộp kiếm nhận lấy, mở ra, liền lấy chuôi này buôn lôi kiếm tặng cho Lục tông chủ, lấy nhìn hai nước chúng ta vĩnh kết tại tốt. Buôn lôi kiếm. Lục Luyện Tiêu nhìn cái này buôn lôi kiếm một cái, ngón tay tại cái bàn trên vừa gõ, gợn sóng khuyết tán. Buôn lôi kiếm cũng là phát ra một trận ngân khẽ. Lập tức, thanh kiếm này tính chất đã hiểu rõ tại tâm. Đúng là một thanh kiếm tốt. Dù là hắn tiếp tục tính sử dụng vô tận chi kiếm cũng có thể chống đỡ cái bà. 5 phút. Hoa kiếm thần có lòng, thanh kiếm này ta rất hài lòng. Lục Luyện Tiêu khẽ vừa Một lát Hắn phàm phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói một tiếng, hoa kiếm thần còn nữa thích đúc kiếm. Hoa kỳ lân mỉm cười, ta tu hành truyền thừa, chính là Thái Thượng Đạo Lục Đại Thật Tiên Pháp cánh cửa một trong chân hỏa luyện tiên quyết, phương pháp này tại luyện đan, luyện khí trên cũng rất có kỳ hiệu, mà ta lại học kiếm, lúc rảnh rỗi tự nhiên động thủ chế tạo. Thái Thượng Đạo có 6 môn thật tiên pháp, bất quá truyền thừa xuống chỉ có 3 môn. Tức quá trên cảm ứng tiên, chân hỏa luyện tiên quyết cùng vạn lý càn khôn quyết. Trong đó quá trên cảm ứng tiên, chân hỏa luyện tiên quyết bàn tay nắm trên tay châu cộng hòa quốc, vạn lý càn khôn quyết thì tại trăm năm trước kịch biến bên trong bị trượng quốc đánh cắp, là thiên hoàng mây vô tâm tất cả hắn cũng là dựa vào môn công pháp này tu thành lục địa chân tiên, lại thêm đầu nhập vào nhật nguyệt tinh liên bang, nguyệt nhật nguyệt tinh liên bang chi lực ngăn được cựu châu, nhường cựu châu thúc thủ vô sách. ta đối thái thượng đạo chân tiên chi pháp có chút cảm thấy hứng thú, không biết có thể giao dịch một hay. lục luyện tiêu nói, hoa kỳ lân khẽ giật mình, ngay sau đó lại là trong lòng vui mừng. bọn hắn tới đây mục đích đúng là vì trao đổi bạn đầy đủ tu thần chi pháp, lúc này lục luyện tiêu chủ động đưa ra muốn cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, quân chủ động liền bàn tay nắm tại trên tay bọn họ. ngược lại là vân khanh, người mang thiên tâm thông nàng, ẩn ẩn cảm giác được lục luyện tiêu lời nói này không đúng, nhưng Nàng tinh tế cảm ứng, phát hiện lục luyện tiêu đúng là đối cửu châu những thứ này trực chỉ thật tiên pháp môn cảm thấy rất hứng thú, cố ý hối đoái. Bởi vậy, vấn đề ở đâu nàng lại cảm ứng không ra? Chúng ta cựu châu mới vừa cùng lục tông chủ ký tên một hệ liệt hợp tác thỏa thuận, đầy đủ đã chứng minh thành ý của chúng ta. Chúng ta cũng vui vẻ cùng lục tông chủ làm bằng hữu, chỉ là làm trực chỉ thật tiên pháp môn, lục tông chủ như thật muốn trao đổi trên tay của ta chân hỏa luyện tiên quyết, sợ sợ đến bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Hoa kiếm thần có ý tứ là chúng ta cựu châu mặc dù đạt được tu thần chi pháp, nhưng cái kia phần tu thần chi pháp cũng không hoàn thiện đi. Hoa Kỳ Lân nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Luyện Tiêu, tựa hồ muốn theo thần sắc của Hàn Biến Hóa bên trong nhìn ra cái gì manh mối trong yếu, Lục Tông chủ trên tay hẳn là còn có càng hoàn thiện tu thần chi pháp, hoặc là nắm giữ lấy một chút chưa từng toát ra tới mấu chốt mới lạ. Lục Luyện Tiêu cũng không bác bỏ, chỉ là nói, Hoa Kiếm Thần muốn hối đoái chính là phần này tu thần chi pháp. Không tệ. Hoa Kỳ Lân nói, bổ sung một câu, hoàn toàn tu thần chi pháp, hoàn toàn phương pháp tu hành. Hoa Kiếm Thần có thể biết môn này hoàn toàn tu thần chi pháp ẩn chứa giá trị. Lục luyện tiêu tự tiểu phi tiểu nói, cái tiêu thế nhưng là có thể tại thời gian mười mấy năm tạo nên ra một tôn đương thời vô địch lục địa chân tiên. Ta tin tưởng, lục tông chủ có thể tại vài chục năm trở thành đương thời đệ nhất nhân, cũng không chỉ môn kia tu thần chi pháp nguyên nhân A. hẳn là còn có cái khác ngoại lực hỗ trợ. Hoa kỳ lân ngôn từ chuẩn xác nói, vậy nhưng chưa hẳn. Lục luyện tiêu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ để cho người ta xem không ra bất kỳ ý nghĩ. Ngoại lực, chúng ta mà nên làm một cái thần khí. Hoa kỳ lân thì là tự mình nói ra, mà lại kiện thần khí này hẳn là chỉ có một phần độc nhất vô nhị, bằng không. Thiên Đạo Kiếm Tông liền không chỉ Lục Tông Chủ một người đi ra giữ thể diện. Tốt, nói một chút giao dịch vấn đề đi. Lục Luyện Tiêu hiển nhiên không có ý định trong vấn đề này tiếp tục, mà Hoa Kỳ Lân cũng không có cưỡng cầu. Nhưng khỏe mắt của hắn ánh mắt xéo qua lại lặng lẽ nhìn thoáng qua một bên giống như Thư ký Vân Khanh. Vân Khanh cũng là cho hắn một ánh mắt. Tại nàng tiên tâm thông bên dưới, nàng tình lình đã bắt được Hoa Kỳ Lân suy đoán sau Lục Luyện Tiêu một hệ liệt phản ứng. Dựa vào phản ứng của hắn, phỏng đoán là thật. Lục Luyện Tiêu tựa hồ không có chú ý tới hai người đơn giản ánh mắt giao hội, chậm rãi nói. Trên tay của ta xác thực có một loại khác phiên bản tu thần chi pháp. Nếu như Cựu Châu thật muốn hối đoái, ta cũng nguyện ý đổi cho các ngươi. Bất quá, ta không chỉ muốn chân hỏa luyện tiên quyết, còn muốn Cựu Châu một môn khác có thể chứng đạo thật tiên tu hành pháp quá trên cảm ứng thiên. Ngoài ra, ta còn muốn Cựu Châu vị kia thật tiên kỹ càng tu hành một ký. Cái này, nếu như không có khả năng tiếp nhận quyền đi, Cựu Châu đổi không đến ta có thể đi đồng lai, đồng lai đổi không đến ta có thể đi thiên trượng. Lục luyện tiêu nói, chúng ta có thể bằng lòng. Hoa kỳ lân trầm giọng nói, bất quá, chúng ta nhất định phải bảo đảm ngài đưa cho cho chúng ta tu thần pháp đúng là hoàn chỉnh nhất vậy ta lại nên như thế nào tin ngươi lấy tông chủ nộ tính khi thấy cái kia nhiều công pháp điện tịch một khắc liền có thể đánh giá ra thật giả nha lục luyện tiêu nhìn hoa kỳ lân một cái mà hoa kỳ lân cũng là nghiêm mặt bên trong mang theo một tia thành thần thấy thế lục luyện tiêu ngâm nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ta có thể cam đoan trên tay của ta cái này một phần tu thần chi pháp là ta nắm giữ hoàn chỉnh nhất pháp môn hoa kỳ lân âm thầm nhìn lướt qua vân khanh vân khanh tập trung toàn bộ tinh thần cảm ứng một lát cuối cùng ánh mắt đưa cho khẳng định tốt ngay lập tức Hoa Kỳ Lân trùng địa đáp ứng, chúng ta tin tưởng lục tông chủ, ngài trên tay bản đầy đủ tu thần pháp hối đoái chúng ta Cựu Châu hai môn chân tiên pháp, cùng chứng đạo chân tiên tu hành tâm đắc, chúng ta đổi thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 434, tổ hợp. Lần này giao dịch tất cả đều vui vẻ. Hoa Kỳ Lân đạt được lục luyện tiêu tốn hao một tháng, hao hết tinh lực, tâm huyết viết lên mới nhất, hoàn chỉnh nhất bản tu thần chi pháp. Lục luyện tiêu đạt được Cựu Châu Cộng Hòa quốc quá trên cảm ứng thiên, chân hỏa luyện tiên quyết, cùng một vị thật tiên tu hành tâm đắc. Theo như nhu cầu, Cựu Châu Cộng Hòa quốc đại sứ quán đạt được tu thần pháp Hoa Kỳ lần trước tiên cùng Vân Khanh bọn người lật nhìn lại môn này tu thần pháp thật sự là hoàn chỉnh. Ừm. Vân Khanh gật đầu, dựa vào ta thiên tâm thông cảm ứng, lục luyện tiêu nói. Là thật, môn này tu thần chi pháp đúng là trên tay hắn hoàn chỉnh nhất pháp môn. Ừm. Hoa Kỳ lần nói, đại khái đem môn này tu thần pháp lật ra một lần, ngay sau đó, tựa hồ đã nhận ra cái gì, thần sắc có chút cái gì, ta xem như minh bạch, vì cái gì Thiên Đạo Kiếm Tông hai tháng trước lại đột nhiên một hơi sinh ra hơn mười vị hư cảnh cường giả. Một đoạn này a, xem ra cùng trong truyền thuyết, tu thần một đạo tồn tại thiếu hụt không ngừng thông qua tinh thần cộng hưởng để tăng trưởng lực lượng cũng sẽ tồn tại hạn mức cao nhất. Lục luyện tiêu cũng đã đạt tới cái này hạn mức cao nhất, đạt được lại nhiều tinh thần năng lượng cũng không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. cho nên vì không đem loại lực lượng này lãng phí, hắn lấy bản thân làm môi giới, thông qua hắn cộng hưởng dẫn dắt mà đến tinh thần năng lượng, lại đem hắn chuyển hóa cho những người khác. chợ bọn hắn đột phá hư cảnh. Vân Kha nghĩ ngợi, tu thần một đạo hạn mức cao nhất. tại Chế Sơn thì là phảng phất nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. khó trách đoạn thời gian gần nhất Lục luyện tiêu cũng không phát ca, cá. các ngươi phát hiện không có. gần đây trong 3 năm, Lục luyện tiêu hết thể liền ban bố hai đầu ca khúc. Ta vốn cho là là phong sát có hiệu lực, hiện tại xem ra, hắn đã đạt tới tu thần một đạo có khả năng đến mức cực hạn. Nói xong, hắn càng trấn phấn một chút tinh thần, cái này cùng chúng ta suy đoán bên trong, tu thần một đạo cuối cùng cũng không có thể có đối kháng tu tiên một đạo hiện tượng hoàn toàn phù hợp. Những người khác gật đầu. Phát hiện này, nhường bọn hắn cảm giác tu thần chi đạo có khuyết điểm đồng thời, cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn còn sợ lục luyện tiêu tiếp tục mạnh xuống dưới, tiếp qua 3 năm 5 năm liền dựa vào lấy tu thần một đạo trực tiếp chứng được Thật Tiên. Hiện tại a, không cần lo lắng. Bất quá, chúng ta vẫn không có khả năng phủ nhận tu thần một đạo cường đại. Hoa kỳ lân chỉ vào cái này sách tu thần pháp, đây là một loại chỉ cần thông qua cảm xúc cộng hưởng liền có thể cường hóa tinh thần pháp môn, tinh thần tăng trưởng biết bao trọng yếu. Không biết bao nhiêu võ sư vì tinh thần thăng hoa lựa chọn hỏa đốt chính mình tiên thiên tinh khí, luyện khí hóa thần, bước vào thần cảnh, mà luyện thần chân ngã cảnh, luyện thần thiên địa cảnh, luyện thần chúng sinh cảnh, trên thực tế cũng là đối tinh thần cẳng ngộ cùng rèn luyện, thẳng đến tinh thần cường đại đến đủ để lấy mình tâm thế thiên tâm về sau mới thành tựu hư cảnh. Tất cả mọi người thâm dị vi nhiên gật đầu. Luyện Thể, võ sư giai đoạn tu hành chỉ cần có cao cấp tu luyện pháp, đỉnh tiêm tài nguyên, căn bản không tồn tại bình cảnh. Chứng lại nói chuyện, tốn hao 10 năm 8 năm, cho dù ai cũng có thể đứng ở Hoán huyết viên mãn trước cổng chính. Có Hoán huyết viên mãn cơ sở, lại bước lên tu thần chi đạo, 3 năm năm về sau, trực tiếp thành tựu luyện thần đỉnh phong. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Lấy Hoán huyết 10 năm, luyện thần 5 năm cái này một thời gian dài nhất tính toán, bất quá dùng 15 năm thôi. Người bình thường thường thường 14 tuổi tầm võ, sớm một chút thậm chí 12 tuổi, 15 năm xuống tới, bất quá 27 đến 29 thôi, còn chưa đầy 30 tuổi. Chưa đầy 30 tuổi thần cảnh đỉnh phong. Bước vào hư cảnh sắc suất biết bao chi cao. Hư cảnh về sau, Tinh thần đồng dạng cực kỳ trọng yếu, giống như lục địa chân tiên mấu chốt nhất một điểm, chính là tinh thần lực thực chất hóa mà luyện thần một đạo, có thể rất tốt giải quyết một vấn đề này. Hoa Kỳ Lân tổng kết một phen, cuối cùng hít sâu một hơi, mỗi một cái tiên tiên đạo thể đều gọi trên tiên phú dị bẩm, tính toán vị kia tiên tiên đạo thể tại hư cảnh cửa ải trên đỉnh trệ 10 năm, hắn sợ sợ có thể tại 50 tuổi lúc tu thành lục địa chân tiên. 50 tuổi, tu thành lục địa chân tiên. Tại chớ sơn đạt được cái số này sau rất được rung động. Toàn thế giới lục địa chân tiên có bao nhiêu? cậu lại sẽ không vượt qua 20 cái, mà toàn thế giới tiên tiên đạo thể có bao nhiêu? mấy ngàn cái tuyệt đối có. Nếu như có thể đem cái này, mấy ngàn cái tiên thiên đạo thể cũng dốc lòng bổ dưỡng. Đó chính là mấy ngàn cái lục địa chân tiên. Không, không cần mấy ngàn cái, một trăm cái đầy đủ. Dương Kim thế giới bất kỳ một cái nào cường quốc, chỉ cần có một trăm cái lục địa chân tiên, liền có thể quét ngang thế gian, không ai có thể ngăn cản. Toàn thế giới tất cả quốc gia cộng lại cũng khó khăn trốn bị bọn hắn treo lên đánh vận mệnh. Đương nhiên, bọn hắn minh bạch, nếu như đồng thời nhường hơn trăm người tu thần, phát bài hát xuất đạo, át phải cướp đoạt fan hâm mộ đoàn thể, một tỷ fan hâm mộ chia đều sau một người liền chỉ còn lại một ngàn vạn. Tu hành hiệu suất tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Mặc dù có thể hảo hảo kinh doanh một chút fan hâm mộ đoàn thể, đem bọn hắn toàn bộ bồi dưỡng thành cuồng nhiệt fan cuồng, nhưng 50 năm một cái lục địa chân tiên hiệu suất vẫn là đến áp sau một phen. Có thể cho dù là 80 năm, 100 năm bồi dưỡng một tôn lục địa chân tiên, cái kia cũng là đáng. Ngoại trừ tiên thiên đạo thể bên ngoài, còn có bản nguyên chi thể." Vân Khanh đột nhiên nói, "Môn này tu thần pháp bên trong cứ việc chỉ là nói một chút bản nguyên chi thể, nhưng tiên thiên đạo thể là cái gì?" Địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên gồm cả thể chất đặc thù thôi. Chúng ta dựa vào phương pháp này giả thiết, nếu để cho địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên chi thể hợp lại là một, đồng thời tu hành tu thần chi pháp có thể hay không? Như là chất pháp sinh ra mạnh hơn cộng hưởng hiệu quả. Tứ đại bản nguyên chi thể đồng thời tu hành đúng. Nhưng bọn hắn lấy tổ hợp phương thức bốn vị một thể. Vân Khanh thận trọng gật đầu. Người ý nghĩ này hoàn toàn có thể thử một lần. Bản nguyên chi thể đơn độc một hạng thế nhưng là mạnh hơn tiên thiên đạo thể. Nếu quả thật có thể phối hợp ý, hiệu quả so tiên thiên đạo thể cái mạnh không yếu. Hoa Kỳ lân lập tức nói, lần trước quân luân di tích chi tranh, chúng ta được năm mai chu tức quả, một cái thiên tâm bổ đề, hỏa nguyên chi thể không thiếu, mà chúng ta cựu châu mênh mông đại quốc muốn gom góp mặt khác tam đại bản nguyên chi thể cũng không phải là việc khó. Ta nhớ được hiện tại đã đến thần cảnh đỉnh phong tô tuyết chính là nguồn nước chi thể. Vân Khánh nói, tô tuyết chính là cựu châu cộng hòa quốc đại lực đẩy ra ca sĩ một trong, đồng dạng là bạn tốt của nàng. Xuất đạo 2 năm, dựa vào tiên thiên hơn người giọng hát, ngọt ngào động lòng người hình tượng, lại thêm trong nước con đường không để lại dư lực ủng hộ đã trở thành hiện nay âm nhạc giới một thần chín siêu bên trong cựu đại siêu cấp ca sĩ một trong nghe nói mấy tháng gần đây triệu chấn quốc cũng đang dạy nàng bắt đầu lấy mình tâm thế thiên tâm sung kích hư cảnh thúc thúc ta tại hoa thiên năm đó từng cơ duyên xào hợp hấp thu một phần ngàn năm mã não hẳn là có đất nguyên chi thể đặc tính lúc này tại chớ sơn mở miệng nói đương kim thế giới có được thể chất đặc thù người thường thường dễ dàng xuất đầu chỉ là trong ngày thường mọi người đối thể chất cũng không coi trọng cho nên không muốn người biết thôi vậy thì tốt quá hoa kỳ lân hai mắt tỏa sáng liền thường một cái nguồn gió chi thể trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống vân khanh trên thân. Thể chất của ta quả thật có chút vi phạm, có thể vẫn còn không tính là nguồn gió chi thể à? Vân Thanh nói, ngươi mặc dù không phải nguồn gió chi thể, nhưng lại không kém là bao nhiêu. Mà chúng ta Cựu Châu mặc dù không có có thể trực tiếp đem người cải tạo thành bản nguyên chi thể bảo vật, có thể kém một bậc bảo vật nhưng lại không ít. Thông qua những bảo vật này không ngừng cường hóa, đống cũng có thể đưa ngươi xếp thành nguồn gió chi thể. Hoa Kỳ lân nói, nặng nề nói, chúng ta cái này trở về, thử một chút để ngươi. Tô Tuyết, áo, tại Hoa Thiên tổ bốn người đoàn xuất đạo, tu hành tu thần chi pháp khả năng. Cựu Châu cộng hòa quốc người vội vàng rời đi. Lục luyện tiêu cũng là không rảnh rỗi. Tại ngày kế tiếp tiếp kiến Thái Huyền Đế Quốc sứ giả đoàn đại biểu Thạch Thanh Tuyền lại nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, Thạch Thanh Tuyền không khỏi bùi mũi mãi thôi. Một phen Hàn Huyên về sau, vị này Thái Huyền Đế sư nhịn không được hỏi, Lục Tông Chủ, năm đó hai người chúng ta tại biên cảnh lúc giao thủ, ngươi là có hay không? Xuất phát từ biên cảnh cân bằng vấn đề hạ thủ lưu tình, Lục Luyện Tiêu gật đầu, ngươi nói không sai. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu, mà khác, ta biết Thái Huyền Đế quốc cùng tạo thế hội quan hệ, cứ việc ta không đồng ý tạo thế hội lý niệm, nhưng đã tạo thế hội mục tiêu là mang cho hòa bình thế giới, nhường thế giới hoàn thành thống nhất như vậy chúng ta song phương liền không có chiến tranh toàn diện, dẫn đến sinh linh đổ thán đồng thời còn dễ dàng bị thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang có cơ hội để lợi dụng được. Thạch Thanh Tuyền nghe, có chút thốn thức, lại có chút vui mừng ở đầu, thật cao hứng chúng ta có thể có cái này hết thể biết. Tốt, tiếp xuống chúng ta thương lượng một chút tinh châu, bạch điểu châu vấn đề đi. Lục luyện tiêu nói, trả lại tinh châu cùng bạch điểu châu là đế chủ quyết định, điểm này lục tông chủ có thể yên tâm phái người tiếp thu là được, chúng ta đã an bài thỏa đáng. Thạch Thanh tuyển nói, đế chủ đồng dạng tán thành lục tông chủ ngươi thuyết pháp, cứ việc chúng ta song phương lý niệm khác biệt, nhưng ở phòng ngừa nội chiến trước đem mục tiêu chủ yếu nhắm ngay thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh liên bang vấn đề trên lại là nhất trí rất tốt ngoài ra chúng ta còn muốn cùng lục tông chủ ký tên một phần bổ sung thỏa thuận ồ chúng ta song phương không cần thiết như thế chặt chẽ đề phòng chúng ta sẽ bỏ đường biên giới hạ quốc người có thể thỏa thích tiến về thái huyền đế quốc đồng dạng thái huyền đế quốc người cũng có thể thỏa thích tiến về hạ quốc chúng ta song phương riêng phần mình lý niệm đến cùng ai đúng ai sai chúng ta giao cho dân chúng tự mình lựa chọn vùng ra hai nước biên cảnh lục luyện tiêu nhũ mày có chút không biết thạch thanh tuyển đang có ý đồ gì biên cảnh mở tự nhiên bao quát kinh tế văn hóa tơi mở Lục Tông chủ nếu như cần tuyên truyền ca khúc mới, đến lúc đó không chỉ Hạ Quốc, tại chúng ta Thái Huyền cũng tương tự có thể tuyên truyền, Thái Huyền thế nhưng là một cái có được 1800 triệu nhân khẩu thị trường, đối Lục Tông chủ tu hành hẳn là rất có ích lợi đi." Thạch Thanh Tuyền cười nói, "Gần đây 2 năm, Thái Huyền đã chiếm đoạt lâu Lan quốc, nhân khẩu số lượng, tương thổ diện tích cũng được tăng lên, tính cả Tinh Châu, Bạch Điểu Châu xác thực đã có 1800 triệu nhân khẩu. Trên lý luận ta có thể bằng lòng cái này một yêu cầu, cụ thể như thế nào thao tác, còn muốn cùng Phong ngân thủ tướng thương nghị một phen. Vậy ta liền đợi đến Lục Tông chủ tin tức tốt." Thạch Thanh khẽ vuốt cằm nói, Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái, trên thực tế hắn vốn cho rằng Thạch Thanh Tuyển cũng sẽ đưa ra giao dịch tu thần chi pháp yêu cầu, không nghĩ tới, hắn vậy mà lựa chọn cởi mở hai nước biên cảnh. Thái Huyền cùng Hạ Quốc lý niệm ai mạnh ai yếu, liền lấy Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu làm thí điểm đi. Thông báo, mẹ tuần chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 435, buổi hòa nhạc Thiên Hải thị. Từng cái người bái phỏng còn tại núi liền không dứt chạy đến. Nhưng, ngoại trừ Cửu Châu cùng Thái Huyền bên ngoài, đã không có người có tư cách nhường Lục Luyện Tiêu tự mình tiếp đãi. Dù là thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, bởi vì người đến phân lượng không đủ, Lục luyện tiêu cũng không có ra mặt. Thời gian kế tiếp bên trong hắn một mực chờ tại Thiên đạo Kiếm tông. Trong thư phòng, Lục luyện tiêu đem hai sách thư tịch chậm rãi buông xuống. Chân hỏa luyện tiên quyết quá trên cảm ứng thiên. Đây là hai môn trực chỉ thật tiên pháp môn. So với Hồn nguyên thái khư thánh điển đối chứng nói thật tiên đủ loại suy đoán, cùng sích tinh quốc chu tiên kiếm điển bên trong thật tiên con đường tàn khuyết không đầy đủ. Cái này hai môn công pháp càng thêm hoàn thiện. Nhưng hoàn thiện là một chuyện, có thể hay không tu thành lại là một chuyện khác. Cuối cùng, cổ kim khác biệt. Mấy ngàn năm trước tồn tại đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, đến bây giờ cơ hồ đều tiêu vong. Hoa kỳ lân có thể tu thành lục địa chân tiên cũng không phải là bởi vì chân hỏa luyện tiên quyết thần dị mà là hắn tự thân thiên phú nghị lực nội tính cơ duyên. Dù là đổi thành một môn khác công pháp tu hành tương lai lục địa chân tiên bên trong đồng dạng sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Phản hư thiên nhân là lấy mình tâm thế thiên tâm có thể điều động thiên địa chi lực cho mình dùng. Phản hư thánh giả là tiến một bước đối thiên địa chi lực trưởng khống khiến cho hiển hiện ra trở thành địa thượng tiên quốc đến phản hư địa tiên không chỉ đối thiên địa chi lực trưởng khống nhập vi lực lượng tinh thần cũng là hoàn thành thay biến phối hợp với đối thiên địa trưởng khống có thể làm được cải biến vật chất hình thái trở chuyện không có thể loại thủ đoạn này như tiên như thần cho nên được xưng là lục địa chất tiên lục luyện tiêu nói một mình đến nỗi bước kế tiếp chứng đạo thật tiên địa tiên sở dĩ được xưng là địa tiên là bởi vì khi tinh thần lực của bọn hắn dung nhập địa thượng tiên quốc về sau cơ hồ khó mà động đậy sẽ bị khốn đốn một chỗ nói một cách khác chỉ có thể là một cái cố định tháo đài. một khi bọn hắn lựa chọn di động lại phải một lần nữa tiến nhập loại kia trưởng không trạng thái thật là tiên bọn hắn cùng giữa thiên địa giao hội lại lần nữa gia tăng bọn hắn chân chính hoàn thành cùng nói hợp nhất chính mình là thiên địa một phần tử hoàn toàn có thể tự do di động. Nói một cách khác, thật tiên, chính là thời thời khắc khắc ở vào tụ lực trạng thái lục địa chân tiên. Bọn hắn có thể đem lục địa chân tiên một kích mạnh nhất coi như phổ thông kỹ năng phong thích. Nguyên nhân chính là như thế, thật tiên tại đối đầu bán thần lúc, giết khả năng như là cắt dưa chặt đồ ăn. Lục địa chân tiên, thật tiên. Hắn lúc này, trên thực tế vẫn ở tại thánh giả cảnh. Bởi vì, tinh thần của hắn chưa hoàn thành thủy biến. Lại nói, tinh thần cộng hưởng đối tinh thần tăng trưởng 10 điểm rõ rệt, ta muốn hay không cũng đi mở mấy trận bội hòa nhạc. Lục luyện tiêu tự lẩm bẩm. Có cần thế này? Cứ việc dựa vào ngọc hồn đan. Hắn không bao lâu liền có thể chính thức hoàn thành tinh thần lực truy biến, khả năng đủ càng nhanh một bước nhường chiến lược của mình lại lần nữa tăng trưởng, sao lại không làm? Như vậy, Lục Luyện tiêu tinh thần tập trung ở thần bí tinh thể bên trên. Hai tháng sau tới, hắn thu được 30 đạo tinh quang. Những thứ này tinh quang bị hắn toàn bộ đầu nhập vào nhạc cảm bên trên, lúc này hắn nhạc cảm đã tiêu thăng đến 60 giai. Bằng vào ta hiện tại năng lực hoàn toàn có thể viết ra tốt hơn ca khúc, cho nên, lần này buổi hòa nhạc. Hắn dừng một chút, mở ra trên điện thoại di động một cái âm nhạc phần mềm. Phần mềm xếp hạng 10 vị trí đầu ca khúc bên trong, chỉ có một bài hắn chúng sinh Trong hai năm qua ra đời rất nhiều ưu tú ca sĩ cùng từ khúc nhà. Nhất là theo võ đạo giới đại lượng người tu hành gia nhập âm nhạc giới, trong bọn họ cũng là không thiếu một chút nắm giữ lấy đặc thù âm tu chi pháp cao thủ, viết ra ca khúc, đã có đả động tâm linh năng lực. Nói một cách khác, nước của bọn hắn chuẩn đã bước vào nhạc cảm 10 đến 20 giai đoạn này. Giống như một thần chín siêu bên trong chín vị siêu cấp ca sĩ, một nửa cũng có tương tự năng lực. Nguyên nhân chính là như thế, ca sĩ, nhạc sĩ hiện tại đã là trên thị trường nóng bỏng nhất trước nghiệp một trong, viện siêu cái gọi là minh tinh điện ảnh, lưu lượng minh tinh. Hắn vậy cũng là dựa vào sức một mình sinh sinh cải biến toàn thế giới ngành giải trí sinh thái, nhiều âm nhạc giới áp đảo diễn nghệ giới phía trên. Trận này buổi hòa nhạc thật muốn một lần là nổi tiếng, cũng bảo vệ ta vị này thần cấp ca sĩ địa vị, đến chuẩn bị mấy bài tính được trên đón sát thủ tốt bài hát mới được. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, là tiếp xuống ca khúc chuẩn bị bắt đầu. Đồng thời, hắn cũng tuyên bố tuyên cáo là chúc mừng Hạ quốc kiếm không dễ cùng Bình Thản phồn vinh. Đem sau đó không lâu, tổ chức một trận tiên thái bình thịnh thế buổi hòa nhạc. Cái này sau khi tin tức truyền ra, toàn thế giới xôn xao. Buổi hòa nhạc, ca thần ca khúc tri âm muốn bắt đầu diễn sướng hội. Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục luyện tiêu muốn bắt đầu diễn hội. Đương thời đệ nhất cường giả, một người chấn một nước lục địa chân tiên lục luyện tiêu thế mà muốn bắt đầu diễn xứng hội. Vẹn vẹn phong thanh truyền ra, thậm chí liền thời gian cũng còn không có định ra đến, tin tức này đã như là như phong bạo, quét sạch đông diệu thần châu, sinh viền thần châu, gai ạ châu, tinh thần châu, hắc xa châu, lạnh châu, thậm chí cả 12 đảo, cái khác lớn nhỏ hòn đảo tất cả có nhân loại châu ở. Thế giới chấn động. Toàn thế giới tất cả thoáng lên được mặt bàn thế lực cũng bị cái này chuyển tới tin tức chỗ chấn động muốn biết, lục luyện tiêu mặc dù xuất đạo đến nay đã có 9 năm tuế nguyện, ban bố ca khúc càng là sáng tác từng cái không người nào có thể siêu việt lịch sử ghi chép, nhưng hắn nhưng xưa nay cũng không có khai qua buổi hòa nhạc, liên liên công khai diễn hát, thậm chí cả tham gia thương diễn số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn tại trên thế giới danh khí lại không ai không biết, không người không hay. một thần chín siêu, đây tuyệt đối không phải không có lượt thì sao có khói tên tuổi, nhất là gần đây những năm này cựu đại siêu cấp ca sĩ như mặt trời ban trưa, danh khí chi lớn, truyền khắp một nước, một châu, thậm chí thế giới phạm vi, có thể dù là bọn hắn danh khí lại cao hơn, hát cho dù tốt. Lại từ đầu đến cuối không có người có dũng khí đi khiêu chiến làm ca thần ca khúc tri âm địa vị. Hắn tựa như là một vị uy áp thế giới siêu cấp đại ma vương, bao phủ tại tất cả ca sĩ trên đầu. Cửu đại siêu cấp ca sĩ danh khí tràn đầy không chỉ không để cho hắn nhân khí chượng, ngược lại khiến mọi người đối vị này có thể đè xuống bọn hắn chín người ca thần càng phát ra hiếu kỳ, hướng tới bước thiết muốn biết hắn thực lực chân chính, hắn đi ra ca khúc lại là cỡ nào dễ nghe. Mà giờ này ngày này, rốt cục có cơ hội, hắn muốn bắt đầu diễn xuống hội. Ca khúc tri âm, muốn bắt đầu diễn xuống hội. Lục luyện Tiêu Nhất định phải cướp được phiếu, tốn hao lớn hơn nữa đại giới cũng muốn cướp được một chương phiếu. Vì cái gì lục luyện tiêu có thể được xưng là ca thần, hắn bài hát lại tốt chỗ nào? Đúng đúng đúng, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn cướp được phiếu. Đích thân tới hiện trường, biết rõ ràng lục luyện tiêu là cái gì có thể nhanh chóng như vậy tu co tạo thành. Tinh thần của hắn cộng hưởng chi pháp cùng tinh thần của chúng ta cộng hưởng chi pháp đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Học tập, chúng ta đều phải đến hướng lục luyện tiêu học tập cho giỏi. Lập tức, đủ loại thanh âm tràn ngập tại tin tức truyền thông giới tu luyện giới thậm chí cả chính trị giới Thái Huyền Đế Quốc. Châu châu Cộng hòa quốc, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, vô số đại nhân vật nhau nhau hiện lên. Trận này buổi hòa nhạc hoàn toàn xứng trên vạn chúng chú mục, thậm chí trông mòn con mắt. Nhất là cái kia nhiều đỉnh tiêm thế lực, nghiêm nhiên đem trận này buổi hòa nhạc coi như xem thấu lục luyện tiêu tu thần một đạo hư thực thời cơ. Cái gì gọi là cấp thế giới minh tinh lực ảnh hưởng? Đây chính là. Lục luyện tiêu liếc nhìn trên internet tin tức. Buổi hòa nhạc địa chỉ tự nhiên sẽ đặt ở hạ quốc lớn nhất bên trong thể dục quán, có thể dung nạp 8 và người, bất quá hắn đoán chừng, 8 vạn tấm phiếu, dù là mỗi tấm phiếu giá bán 100 vạn, cũng sẽ bị trong nháy mắt tranh mua trống không. Mà lại Thu cái này nóng lên độ ảnh hưởng, cái kia bởi vì đối hắc thiết liên minh chiến đấu đại thắng mà có chỗ trượt nhiệt độ lần nữa bắt đầu, hắn một chút bài hát cũ lại lần nữa bị người chuyển sướng, nhất là cái kia mấy bài sắc thực động lòng người ca khúc, càng là tuần hoàn tại thiên hải thị phố lớn ngó nhỏ. Thần bí tinh thể bên trong năng lượng cơ hồ không cần ta lo lắng, chiếu cái này xu thế xuống dưới, nhiều nhất 3 tháng, ta liền có thể trực tiếp đem nhạc cảm thêm đến 100 giai, không biết 100 giai nhạc cảm lại sẽ có biến hóa như thế nào. Lục Luyện Tiêu đối với cái này rất hiếu kỳ. Tông chủ, lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, liên gặp hứa thế an nở nụ cười đi đến trước đây không lâu thần thánh giáo quốc một cái uy tín cơ cấu công bố một trận quốc lực bảng xếp hạng đơn cứ việc không có có ý nghĩa lớn cỡ nào nhưng cũng có thể làm cái nào như xem ồ lục luyện tiêu tiếp nhận hứa thế an đưa tới bảng danh sách nhìn thoáng qua xếp ở vị trí thứ nhất nhật nguyện tinh liên bang thực lực quân sự cho điểm võ đạo thực lực định giá còn có kinh tế tài nguyên trở tổng hợp cho điểm đứng hàng thứ nhất mà vị thứ hai thì là cựu châu cộng hòa quốc quân sự võ đạo thực lực kinh tế nhân khẩu quốc thổ diện tích chờ tổng hợp cho điểm đứng hàng thứ ba quân sự võ đạo thực lực có khác tổng hợp cho điểm còn lại Thái Huyền Đế quốc lấy 93.8 quân sự cho điểm 89, bốn võ đạo cho điểm 87, một kinh tế cho điểm xếp tại đệ tứ. Chúng ta bị xếp tại đệ ngũ. Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn. Chúng ta thực lực quân sự, thực lực kinh tế đúng là yếu đi một chút. Hứa Thế An chi tiết nói, ba loại số liệu bên trong, hạ sự thực lực chỉ có 85, ba thực lực kinh tế cũng chỉ có 86, tám ngược lại là võ đạo thực lực cao đến toàn cầu đệ nhất. Bất quá Hứa Thế An trong lòng rõ ràng, Hạ quốc võ đạo thực lực có thể có cái này một cho điểm hoàn toàn là bởi vì lục luyện tiêu nguyên nhân. Nếu như không có lục luyện tiêu. Có thể có 80 ở trên cho điểm cũng không tệ rồi. Hắc Thiết Liên Minh thế mà liền hòa thép Đế Quốc, Giai A Đồng Minh, Hoàng Kim Đế Quốc đều không bằng. Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn. Cái này trước đây không lâu bị hắn chân áp xuống dưới quốc gia hiện tại xếp tới thứ 9 đi. Hắc Thiết Liên Minh chia rẽ, trở thành Hắc Thiết Vương Quốc cùng ba cái đại hình liên minh bộ lạc, hiện tại liền thừa Đế Thích Thiên cùng 10 cái tôn giả chèo chống cục diện, cho nên rơi vào vị thứ 9. Hứa Thế An nói, cười cười, nếu không phải là bởi vì tôn giả, thánh giả số lượng cũng ít, hắn sợ sợ liền lang đồ đảng liên bang, Thiên Trượng Quốc cũng không sánh bằng, dù sao ba thần nghiêm khắc nói đúng không như lục địa trợ tiên. Dù là đế thích thiên tôn này, Đỉnh Phong Bán Thần cũng không ngoại lệ. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Hắn về sau nhìn một chút, tại thứ 16 vị trí bên trên tìm được Sích Tinh Quốc, vẫn còn 24 vị trí bên trên tìm được Phong Quốc. Bất quá, bọn hắn nói chúng ta hạ quốc lực lượng quân sự không được, chúng ta đến càng Thiểm cố lên, tiểu mới chiến cơ trước đầu tư, sản xuất 300 giá lại nói, chúng ta hạ quốc đem chế tạo lấy võ sư, thần cảnh, hư cảnh làm chủ tiểu mới hiện đại hóa quân đội, cùng bọn hắn quốc gia khác biệt, thậm chí ta kế hoạch hạ quốc hải lục không tam quân nhất cấp bộ đội tác chiến áp xúc tại 10 vạn người như vậy đủ rồi." Lục Luyện Tiêu nói. "Ta minh bạch Ta sẽ đem việc này chuyển cáo Phong Vô Ngân thủ tướng." Hứa Thế An gật đầu. Một lát, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi một tiếng, liên quan tới buổi hòa nhạc sự tình. "Rất nhiều người đến hỏi thăm, tông chủ ngươi là thật có quyết định này?" "Đúng, ngươi nhường vạn vật sinh trưởng lao đi chuẩn bị một chút đi, thời gian, tạm thời định tại sau 3 tháng đi." "Được." "Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới." Chương 436: Kiếm trận. Buổi hòa nhạc tin tức hừng hực khí thế tuyên truyền. Bất quá lục luyện tiêu tiếp xuống trong nửa tháng, lại là dựa vào ngọc hồn đan sản lượng, đem phù hợp tiêu chuẩn thần cảnh đỉnh phong toàn bộ tăng lên tới hư cảnh. Về số lượng, tổng cộng có 10 người. 10 người này, tăng thêm lúc trước 14 người, tổng cộng 24 tôn hư cảnh, thật to phong phú Thiên đạo kiếm tông cầm kiếm người đội ngũ lực lượng. Như lại thêm vạn vật sinh, Hứa Thế An, Vương đạo đỉnh, Lục Tiên Cơ, cùng hắn bốn đại đệ tử, hiện nay toàn bộ Thiên đạo kiếm tông đã có 31 tôn hư cảnh cùng bao quát lục luyện tiêu ở bên trong hai đại thánh giả. Như lại thêm Chu Chấn Nhạc, Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành, hư cảnh, thánh giả tổng số lượng cao đến 36 tôn. Một trận này cho, cho dù so với toàn bộ Thái Huyền Đế quốc đến cũng chỉ có hơn chứ không kém. Thái Huyền Đế quốc bên ngoài lực lượng, lấy đế chủ Tần Vô Tiên vị này đỉnh phong lục địa chân tiên cầm đầu, hướng xuống, có bao quát thạch thanh tuyến, vinh quang, cùng tam đại chúa tể ở bên trong năm đại thánh giả, ngoài ra thì là hiện nay còn thừa 22 tôn hư cảnh. Riêng lấy bên ngoài số lượng mà nói, Thái Huyền Đế quốc đã so ra kém hạ quốc. Bất quá Lục Luyện Tiêu biết, Thái Huyền Đế chủ trong bóng tối còn nắm giữ lấy tạo thế hội cái này một thế lực. Cái này một thế lực có hư cảnh, chỉ ít có 10 tôn. Đến nỗi cái này 10 tôn hư cảnh bên trong, ai là tiên nhân, ai lại là thánh giả, lại hoặc là có hay không lục địa chân tiên, Lục Luyện Tiêu cũng không được biết dù sao dù là cùng hắn không chỉ gặp một lần cố trường tiên mỗi lần gặp mặt lúc hắn đều là ở vào phong ấn trạng thái không có động thủ dưới loại tình huống này ai có thể biết bọn hắn lực lượng chân chính mười vị hư cảnh sinh ra ngược lại là đưa tới phong ba không nhỏ nhưng có lúc trước mười bốn tôn hư cảnh vết xe đổ phía trước đám người tựa hồ chết lặng cũng không hề như lần trước như vậy thế giới nhìn chăm chú lại nói bọn hắn cho dù có ý nghĩ gì cũng không có nhiều ý nghĩa hiện tại hạ quốc đã bị liệt là đương thời một trong năm đại cường quốc cứ việc bọn hắn không có bàn tay nắm vũ khí hạt nhân cũng không có đủ tên lửa đạn đạo kỹ thuật có thể lục luyện tiêu một người cũng đủ để cho thế giới tất cả thế lực lãng chi đau đầu. đang suy nghĩ không ra có cái gì biện pháp có thể ngăn được được lục luyện tiêu tốc độ trước, trong lòng bọn họ cho dù tồn tại ý nghĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. nếu không, tự tìm đường chết thôi. nhất là sau đó truyền ra, lục luyện tiêu sợ dĩ không ngừng chế tạo hư cảnh, là bởi vì tu thần một đạo tồn tại hạn mức cao nhất, đến lục địa chân tiên sau liền không cách nào tiến thêm một bước về phía trước, cho nên hắn lấy tự thân làm môi giới, đem tinh thần cộng hưởng lực lượng chuyển hóa cho cái khác thần cảnh đỉnh phong, lúc này mới có thể trợ giúp đám người đột phá hư cảnh. cái thuyết pháp này cũng đã nhận được đám người tán thành. Bởi vì chờ cái này tám vị hư cảnh sinh ra về sau, Thiên đạo kiếm tông lại tiến nhập phảng lặng trạng thái, lại không còn cái gì động tĩnh. Lang Vân sân mạch, nương theo lấy thiên tượng biến hóa, phương viên mấy chục cây số đều bị nặng nghề tầng mây lồng phủ xuống. Mà dưới tầng mây phương, kịch liệt ánh minh va chạm không ngừng vang lên lên. Nhất là đến cuối cùng, năng lượng tốc độ phản ứng kịch liệt lên cao, chuyển đổi thành sức chiến đấu chỉ số, một lần đạt tới 16 vạn tình trạng. 16 vạn sức chiến đấu, đã đủ để chia đôi thần tạo thành nghiêm trọng nguy hiểm. Bất quá, rất nhiều ngành tình báo trước đó đã biết được Đây là Lục Luyện Tiêu tại hoạt động gần cốt, bọn hắn ngược lại là biểu hiện 10 điểm bình tĩnh. Dù sao, Lục Luyện Tiêu tại mấy tháng trước Hôn Nguyên Tông bên ngoài, liền từng buộc phát ra 42 vạn sức chiến đấu chỉ số. phu một đoạn thời gian trong luyện tập, tụ lực hơn nửa ngày, đánh ra công kích tối cao trị số sông lên qua 54 vạn, vẹn vẹn 16 vạn. Không đáng mỉm cười một cái. Chỉ là, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang bọn người không biết rõ tình hình chính là, vừa mới buộc phát ra trị số đạt 16 một phần vạn kích người cũng không phải Lục Luyện Tiêu, mà là đệ tử của hắn. Lưu Nhận, Triệu tình Nhi, Tô Ngọc Trầm, Phương Thiên Lân bọn người thông qua mô phỏng Chu Tiên kiếm điển bên trong kiếm trận chi pháp, tứ đại hư cảnh hợp lực, địa thủy hỏa phong dung hợp, sinh ra siêu tân tinh bộ phát khủng bố uy thế, hắn uy thế một hơi xông lên 16 vạn tình trạng. Bực này uy lực không chút nào kém cỏi hơn Đế Thích Thiên như vậy đỉnh phong bản thần, hiện hóa ra thần hóa thân thể, lại thi triển ra cấm thuật một kích mạnh nhất. Vừa rồi nếu không phải Lục Luyện Tiêu trước tiên tiến nhập siêu thời không trạng thái né tránh một kiếm này, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Rất tốt. Lục Luyện Tiêu nhìn xem có chút thở dốc bốn người, trong mắt mang theo vẻ khác lạ. Khi thật không hổ là danh dương có thể mở lại địa thủy hỏa phong kiếm trận tuyệt sát chi thuật. Một cách này, một khi chính xác, coi như bán thần đều có thể sẽ bị các ngươi đánh chết tại chỗ. Sư tôn quá khen. Phương Thiên lân trở về hồi khí, môn này kiếm trận tuyệt sát chi thuật phát động vẫn còn có chút chậm. Bán thần không phải bia sống, tại phát giác được chúng ta bốn người hợp kích lúc, tất nhiên sẽ cấp tốc trốn tránh. Thối lui, hết lần này tới lần khác hợp kích chi thuật không cách nào trên nửa đừng dừng. Cuối cùng, tiêu hao rất lớn vẫn còn không công mà lui. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bốn vị hư cảnh hợp lực thi triển môn này kiếm trận tuyệt sát chi thuật sát thực đã coi được chém giết bán thần năng lực có năng lực cùng không có năng lực là hai loại này khái niệm lục luyện tiêu nói tựa như hai quốc gia khai chiến có thể trực tiếp đem đạn đạo đánh tới đối địch nền tảng lập quốc đất còn không cách nào đem đạn đạo phát xạ đến đối địch nền tảng lập quốc đất đồng dạng sẽ mang đến hai loại này hoàn toàn kết quả khác nhau dù là người đánh đi ra đạn đạo có chút là hậu có thể sẽ bị đối phương chặn đường chính thành lưu nhận triệu tình nghi tô ngọc trầm bọn người nghe chỉ là gật đầu bọn hắn rõ ràng không biết lục luyện tiêu trong lòng chân chính dự định bán thần cùng hư cảnh kén cũng không chỉ một đinh nửa điểm muốn biết, hư cảnh cũng không có lục địa chân tiên như vậy xúc thế tuyệt sát thủ đoạn, mười tôn hư cảnh liên thủ đều chưa chắc có thể làm gì một tôn bán thần. kiếm trận của bọn hắn tuyệt sát chi thuật một khi chính xác, có thể cho bán thần một kích chí mạng. nói một cách khác, nếu có hai ba vị hư cảnh ông ngọc đá cùng vỡ quyết tâm ngăn chặn tôn này bán thần, lại để cho bốn người bọn họ thi triển kiếm trận tuyệt sát chi thuật, hoàn toàn có thể lấy hy sinh hai ba vị, thậm chí một hai vị hư cảnh làm đại giá, kéo đến tôn này bán thần đồng quy vô tận, một hai vị hư cảnh đổi một tôn bán thần, tính thế nào cũng đáng giá. đối những người khác tới nói. Như thế nào nhường một hai vị có được cao thượng thân phận, đi bất kỳ quốc gia nào cũng có thể cùng quốc chủ bình khởi bình tọa hư cảnh khẳng khái chịu chết là cái 10 điểm đau đầu vấn đề. Nhưng đối Lục Luyện Tiêu mà nói, chính là không bao giờ thiếu loại kia không sợ chết hư cảnh. Đã các ngươi đã nắm giữ môn này kiếm trận tuyệt sát chi thuật, như vậy tiếp xuống ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lục Luyện Tiêu nhìn xem bốn vị đệ tử nói, thành cựu mới hư cảnh 24 vị cầm kiếm người, ta đem tạo thành 6 tòa kiếm trận, từ các ngươi bốn người giải bảo bồi dưỡng, chờ đem bọn hắn dạy dỗ đến về sau, các ngươi bốn người đem dẫn một tòa kiếm trận, mà khác hai tòa, ta sẽ giao cho vạn vật sinh cùng hứa thế ăn, cứ như vậy Các ngươi cho dù gặp phải bán thần tập sát, chí ít cũng có thể chém giết một hai chống đến ta, hoặc là những người khác chạy đến tiếp viện. Vâng, sư tôn." Bốn vị đệ tử đồng thời lớn tiếng hét lại. Lục luyện Tiêu gật đầu. Theo trong mấy người dừng đại chiến, thiên khung phía trên, tầng mây dần dần tán. Rất nhanh, một loại bị dòm dò xét cảm giác sông lên đầu. Là vệ tinh. Toàn thế giới chư sự tình lực lượng, võ đạo lực lượng, kinh tế lực lượng bảng xếp hạng đơn công bố ra không lâu sau, võ đạo giới cường giả bảng xếp hạng đồng dạng đi ra. Lần này, lại không có người vì ai là làm thế đệ nhất nhân mà tranh chấp không đớt. Lục luyện Tiêu đều không ngoại lệ. Tất cả bảng danh sách cũng đem Lục Luyện Tiêu xếp tại vị thứ nhất. Một người đệ xuống hát thiết liên minh, từ tứ đại bán thần vây giết bên trong, chém thứ ba người, bại thứ nhất người, loại này chiến tích, đương thời đệ nhất danh phủ kỳ thực. Ngược lại là đệ nhị đến thứ sáu ở giữa xếp hạng giống như trước đây, tranh chấp không lứt. Mà xem như công nhận đương thời đệ nhất nhân, Lục Luyện Tiêu rõ ràng cảm giác được mình bị vệ tinh giám sát cường độ cường đại mấy lần không thôi. Đoán chừng mỗi thời mỗi khác, cũng có không chỉ một cái vệ tinh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Loại cảm giác này, phiền phức. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa có đối kháng toàn bộ thế giới lực lượng cho dù rõ ràng biết mình bị Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, Thái Huyền Đế quốc nhóm thế lực dùng vệ tinh giam khống, vẫn không thể làm gì. Mới một nhóm tốc độ siêu thanh chiến cơ phải tiếp tục đầu nhập nghiên cứu phát minh, cái này một nhóm chiến cơ, không chỉ nếu có thể tại bên trong tầng khí quyển phi hành, lúc cần thiết còn có thể xông ra tầng khí quyển, giống như thiên không chiến cơ, đem sao trời bên ngoài vệ tinh đánh xuống. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi, hắn dự định trở về liền liên lạc một chút bộ nghiên cứu. Thiếu người, hắn cùng lắm thì tự mình đi mời, thiếu kỹ thuật, hắn cũng có thể đi Nhật Nguyệt Tinh Liên bang đi mượn. Lục Luyện Tiêu cùng đệ tử hoàn thành làm nóng người sau về tới Thiên Đạo Kiếm Tông dự định tiếp tục sáng tác bài hát. Lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, hơi kinh ngạc tăng nhanh bộ pháp. chờ hắn đi vào viện từ lúc đang nghe được lục tiên cơ đuổi lục thanh bình thanh âm, lục luyện tiêu cảm ứng được lục tiên cơ lúc hắn đồng dạng lòng có cảm giác. đợi ngày khác bước vào viện từ lúc lục tiên cơ vừa vặn đem giơ lên cao cao lục thanh bình phương bên dưới, con mắt nhìn tới, ca. lục luyện tiêu nhìn xem so với hai năm dưới tiền minh hiện thành thục không ít lục tiên cơ, nặng nghề nói một tiếng, trở về, trở về. lục tiên cơ gật đầu, đi vào nói, dừng. lục tiên cơ gật đầu, hai người rất mau tới đến lục luyện tiêu thư phòng nhiệm thanh ti thì mang theo lục thanh bình rời đi, đem thời gian lưu cho chuyện này đối với nhiều năm chưa từng gặp mặt huynh đệ. Thời gian mấy năm, nhìn qua thành thục không ít, cũng chạy những địa phương nào. lục luyện tiêu cười nói, đi xem một vài thứ, nghiệm chứng một vài thứ thôi. lục tiên cơ trở về một tiếng, thu vi tăng lên thật nhanh. lục luyện tiêu ở trên người hắn không ngừng do xét, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi thành thánh nhân đi. đúng. lục tiên cơ gật đầu, ta hóa thân du hiệp, tại gãy châu biên cảnh tham dự thần thánh giáo quốc đối lợi vân nước chiến tranh, tại đối mặt mấy trăm miếng đại đạo tập kỹ lúc sống phá tâm chướng, thuận lợi đột phá. từng Ngươi thế mà đi lợi vào nước." Lục Luyện tiêu nhướng mày. Thần thánh giáo quốc, Nhật nguyện Tinh Liên bang vị duy trì yêu thánh, tôn giả liên tục không ngừng sinh ra, đối bên ngoài chiến tranh chưa từng có đỉnh chỉ qua. Chỉ bất quá hạ quốc cách khá xa, dân chúng cảm giác không ra thôi. Cái thế giới này chưa từng thái bình. Huyết mạch một đạo tu hành thể hệ tính đặc thù, chú định bọn hắn chỉ cần tại sát lục cùng huyết tinh bên trong khả năng trưởng thành. Phạm vi nhỏ chiến tranh thôi, so với ca ngươi một người ép một nước hành động vĩ đại, căn bản không đáng giá nhắc tới." Lục Tiên Cơ cười nói, "Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta không mạo hiểm, chỉ là một cái ngoài ý muốn." Lục Tiên Cơ nói, ngữ khí có chút dừng lại, nghiêm mà nói, lại nói: "Ta không là tiểu hải tử." Lục Luyện Tiêu nhìn xem cái kia rõ ràng thành thục không ít khuôn mặt, cũng có ý nghĩ của mình ánh mắt kiên định, một hồi lâu mới nói một tiếng, "Ngươi trưởng thành." Đã là Hương, liền nên dương cánh cao phi, "Ca, ngươi trợ giúp ta đã đủ nhiều, ta không phải vĩnh viễn nhờ bao che ngươi vũ dục phía dưới." Lục Tiên Cơ bình tĩnh nói, trong giọng nói, thế mà mang theo một kia nhìn thấu tăng thương phán phát quy chân cảm giác. Chương 437, chín châu chi biến. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Lục Tiên Cơ, trong lòng có chút thổn thức, cũng hơi xúc động. Hán đúng là lớn rồi, đã hoàn toàn có ý nghĩ của mình. Nếu như hắn giống như trước kia, cưỡng ép đem hắn trói buộc tại bên cạnh mình, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngươi đã có con đường của mình, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể trở thành một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Lục luyện tiêu nói, quay người, từ trong thư phòng đem chân hỏa luyện tiên quyết cùng quá trên cảm ứng thiên đem ra, hôn nguyên tông huân nguyên thái khư thánh điển cứ việc không hề tầm thường, nhưng liên quan tới chứng đạo thật tiên nói chuyện, cuối cùng lấy phỏng đoán là chủ, chỉ tốt ở bên ngoài, cái này hai môn công pháp có thể trực chỉ thật tiên, ngươi cầm tới, không luyện cũng có thể tham khảo một chút. Nói, hắn nhìn lục tiên cơ một cái phơi xúc động, dù sao ngươi bây giờ đều đã thành tiểu thánh nhân, tại Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện trên con đường này đã hoàn toàn đuổi kịp ta. Ca, Lục Tiên Cơ nhìn xem cái này hai sách địa tịch. trực chỉ thật tiên pháp môn, không cần đoán hắn liền biết, đây là cỡ nào quý giá. Cầm đi, ta ngược lại thật ra mong mỏi một ngày kia ngươi có thể tu thành lục địa chân tiên đâu." Lục Luyện Tiêu cười nói. Lục Tiên Cơ tiếp nhận cái này hai môn công pháp, nặng nề gật đầu. Lúc này, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, cũng nói một tiếng, "Ca, ta đi ra ngoài lịch luyện lúc, cũng là đạt được một môn đỉnh tiêm luyện thần chi pháp, ngươi xem một chút đối ngươi luyện thần một đạo tu hành phải chăng có chỗ trợ giúp." Trong lúc nói chuyện, hắn rất nhanh cầm lấy giấy bút, viết: "Luyện Thần." Lục Luyện Tiêu tự nhiên cũng có tu luyện thần chi pháp, để sớm ngày thực hiện tinh thần đối vật chất can thiệp. Chỉ là, những thứ này luyện thần chi pháp bắt nguồn từ hôn Nguyên Tông, chất lượng trên còn không sánh bằng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trong kèm theo luyện thần hiệu quả. Tinh thần của hắn tăng trưởng quá chậm, có lẽ cũng cùng phương diện này có quan hệ. Lúc này Lục Tiên Cơ nói được rồi một môn luyện thần pháp, đồng thời muốn tặng cho hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác quá dị đồng thời cũng là hơi xúc động. dưỡng lâu như vậy để đệ, đệ, hiện tại rốt cục biết hồi báo đại ca. Lục Tiên Cơ viết rất chân thành, thậm chí còn bao quát một chút hắn tu luyện môn công pháp này tâm đắc. Hơn một giờ về sau, hắn mới đưa viết xong phần này luyện thần pháp đưa tới. Ca, ngươi xem trước một chút, có cái gì không hiểu ta trực tiếp cùng ngươi giảng giải. Quá khứ, tương lai, hiện tại bà pha chân kinh. Lục luyện tiêu tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua. Môn này luyện thần pháp, đem một người trạng thái tinh thần chia ra làm ba, lại để cho ba người cộng hưởng, cuối cùng hợp lại là một. Mỗi một lần một địa ba, ba hợp một quá trình, đều là một loại tu hành, đối tinh thần gột rửa, rèn luyện, dung hợp, có rõ rệt tính hiệu quả. Vẹn vẹn một cái. Lục luyện tiêu cũng đã nhìn ra môn này luyện thần pháp không tầm thường, cái này tuyệt đối là đương thời đứng đầu nhất luyện thần pháp. Lục luyện tiêu có chút kinh hãi, tiên cơ, ngươi từ chỗ nào thu được loại này đỉnh tiêm chi pháp? Cái người có người cơ duyên A. Lục tiên cơ cười cười, cười cũng không nói tỉ mỉ, ca ngươi cảm thấy môn này luyện thần pháp đối ngươi hữu dụng là được. Hữu dụng, phi thường hữu dụng, có môn này luyện thần pháp tại, tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn rút ngắn ta tinh thần thuế biến thời gian. Ừ, Lục tiên cơ có chút ngoài ý muốn nhìn Lục luyện tiêu một cái, ca ngươi vẫn chưa hoàn thành tinh thần biến, ngươi không đều là lục địa chân tiên sao? tất cả bảng danh sách cũng đưa ngươi xếp tại đệ nhất, đương thời đệ nhất cùng ta chưa từng tu thành lục địa chân tiên cũng không xung đột. lục luyện tiêu cười nói, liền cùng như ngươi nói vậy, mỗi người cũng có cơ duyên của mình. khó nói cái kia truyền thuyết là có thật, các ngươi đạt được một cái thần khí. lục tiên cơ hơi kinh ngạc, lục luyện tiêu nhìn đệ đệ mình bộ dáng này, từ khi hắn trưởng thành về sau đều là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, cũng rất ít lại nhìn thấy hắn có tương tự tâm tình. ngay lập tức hắn cũng là nhẹ nhóm bên trong mang theo một tia khoe khoan nói, muốn nói thần khí lại có việc, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cái này thần khí đối ta trợ giúp cực lớn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thần khí cho dù tốt cũng chỉ là ngoại vật, mẫu chốt vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Nếu như mình không chịu cố gắng khắc khổ, cho dù cường đại tới đâu thần khí cũng là chuyện vô bổ. Lục Tiên cương nghe, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, ta tán thành ca ngươi cái thuyết pháp này, thần khí chỉ là để chúng ta tại thành công trên đường đi càng nhanh một chút, nhưng chân chính có thể thu hoạch được thành tựu ra sao vẫn là quyết định bởi tại chính chúng ta. Lục luyện tiêu nghe hắn loại thuyết pháp này, có chút vui mừng, cũng không buồn công hắn những năm gần đây một mực dốc lòng dạy bảo. Đáng tiếc, cái này thần khí đã cùng ta hòa làm một thể. Đồng thời ta mấy năm nay đến cũng là chưa nghe nói qua có cùng loại thần khí, không cách nào làm cho ngươi sử dụng, nếu không đem thần khí cho ngươi. Nghĩ đến đối ngươi tu thành lục địa chân tiên có lớn lao giúp ích. Không cần, mỗi người cũng có cơ duyên của mình, thần khí cơ duyên nếu là ca ca ngươi tất cả, ngươi cho dù cho ta ta cũng sẽ không cần. Lục tiên cơ khoát tay áo, Lục luyện tiêu cười cười. Trung quy là người một nhà. Đối mặt bực này thần khí dụ hoặc cũng có thể không hề bị lay động. Tiên Cơ, nghĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói ta tu thần chi pháp đi, cái này một tu thần chi pháp tại tinh thần tăng trưởng trên sát thực rất có kỳ hiệu. Nguyên bản ta còn kém một chút hỏa hậu, nhưng được ngươi phần này đi qua hiện tại tương lai ba pha chân kinh về sau, ta có nắm chắc tại sau ba tháng buổi hòa nhạc bên trên, một lần hoàn thành tinh thần thổi biến, trưởng thành đến chân chính lục địa chân tiên tình trạng, không khỏi đến lúc đó tinh thần cộng hưởng sẽ có năng lượng lãng phí. Ngươi hoặc là cùng ta đi ra diễn. Lục luyện tiêu cười nói, ta. Lục Tiên Cơ sắc mặt có chút mất tự nhiên, không tốt ta. Có cái gì không tốt? Lục luyện tiêu nói, phản vật nghĩ tới điều gì? Nói, chúng ta có thể dùng thành đoàn phương thức biểu diễn, đến lúc đó, ngươi có thể hoàn mỹ tiếp nhận ta ca khúc chi âm, cái này một thân phận nhân khí, vượt qua tu thần một đạo sơ kỳ Phan Hâm mộ Tích Lũy, tiến tới đột nhiên tăng mạnh. Lấy thiên phú của ngươi, lại thêm sự nổi tiếng của ta cùng hiệp trợ, thuận lợi, sợ sợ thời gian 3 năm, liền có thể để ngươi thành tựu lục địa chân tiên. Lục Tiên Cơ hiện ra cực kỳ khó chịu, cảm xúc một trận chập trùng. Bất quá lục luyện tiêu ngược lại là có thể lý giải ý nghĩ của hắn. Dù sao, Lục Tiên Cơ làm gì cũng là một tôn thánh nhân, thuộc về người có thân phận có địa vị lại để cho hắn giống như một cái con hát một dạng đi hát một chút ngày nhót hắn không quen cũng thuộc về hợp tình lý. bất quá đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. lục luyện tiêu khuyên can tu thần một đạo hiệu quả rõ như ban ngày cũng đừng bởi vì chính mình là thánh nhân mà đối tu thần pháp bại sích. muốn biết theo tu thần một đạo hứng khởi xuống biển hư cảnh thánh giả trên thực tế đã không phải số ít. ta không phải ta lục tiên cơ khoát tay áo đang muốn nói gì lúc này vạn vật sinh hứa thề an lại vội vội vàng vàng chạy tới lờ mờ còn có thể nghe được vạn vật sinh ở bên ngoài tiếng hỏi tông chủ có đó không tới. Lục luyện tiêu theo giá sách thượng tướng một quyển điện tịch đưa tới lục tiên cơ trên tay, đây là mới nhất bản, rất hoàn toàn bản tu thần pháp, ngươi hảo hảo học. Ta đi ra xem một chút chuyện gì. Lục tiên cơ ánh mắt phức tạp đem tu thần pháp nhận lấy. Lục luyện tiêu ra cửa. Bên ngoài, vạn vật sinh, hứa thế an hai người nhìn thấy hắn ngay lập tức tiến lên nói, tông chủ, có cái tin tức hướng ngài báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Là cựu châu cộng hòa quốc. Vạn vật sinh trong thần sắc mang theo một tia chấn kinh, ngay tại đêm qua, cựu châu cộng hòa quốc nhân khí ngày sau tô tuyết áo cùng vấn khanh tại hoa thiên tổ đoàn xuất đạo. Tại bọn hắn năm ngoái vừa rồi xây dựng có thể dung nạp 200.000 người loại cực lớn sân thể dục bên trong tổ chức một trận không hạn nhân số ngoài trời buổi hòa nhạc, tạo thành kịch liệt tiếng vọng, kết quả, ngay tại 2 giờ trước, Tô Tuyết, Vân Khanh hai vị thần cảnh, đồng thời phá cảnh, bước vào phản hư chi cảnh. Lục Luyện Tiêu nghe hơn ngẩn ra, người nói là Cửu Châu Cộng hòa quốc gia đời hai vị hư cảnh. Vâng, một hơi hai cái. Vạn Vật Sinh nặng nề nói. Lục Luyện Tiêu quả thật có chút ngoài ý muốn. Hạn tu thần chi pháp tại Tinh Thần Tăng trưởng trên sắc thực hiệu quả rõ rệt, có thể để cho người ta tương đối vương lòng tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong, có thể thần cảnh đến hư cảnh. Liền không có đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn coi là, thần cảnh đến hư cảnh đột phá chỉ có dựa vào về số lượng tích lũy mới có thể làm đến, nhưng bây giờ, Cửu Châu bàn tay nắm tu thần pháp mới 3 năm a. Thế mà liền có người phá hư cảnh. Quả nhiên, thế gian này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Duy nhất một lần sinh ra hai tôn hư cảnh a. Mặc dù so với chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông đến không đáng mỉm cười một cái, có thể một màn này lại phát sinh ở Cửu Châu Cộng Hòa Quốc. Hứa Thế An nhìn xem Lục Luyện Tiêu, "Tông chủ, đây có phải hay không mang ý nghĩa, cái kia nhiều đi tín ngưỡng tu thần một đạo người tu luyện đã đến điểm mấu chốt, điểm tới hạn, tương lai mấy năm sẽ có đại lượng hư cảnh sinh ra. Ai nắm giữ tu thần chi pháp, tương lai ai liền có thể chi phối thế giới cách cục." Cái này sao? Chính Lục Luyện Tiêu cũng có chút đoán không được. Dù sao, tu thần một đạo chính hắn cũng không có tu luyện thế nào. Bất quá một lát, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, "Ngươi vừa mới nói, Tô Tuyết, Vân Khanh, Áo, tại Hoa Thiên tổ bốn người đoán xuất đạo." "Đúng, ta không có nhớ lầm, Áo, tại Hoa Thiên hai người đều là thánh giả." trong đó y phục dùng chu tức quả tại hoa thiên tựa hồ cũng là đất nguyên chi thể thật có việc này cái kia tô tuyết vân khanh hai người đâu bọn hắn phải chăng có thể chất đặc thù hai vị này tân tấn hư cảnh tư liệu chúng ta đã để người đi tra xét vạn vật sinh nói trên người hắn một cái máy đọc thẻ văng lên theo hắn đem trên dụng cụ tư liệu điểm mở lập tức nói tra ra được tô tuyết là cũng là tiên thiên bản nguyên chi thể thủy thuật tính mà vân khanh cũng có thể chất đặc thủ, có thể cụ thể là cái gì thể chất đặc thù chưa tra ra phong là phong lục luyện tiêu trong lòng có chút hiểu được phong nguyên chi thể của hắn tiến ngưỡng tu thần một đạo vốn là tham khảo Chu Tiên kiếm điển kiếm linh phương pháp luyện chế mà thành. Chu Tiên kiếm điển kiếm linh, Địa thủy hỏa phong, chỉ có ngưng tụ địa thủy hỏa phong lực lượng khả năng thi triển ra môn này kiếm điển kiếm trận tuyệt sát chi thuật. Trước đây không lâu hắn vừa rồi cùng mấy vị đệ tử tỷ tỷ qua, khi địa thủy hỏa phong bốn loại lực lượng liền động lúc, quả thật có thể sinh ra hỗ trợ lẫn nhau tăng thêm hiệu quả. Áo, tại Hoa Thiên hai cái thánh giả, mang theo Tô Tuyết, vân khanh hai cái thần cảnh đỉnh phong, tại một trận buổi hòa nhạc liền động phía dưới, hiệp trợ hai người bọn họ đột phá hư cảnh. Cũng không kỳ quái. Sau đó trọng điểm cần chú ý ngược lại là Áo. Tại Hoa Thiên hai đại thánh giả liên động, một phần vạn hai người bọn họ cũng có chỗ đột phá. Cha, cho ta toàn lực điều tra áo, tại Hoa Thiên hai người tại trận này buổi hòa nhạc kích lợi tình huống. Lục Luyện Tiêu lập tức nói. Chương 438, gió nổi mây phun. Tô Tuyết, Vân Khanh hai người đột phá mang tới chấn động so Lục Luyện Tiêu trong dự liệu lớn hơn. Giống như Lục Luyện Tiêu lúc trước đoán như thế, tu thần chi pháp dẫn bảo toàn thế giới chân chính trọng tâm không ở chỗ lưu truyền ra ngoài một khắc này, mà ở chỗ. Cái thứ nhất thiên đạo kiếm tông bên ngoài người thành công một khắc này. Cửu Châu Cộng Hòa Quốc hai đại hư cảnh sinh ra chính là như thế. Cứ việc trong bọn họ hư cảnh đàn sinh quy mô còn không bằng Thiên Đạo kiếm tông 2 tháng trước xuất liên tục 24 hư cảnh 1 phần 10, nhưng hai cái thân cảnh đồng thời đột phá, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Cửu Châu Cộng hòa quốc phải chăng cũng nắm giữ sản xuất hàng loạt hư cảnh kỹ thuật? Một cái Thiên Đạo kiếm tông còn có thể làm làm nỗ nhiên, nhưng khi Cửu Châu Cộng hòa quốc đồng dạng bước vào một bước này lúc, thế giới tất cả quốc gia toàn bộ cảm giác được lo lắng, bắt đầu nôn nóng. Nhất là Thiên Đạo kiếm tông phía sau hạ quốc thuộc về không quốc gia, khoa học kỹ thuật quân sự kinh tế càng là liền toàn thế giới 10 vị trí đầu cũng có chút miễn cưỡng, có thể Cửu Châu Cộng hòa quốc khác biệt. Cửu Châu Cộng Hòa sự tình lực lượng không yếu, có được toàn thế giới mạnh nhất kinh tế và tổng hợp cho điểm, một khi nhường bọn hắn cũng có được cùng loại với Thiên Đạo Kiếm Tông võ đạo giới lực lượng, có thể đại lượng sản xuất hư cảnh, thế giới cách cục chắc chắn phát sinh cải biến. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang đem triệt để bị đẩy xuống đệ nhất thế giới bảo tọa. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu quốc gia cao tầng trong đêm tổ chức hội nghị, thương nghị như thế nào đối mặt Cửu Châu Cộng Hòa quốc hai đại hư cảnh sinh ra một chuyện. Lại không biết có bao nhiêu thám tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào Cửu Châu Cộng Hòa quốc, điều tra Tô Tuyết, Vân Khanh hai đại hư cảnh sinh trận tướng. Ngay tiếp theo liền liền Thiên Hải thị cũng nhận ảnh hưởng mà không chờ Tô Tuyết, Vân Khanh hai người thành tiểu hư cảnh tin tức triệt để bình ngủ lại, lại một thì tình báo triệt để chấn động thế gian tất cả đầu người choáng hoa mắt. Áo tại cựu Châu Đế Đô bàn long sơn đỉnh, bộ phát ra chiến đấu chỉ số đánh giá bình luận đạt 31 vạn một kích, hư hư thực thực đột phá lục địa chân tiên cảnh. Tin tức này phân lượng so với Tô Tuyết, Vân Khanh hai người thành tiểu hư cảnh đến không biết nặng cân gấp bao nhiêu lần, triệt để dẫn bạo toàn thế giới. Hạ Quốc Thiên Hải, Thiên Đạo Kiếm Tông phòng họp. Thế mà đột phá đến lục địa chân tiên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lục luyện tiêu từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Dựa vào chúng ta điều tra Áo có thể đột phá đến lục địa chân tiên cảnh, hẳn không phải là tu thần chi pháp công lao, mà là bắt nguồn từ 3 năm trước đây Côn Luân Di chỉ đạt được thiên Tâm Bồ Đề. Phục dụng viên kia thiên Tâm Bồ Đề về sau, áo đã có thể bắt đầu tiến hành tinh thần thăng hoa, bước vào lục địa chân tiên lĩnh vực, có thể bởi vì không có tuyệt đối nắm chắc duyên cớ, nàng một mực xúc thế, tại Tích Lũy, đoán chừng tại trận kia buổi hòa nhạc qua đi, nàng cho là mình Tích Lũy đã viên mãn, cho nên mới bước ra một bước kia. Vạn Vật Sinh phân tích nói, nói là như vậy, nhưng trung quy là trận kia hòa nhạc đưa cho áo thời cơ đột phá. Lục Liên Tiêu nói, thở dài một cái, mà lại Chúng ta có thể điều tra đến thiên Tâm bù để một chuyện bên trên, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang chưa hẳn như thế, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy là tu thần chi pháp nhường Cựu Châu Cộng Hòa Quốc tổng hợp lực lượng tăng bọn, mới tăng hai cái hư cảnh, một cái lục địa chân tiên, chiếu cái này xu thế xuống dưới, đợi thêm cái 3 năm, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc thêm vào mười mấy cái hư cảnh cùng 3 năm, cái lục địa chân tiên về sau, chẳng phải là trở thành danh phủ kỳ thực đệ nhất thế giới cường quốc. Tông chủ ngươi là lo lắng. Hứa Thế an ẩn ẩn đoán được Lục Luyện Tiêu ý nghĩ. Chiến tranh. Lục Luyện Tiêu nói, chúng ta Hạ Quốc cường đại là xây dựng ở một mình ta cường đại cơ sở bên trên, và lại Chúng ta hạ quốc là không hạch quốc gia, thần thánh giáo quốc cũng tốt, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang cũng được, những người nắm quyền này, nhóm duy nhất cần lo lắng chính là không phải ta sẽ đối với bọn hắn tiến hành ám sát, có thể nếu quả như thật bước đến một bước này, bọn hắn tuyệt đối có thể mời ra một hai vị bản thần, hoặc là 10 cái tám, cái tuân giả, không sợ chết cuốn lấy ta, lại trưởng Tiếp đưa lên đạn hạt nhân, đem ta theo thế gian xóa đi, từ một điểm này tới nói, chúng ta song phương lực uy hiếp là ngang nhau. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, có thể Cửu Châu Cộng hòa quốc không giống. Cửu Châu, quá mạnh. Có được toàn cầu đệ nhất nhân khẩu, lớn nhất quốc thổ diện tích, phong phú nhất sản vật tài nguyên mà lại còn là lực lượng quân sự cường đại có hạch quốc gia. Dạng này một quốc gia, một khi có được 10 cái 8 cái lục địa chân tiên, mấy chục trên trăm tôn hư cảnh, ai có thể ngăn cản? Mà lại, cựu Châu Cộng hòa quốc trăm năm trước từng có thật tiên như thế, thật làm cho bọn hắn trong nước ra đời 10 cái 8 cái lục địa chân tiên, bằng vào bọn hắn hoàn chỉnh thật tiên truyền thừa, cùng tiền bối lưu lại tu hành tâm đắc, một phần bạn có người chứng đạo thật tiên làm sao bây giờ? Lượng biến dẫn đến chất biến xưa nay không là một câu nói suông. Dưới loại tình huống này, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang nước dù là không thể nào cam tâm tình nguyện, đồng thời cũng minh bạch Bọn hắn có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn, nhưng vẫn chọn đi hung hiểm nhất đầu kia con đường. Chiến tranh. Chiến tranh, phá hư hòa bình thế giới, sẽ không lại cho Cửu Châu, hạ quốc vừa múa vừa hát, tinh thần cộng hưởng cơ hội. Chiến tranh, phóng thích thần thánh giáo quốc, Nhật nguyện Tinh Liên bang tất cả yêu ma, nhường bọn hắn thỏa thích săn thức ăn, lớn mạnh tự thân. Chiến tranh, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn chiếm theo lấy trên quân sự ưu thế, đem thế giới kéo vào vũ bùn, dù là kết quả sau cùng là hỗn loạn cùng hủy diệt, thân là yêu ma bọn hắn, chí ít sống có thể so sánh võ giả, tu tiên, tu thần càng tới đoạn. Trận chiến tranh này một khi bộc phát, đem quét sạch thế giới, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lục Luyện Tiêu trầm giọng nói, sợ rằng chúng ta Hạ Quốc cũng không ngoại lệ. Chiến tranh hạt nhân. Hứa Thế An Jun lên trong lòng. Chiến tranh hạt nhân. Lục Luyện Tiêu trọng trọng gật đầu. Đường kim thế giới, vì ứng đối hư cảnh, thánh ứng giả, thậm chí cả lục địa chân tiên uy hiếp, ngoại trừ dựa vào mua được vũ khí hạt nhân hấp thiết liên bang bên ngoài, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần Thánh Giáo Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Châu Cộng Hòa Quốc có đạn đạo số lượng dự trữ xa so với thường nhân trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang nghe nói có 68.000.002. Thái Huyền Đế Quốc năm đó ở cựu châu sắp bị đánh ta lúc, cất cùng nhật nguyệt tinh liên bang ngọc đá cùng vỡ tâm tư, điên cuồng chế tạo vũ khí hạt nhân, có đạn hạt nhân số lượng so nhật nguyệt tinh liên bang còn nhiều, tuyệt đối tại 8 vạn trở lên. dù là về sau, cựu châu thật tiên hoàng không xuất thế, kết thúc chiến tranh, những thứ này vũ khí hạt nhân cũng không có tiêu hủy. nghe nói thái huyền hàng năm vũ khí hạt nhân giữ gìn phí tổn chiếm quân phí gần một thành, đến nỗi không có ký tên hoạch không khuyết tán điều ước cựu châu cộng hoà quốc. mặt ngoài chỉ có một vạn ai, nhưng trên thực tế, lại ở phía sau thêm số không, cũng sẽ có người bán tin bán nghi. Mặt khác, đương kim thế giới lớn nhất đương lượng vũ khí hạt nhân, đặt 10.000 vạn tính bằng tấn mặt trời nhỏ chính là từ Cửu Châu dẫn bạo. Một khi chiến tranh hạt nhân chân chính tiến đến, bức xạ hạt nhân, ác liệt hoàn cảnh, đối với người bình thường tới nói có thể xương chí mạng, nhưng đối với cái kia nhiều yêu ma tới nói, lại không tính là gì, chiến tranh hạt nhân có lẽ sẽ dẫn đến cuộc sống của bọn hắn chất lượng hạ xuống, chỉ khi nào Cửu Châu triệt để trưởng thành, cướp đi bọn hắn bá chủ địa vị, tình cảnh của bọn hắn cũng không tốt gì. Thậm chí, Lục Luyện Tiêu liên tưởng đến Thái Huyền Đế chủ, Cửu Châu bên kia nhất trí thái độ. huyết mạch tu hành hệ thống, nhất định phải diệt tuyệt. Đây là sinh tồn chi tranh. Tông chủ, chúng ta đem Hạ Quốc vốn có dưới mặt đất công sự che chắn toàn bộ sửa chữa một phen, cũng thành lập càng nhiều công sự che chắn." Lục Luyện Tiêu nói, "Chúng ta phải chăng cần liên lạc Cựu Châu, thu hoạch được vũ khí hạt nhân liên quan kỹ thuật không còn kịp rồi." Lục Luyện Tiêu nói, "Cho dù Cựu Châu không để lại dư lực ủng hộ chúng ta phát triển vũ khí hạt nhân kỹ thuật, chúng ta muốn thu hoạch được so sánh những thứ này đỉnh tiêm đại quốc vũ khí hạt nhân số lượng dự trữ, chí ít cũng cần thời gian 10 năm, mà trận chiến tranh này, trừ phi có cái khác biến số phát sinh, nếu không, trong một năm tất nhiên mục phát." Biến số gì? Một loại Nhưng bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn khai chiến, không chỉ thua không nghi ngờ, còn hẳn phải chết không nghi ngờ biến số." Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói. "Cái thế giới này trung quy là một cái võ đạo cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới. Cả hai liên hợp mới là một quốc gia cường đại cơ sở. Nhật nguyện Tinh Liên bang, thần thánh giáo quốc sẽ e ngại Cựu Châu Cộng hòa quốc hai tôn hư cảnh, cùng một tôn lục địa chân tiên sinh ra, lại không chút nào để ý hạ quốc một hơi sản xuất 24 vị hư cảnh. Chúng ta ngoại trừ gia cố phòng ngự công sự che chắn bên ngoài, còn muốn hay không? Không cần, nhiều nhất tại Song phương muốn khai chiến lúc tại trên quốc tế hô hào một chút nhường Song phương tỉnh táo thôi." Lục luyện tiêu nói, đứng dậy, tiếp xuống, liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Vạn vật sinh, hứa thề ăn nghe. Mặc dù cảm thấy dạng này quá mức tiêu cực, có thể tại không có có biện pháp tình huống dưới chỉ có thể gật đầu. Tại cái kia nhiều chân chính đỉnh Tiêm Đại quốc trước mặt, toàn bộ Hạ quốc lấy ra được trên thực tế cũng chỉ có Lục luyện tiêu một người. Tại Lục luyện tiêu đã có quyết đoán tình huống dưới, bọn hắn như thế nào đi nữa gấp thì có ích lợi gì chỗ. Ta vốn cho rằng, mộng cảnh đã phát sinh biến hóa, hiện tại xem ra vẫn là tránh không khỏi a. Lục luyện tiêu trong lòng nặng nề trở lại thư phòng. Ca, chuyện gì xảy ra? Nhật Nguyệt Tinh Liên bang muốn cùng Cựu Châu Cộng Hòa quốc khai chiến. Lục Tiên Cơ hiển nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài trò chuyện âm thanh, chỉ là có cái này xu thế, cụ thể có đánh hay không bắt đầu còn được khắc xem. Lục Luyện Tiêu cười nói, không, ca, ngươi nhất định phải coi trọng vấn đề này. Hai năm này, ta đi qua rất nhiều nơi, cũng nhìn thấy rất nhiều nơi thần thánh giáo quốc cùng nhật nguyện tinh liên bang người hành động, bọn hắn tu hành hệ thống, chú định bọn hắn nhất định phải đem sát lục cùng hỗn loạn đưa đến thế giới mỗi một cái góc. Lục Tiên Cơ một mặt trang nghiêm nói, chân chính pháp chế thế giới ngược lại là đối bọn hắn lớn nhất chói buộc, tất cả huyết mạch một đạo người tu hành rất hướng tới, chính là mấy cái thế kỷ trước thời đại hắc ám. Bởi vì thời đại kia có thể nhường bọn hắn không chút kiêng kỵ săn giết đồ ăn, cấp tốc cường đại, trở thành một chỗ chỗ thể. Ta biết, Lục Luyện Tiêu gật đầu, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tựa như là dã thú nhốt ở trong lồng, ta sẽ để cho bọn hắn minh mạch, thành thành thật thật trong lồng đợi, chí ít còn có thể sống sót, nếu như một ngày kia bọn hắn không tiếp tục chờ được nữa, muốn xông ra chiếc lồng để nạn người, sẽ có người nhường bọn hắn hối hận. Lục Tiên Cơ nhưng không có hắn biểu hiện ra lạc quan như vậy. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nói, "Liên hợp đi." Cuối cùng, bổ sung một câu, "Ca, chúng ta phải cùng Thái Huyền, Châu không để lại dư lực liên hợp." Thoát tác, chỉ có dạng này khả năng chấn nhiếp thần thánh giáo quốc cùng Nhật nguyện Tinh Liên Bang, nhưng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ cân nhắc, ngươi không cần lo lắng." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, cầm lấy Lục Tiên Cơ viết cho quá khứ của hắn, hiện tại tương lai ba pha chân kinh. Lục Tiên Cơ nghe, không nói gì thêm, mang theo điện tịch rời đi. Chương 439, không. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chia ra làm 3, hiển hóa 3 pha, liên tục tương hợp một, chứng được chân thử. Lục Luyện Tiêu liếc nhìn cái này sách luyện thần pháp, càng xem, hắn càng cảm thấy môn này luyện thần pháp tính xảo. Môn công pháp này bên trong chỉ nhắc tới cùng quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại trạng thái, nhưng cái này ba loại trạng thái bên trong lại có thể bao dung vô hạn tương lai, thì tương đương với đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba có thể thai nén vạn vật. Cuối cùng ba pha hợp nhất cũng là tương đương với cùng nói hợp nhất, chứng được đại đạo. Môn này luyện thân pháp, cần thiết lập ba cái tọa độ, lấy đối ứng quá khứ, hiện tại, tương lai. tọa độ lời nói. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, thời gian dần trôi qua, nghĩ đến bản thân cái tia đã không có để ý tới khí chất thuộc tính, tỉnh táo, hắc vô tư, đi qua hắn, lý trí, tỉnh táo đồng thời kéo dài một đoạn thời gian hắc ám, thậm chí từng sinh ra vì bảo hộ nhà người, tìm người đến làm bịa đỡ đạn ý nghĩ. Đến nỗi hiện tại, lại là đại công vô tư, một lòng vì hòa bình thế giới. Nghĩ đến cái này, Lục Luyện Tiêu cười cười, vậy liền chênh lệch cái tương lai. Tinh thần của hắn không khỏi rơi xuống thần bí tinh thể bên trên. Tinh quang lại có chí đạo, đạo thứ 10 cũng lập tức thành hình. Theo của hắn nhân khí như mặt trời ban trưa, hiện tại tinh quang tăng trưởng đã càng ngày càng nhiều, hiện lên tốt tuần hoàn, cơ hồ mỗi tháng cũng có hơn 10 đạo tinh quang nhở trưởng. Hắn kế hoạch ban đầu là muốn đem nhạc cảm tăng lên tới 100 giai đi. Nhìn xem 100 giai nhạc cảm sẽ hay không mang đến cái gì cường đại siêu phàm thể biến. Hiện tại, khí chất cuối cùng là chỉ hướng một cái lấy thân hóa đạo con đường, hóa đạo xuất hiện hẳn là 100 giai siêu phàm thể biến, ta không đem khí chất tăng lên tới 100 giai, hẳn là liền sẽ không xuất hiện vấn đề này. Như vậy, liền để ta xem một chút, kế tình táo, ha cảm, vô tư về sau, ngươi cái thứ tư đặc tính là cái gì, phải chăng có thể làm ta tương lai gánh chịu. Mang theo ý nghĩ này, chín đạo tinh quang trực tiếp biến mất, khí chất thuộc tính nhảy lên tới 39. Ngay sau đó, hắn chờ đợi không đến một cái giờ, đạo thứ 10 tinh quang ngưng tụ, Hắn không chút do dự đầu nhập khí chất thổ tính. Lập tức, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Loại thứ tư, linh hoạt kỳ hảo. Loại thứ tư khí chất, tựa hồ mang theo một tia gột rửa linh hồn linh hoạt kỳ hảo. Bất luận kẻ nào nhận ảnh hưởng của hắn, đều sẽ không tự chủ được bỏ xuống trong lòng đề phòng, tâm linh dần dần bình tĩnh, xa xăm, tựa hồ đạt được gột rửa, tại chạy không bản thân bên trong, chạy về phía thơ cùng phương xa. Lục Luyện tiêu lặng lặng cảm ngộ loại biến hóa này. Thu tự thân loại này cảm giác không linh ảnh hưởng, suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng biến thành rộng rãi bắt đầu. Chiến tranh Bất quá là nhân loại văn minh lịch sử tiến trình một loại tất nhiên hiện tượng thôi. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Từ xưa đến nay chính là như thế. Lấy thân phận của hắn bây giờ, địa vị, thực lực, thần thánh giáo quốc, cửu châu cộng hòa quốc, nhật nguyện tinh liên bang, thái huyền đế quốc cho dù đem toàn bộ thế giới đánh thành hạch mùa đông, đối với hắn cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí, liền xem như đem nhân loại văn minh đánh về thời kỳ đồ đá, lấy nhân loại loại sinh vật này tính bền dẻo, bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng phát triển, tự phế khư bên trong quật khởi, dần dần tái hiện văn minh quan huy Vũ trụ và vật, chúng sinh sinh sinh diệt diệt không gì hơn cái này. So với đem thời gian, tinh lực đặt ở loại này không có ý nghĩa sự vật bên trong, thỏa thích tu luyện, truy cầu bản thân trường tồn, thậm chí vĩnh hằng kéo dài, mới là sinh mệnh tồn tại chân chính chân lý. Chỉ cần hắn có thể sống 500 năm, đương kim thế giới từng cái đại quốc chắc chắn trở thành thoáng qua như mây khói. Nếu có thể sống 1000 năm, võ, tiên, thần, yêu chi tranh cũng là sẽ triệt để kết thúc. Nếu là có thể sống 5000 năm, hắn càng có thể chứng kiến cái này đến cái khác thời đại biến thiên cùng biến hóa. Nếu là có thể sống 10000 năm, thậm chí cả thân hợp thiên đạo, thọ cùng trời đất người thế gian nho nhau hỗn loạn đem giống như phụ du nhóm sướng vui giận buồn, là buồn cười như vậy cũng không đáng mỉm cười một cái. Nhân loại, so với tinh không minh ông, vô ngần vũ trụ, vĩnh hằng chân ngã, bất quá nhỏ bé phụ du thôi. Ta vậy mà, lục luyện tiêu nói một mình. Có thể loại này nói một mình vẹn vẹn kéo dài một lát, đồng tử của hắn đột nhiên co du lại. Không, giờ khắc này, suy nghĩ của hắn thế mà thật trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Linh hoạt kỳ ảo đến phảng phất có thể từ bỏ đến bây giờ vẫn có, chỗ chấp trưởng hết thảy. Loại biến hóa này, lục luyện tiêu cảm giác bản thân thở dốc có chút tăng thêm khí chất 100 giai, giữ đạo hợp Chân, tuyệt không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Loại biến hóa này là từng bước một, tiến hành theo chất lượng, nếu như hắn không thể kịp thời từ loại này thần bí trạng thái bên trong vùng vây đi ra, khả năng chờ khí chất đến 80 giây, 90 giây về sau, cho dù hắn thật ý thức được vấn đề này, cũng sẽ rất lạnh nhạt cảm thấy cái này căn bản không phải vấn đề gì. Đến lúc đó trong lòng của hắn Chân chính truy cầu chỉ còn lại trường sinh, chỉ còn lại vĩnh hằng. Người thế gian hết thảy như là xem qua mây bay, ngay cả cuộc sống bên trong Tô Điểm cũng không bằng. Hắn thậm chí sẽ quên hắn nguyên thủy nhất ý nghĩ, mới là nhân loại tiến bộ, xã hội tiến bộ của nước. Hô Lục Luyện Tiêu thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng ra tu luyện thất. Ngoài cửa trong sân, Thê tử Nhiệm Thanh Ti cùng mẫu thân Trương Lệ hai người đang một tả một lưu đứng đấy, đùa với Lục Thanh Bình, dùng đồ chơi, đồ ăn, nhường hắn lập tức chạy đến Nhiệm Thanh Ti bên người, lại lập tức chạy đến Trương Lệ bên người. Toàn bộ viện tử tràn đầy người một nhà hoan thanh thiếu ngữ. Một màn này, nhường Lục Luyện Tiêu trong lòng nhân linh hoạt kỳ hảo trạng thái mang tới đạm mạc cảm giác dần dần đi xa. Đây là khói lửa nhân gian khí tức. Tiên nhân, tiên nhân, lại thế nào tiên pháp cao siêu, đó cũng là cái người, nếu như thọ cùng trời đất, vĩnh hằng bất hủ, liền phải trở nên giống như một ngôi sao như thế. Vĩnh Hằng, cô tịch trôi nổi tại vũ trụ tinh không bên trong, ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến vào năm, ước năm cũng không động tâm vì ngoại vận, đây không phải là ta theo đuổi sinh hoạt cùng con đường. Lục luyện tiêu nói một mình, tâm tình dần dần lắng lại. Luyện tiêu! Người rút xong. Nghỉ ngơi một chút. Lục luyện tiêu trở về một tiếng, đồng thời nhìn một chút lục thanh bình, chàng trai không có nào đi. Không có nha, thanh nhi cực kỳ nghe lời. Nhiễm thanh ti cười nói. Dẫn hắn ra ngoài đi một chút. Tốt lắm, đi đâu? Nhiễm thanh ti có chút kinh hỉ đi một chuyến Hỗn Nguyên Tông Sơn môn tốt, nghe nói đoạn thời gian gần nhất Hỗn Nguyên Tông nguyên bản ngoại viện chỗ khu vực tiến hành xanh hóa cải cách, tất cả hoa hoa cỏ cỏ toàn bộ tu sửa một phen, dự định tương lai coi như chúng ta thiên hải thị một đạo tịnh lệ phong cảnh, đối bên ngoài cởi mở thăm quan, không biết công trình lượng tiến hành thế nào. Vậy ta đi đổi một bộ quần áo. Nghiễm Thanh Ti cao hứng đáp lại một tiếng. Không bao lâu, nàng đã đổi lại một thân màu xanh biết váy dài, tóc dài đen nhánh cũng áo choàng mà xuống, trên thân rất có một loại giang nam vùng sông nước đại gia khuê tú khí tức. Ngay lập tức hai người cùng Trương Lệ nói một tiếng, chính lục luyện tiêu lái xe, Nghiễm Thanh Ti ở phía sau mang theo Lục Thanh Bình một đoàn người đi Lăng Vân Sơn Mạch, đem sau khi xe dừng lại, hai người lôi kéo Lục Thanh Bình, hướng trên núi mà đi. Hai người xuống xe không lâu, Lăng Vân Sơn Mạch bên ngoài đã có người nhận ra thân phận của bọn hắn đến, lập tức phát ra trở nên kích động gọi, Lục Tông Chủ, là Lục Tông Chủ, ta thế mà nhìn thấy Lục Tông Chủ, Lục Tông Chủ không chỉ cho chúng ta Thiên Hải thị người mang đến yên ổn cùng phồn vinh, vẫn là trong lòng ta tôn kính nhất thần tượng ca khúc tri âm. Trời ạ, ta thật sự là quá may mắn, đủ loại la lên không ngừng vang lên lên, thậm chí có càng nhiều người liên tục không ngừng hướng cái phương hướng này chạy đến, muốn thấy Lục luyện tiêu chân dung. Loại tình huống này. Nhường lục Luyện Tiêu có chút bất đắc dĩ. Ta đi nhường mọi người im lặng một chút." Lục Luyện Tiêu nói, "Tất cả mọi người là thích ngươi, kính yêu ngươi, cũng không nên dùng cái gì không tốt phương thức, không phải vậy truyền đi đối hình tượng của ngươi thật không tốt." Minh Bạch. Lục Luyện Tiêu đánh cái ta làm việc ngươi yên tâm thủ thế, cũng không gặp hắn vận dụng bí thuật gì, chỉ là bình tĩnh nói một tiếng, "Chúng ta người một nhà đến trên núi Dung Quận, mời mọi người bảo trì lý trí, giữ vững tỉnh táo, không cần giấm đạp, mọi người thật muốn thích ta. Nhiều chi cầm tác phẩm của ta là đủ." Hắn giờ phút này nhạc cảm đã cao đến 60, xuyên thấu qua đặc thù tần suất phát ra tiếng phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, rất nhanh nhường trong chàng đám người toàn bộ trở nên an tĩnh lại. Không chỉ là yên tĩnh, tất cả mọi người thậm chí đối với hắn tràn đầy cảm giác hòa hợp, tôn kính cảm giác, tự phát tính cảm thấy không phải quấy rầy bọn hắn một nhà người, cũng trợ giúp hắn duy trì trật tự. Phong ngừa đằng sau nghe được phong thanh chạy tới người lại lần nữa tạo thành vây chặt. "Tốt, lên núi đi." Lục Luyện Tiêu cười trở về nói, "Ngươi đây là?" Nhiễm Thanh Ti có chút kinh nghi. "Một chút thủ đoạn nhỏ thôi, ta ưa thích ca hát, tiếng ca vốn là có vượt lên sức mạnh của tâm linh." Lục Luyện Tiêu giải thích một tiếng. Nhiễm Thanh Ti lừa hắn một cái, nhưng nhìn xem trong tràng có tới hàng trăm hàng ngàn người, lại tại hắn một câu hạ khôi phục tỉnh táo, vẫn cảm giác đến có chút ngạc nhiên, cùng rung động. Người một nhà rất nhanh lên hôn nguyên tông, trong lúc đó hôn nguyên tông đóng giữ sơn môn đệ tử, trưởng lão cũng là chạy tới nên đón, nhưng cũng bị lục luyện tiêu đuổi rời đi. Hắn cứ như vậy cùng Nhiễm Thanh Ti mười bậc mà lên, táng gấu đưa về chỗ cũ năm đó hôn nguyên tông thời kỳ thời gian, mà tại đưa về chỗ cũ những thứ này thời gian đồng thời, hắn cũng là dần dần cảm thấy khí chất 40 giai linh hoạt kỳ đặc tính mang cho hắn biến hóa, làm hắn lâm vào linh hoạt kỳ bên trong lúc, vô luận là dung nhập gió mát dung nhập đại địa, thậm chí dung nhập sơn xuyên, hà lưu, hiệu suất toàn bộ được tăng lên. Tựa hồ là bởi vì hắn bỏ đi bản thân cái này mỗi khái niệm, không có cái này mỗi khái niệm gây nhiễu, song phương độ phù hợp tự nhiên nước lên thì tươi lên. Hắn biết rõ, nếu như hắn thật tiếp tục thêm khí chất thổ tính, tăng lên tới 100 lần giai, lấy thân hóa đạo, có so sánh tại thế thật tiên lực lượng, tuyệt không phải một câu nói suông. Liên tưởng đến hiện nay Phong Vân Biến ảo Quốc tế Thế cục, Lục Luyện Tiêu trong lòng có chút do dự. Khí chất 40 giai, 60 đạo tinh quang, lấy hiện tại tăng tốc, 5 tháng đầy đủ. Nếu như lại thêm hai tháng sau buổi hòa nhạc Thời gian tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Nói một cách khác, hắn 2 3 tháng sau liền có thể có được tương đương với chứng đạo thật tiên lực lượng. Chứng đạo thật tiên lực lượng, hoàn toàn có thể cải biến hiện hữu thế giới cách cục, ngăn lại trận này cực có thể sẽ đại thành chiến tranh hạt nhân thế chiến. Mà đại giới, ta sợ dĩ chọn thêm khí chất, chủ nếu là bởi vì đi qua hiện tại tương lai ba pha chân kinh. Như vậy, Lục Luyện Tiêu trong lòng dần dần có lựa chọn, giả thiết tỉnh táo hắc ám ta là quá khứ, đại công vô tư ta là hiện tại, lấy thân hóa đạo ta là tương lai. Chờ qua đi hiện tại chân ngã ba pha chân kinh đại thành, đem ba loại trạng thái hợp lại là một lúc phải chăng có thể làm cho ta thoát khỏi lấy thân hóa đạo trạng thái đạt thủ, quay về làm người. Chương 440, mặt đất mạnh nhất. Ta cần càng nhiều tinh quang. Lục Luyện Tiêu đã dự định tu luyện qua đi hiện tại tương lai ba pha chân kinh, thậm chí nhường tương lai của mình thân đi lấy thân hóa đạo lộ tuyến, từ đó mau chóng thu hoạch được lục địa chân tiên, thậm chí hợp đạo chi cảnh lực lượng, tự nhiên là cần có đầy đủ tinh quang đem khí chất thuộc tính của vào. Bạch ngai cái này ai đi phát ra ngoài cái kia nhiều ca khúc, có thể đem ra dùng. Ngay lập tức, trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Luyện Tiêu tại trong phòng họp gọi đến bạn mật sinh, Khốc Tùng, Lưu Minh và người. Vừa hoa nhạc tuyên truyền thế nào? hiện tại cơ hồ tất cả tình báo truyền thông cũng tràn ngập ngài cái này một buổi hòa nhạc tin tức ta chắc chắn chờ đến chân chính triệu khai giờ khắc này tuyệt đối sẽ chấn kinh thế giới cái này đem là gần mười mấy năm qua đệ nhất thế giới buổi hòa nhạc có thể gọi là mặt đất mạnh nhất lưu minh mang theo tán thưởng từ đáy lòng đáp lại nói vạn vật sinh nhìn lưu minh một cái lại liếc mắt nhìn lục luyện tiêu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng người bình thường còn không có cảm giác được chiến tranh sắp tới mưa gió sắp đến cảm giác có thể hắn sớm cảm kích lục luyện tiêu cái này buổi hòa nhạc tổ chức chỉ sợ sẽ không có bọn hắn theo dự liệu thuận lợi như vậy rất tốt, như vậy, vì cho buổi hòa nhạc thêm nhiệt, ta dự định trước có một đợt nhiệt độ. Lục luyện tiêu nói, trực tiếp thao tác một chút, tại phòng họp trên màn hình lớn kéo xuống một cái bài hát đơn, ta biết, đoạn thời gian gần nhất bởi vì ta phát bài hát ít duyên cớ, trên internet lưu truyền một thần chín siêu truyền luôn cũng dần dần bị người hoài nghi, nhất là bây giờ toàn thế giới nóng bỏng nhất âm nhạc trên bảng danh sách, cơ hồ toàn bộ đều là cựu đại siêu cấp ca sĩ ca khúc bá bảng, ta bài hát, mười vị trí đầu cũng không tìm tới, thậm chí rất nhiều người cũng đang hoài nghi ta vị này ca thần có chút huy danh vô thực, cái này. Lưu Minh cân nhắc một chút ngôn ngữ, xác thực có cùng loại nghe đồn, bất quá ta chắc chắn chờ đến trận này buổi hòa nhạc kết thúc về sau, hết thảy nghi ngờ cũng đem giải quyết dễ dàng. Buổi hòa nhạc cách cử hành ngày còn được 2 tháng, 2 tháng này ta cũng không thể không hề làm gì. Lục Luyện Tiêu nói, trực tiếp đem bên trong chín thủ đô là từ Bạch Mai viết, nhiệt độ cao nhất ca khúc tuyển đi ra, vàng thật không sợ lửa, ta ca khúc chi âm vì cái gì có thể có ca thần danh xưng, lôi ra đến so tài một chút liền biết, cái này chín bài hát, hẳn là cựu đại siêu cấp ca sĩ thành danh ca khúc đi. Lưu Minh, Khúc Tùng mấy người nhìn thoáng qua. Cái này chín bài hát đúng là cựu đại siêu cấp ca khúc thành danh ca khúc lại mỗi một bài hát, tại toàn thế giới phạm vi cũng thai mắt có thể quen thuộc, cơ hội bất kỳ một cái nào đối âm nhạc cảm thấy hứng thú người đều nghe qua trong đó nhiều hơn phân nửa. 9 bài hát phạm vi bao trùm tuyệt đối vượt ra khỏi 200 ức người. Phải, 200 ức. Cái này 9 bài hát, toàn bộ Lam Tinh 2/3 người hoặc nhiều hoặc ít, cũng trực tiếp, gián tiếp nghe qua, thậm chí biết hát những thứ này ca khúc. Ta đem không lâu sau công bố những thứ này ca khúc hát lại phiên bản. Thông qua biểu diễn cùng một bài hát, nhường thế gian tất cả mọi người nhận thức đến, bọn hắn cái gọi là cựu đại siêu cấp ca sĩ, cùng ta ca thần ca khúc tri âm chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Lục Luyện Tiêu thản nhiên nói: "Hát lại." Lưu Minh trước mắt lập tức sáng lên, "Ta tin tưởng lấy tông chủ ngài ký xảo, giọng hát, nếu là hát lại cái này 9 bài hát, tuyệt đối có thể đem cái này cựu đại siêu cấp ca sĩ đặt ở dưới thân, thậm chí còn có thể mượn cái này cựu đại ca sĩ cái này lưu truyền cực lớn 9 bài hát ca khúc, một lần bảo vệ ngài ca thần xưng hào, là sắp đến mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc tích lũy không có gì sánh kịp nhân khí. Không tệ, ta chính là cái này ý nghĩ." Lục Luyện Tiêu có chút một gật đầu, "Mặt khác, ta sẽ tuyên bố hai cái phiên bản, một cái là ta hát lại cựu đại siêu cấp ca sĩ phiên bản, một cái khác chính là ta đem những thứ này phiên bản ưu hóa cải tiến sau thuộc về ta hoàn toàn mới phiên bản." Khúc Tùng khẽ giật mình, "Tông chủ có ý tứ là, ngươi muốn một hơi tuyên bố 18 bài hát ca khúc? Có thể nói như vậy?" T. Khúc Tùng, Lưu Minh hai người hít vào một ngụm khí lạnh. "Lục Tông chủ quả nhiên là." Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đám chìm gần 3 năm, đều chỉ ban bố 2 đầu ca khúc, mà bây giờ, thế mà muốn một hơi tuyên bố 18 bài hát. Cứ việc cái này 18 bài hát trong đó 9 bài thuộc về hát lại, khác 9 bài cũng là tại Nguyên Ca khúc bên trên tiến hành cải biên, nhưng 18 bài hát sẽ cho thế giới phạm vi chúng mê ca hát mang tới rung động chi lớn, có thể nghĩ tuyệt đối có thể làm số hàng mấy chục tỷ mê ca nhạc cùng hỷ. Nhất là những thứ này bài hát rất nhiều cũng không phải là hạ quốc ca khúc, tại bọn hắn nơi đó từ bọn hắn ca sĩ tuyên truyền một fan sau đã thu được kinh người nhân khí cùng nhiệt độ, lại thêm lục luyện tiêu ca thần vòng nguyệt quế gia trì, thiên sinh liền có thể gây nên tất cả mọi người lòng nhiễu kỳ. Phạm La lúc trước nghe qua cái này 9 bài hát người, tất nhiên đi gặp lại nghe một chút lục luyện tiêu hát lại bản cùng cải biên bản. Điều này có ý vị gì? Ý vị này không cần làm sao tuyên truyền. Cái này 18 bài hát liền có thể cung cấp 200 mức khủng lỗ mê ca nhạc đoàn thể. Chúng ta, chúng ta cái này đi an bài." Lưu Minh tràn đầy kích động nói. Lục Luyện Tiêu gật đầu, "Chúng ta đi trước thu 9 bài hát lại bản đi, nửa tháng sau, lại thả ra 9 bài cải biên bản." Minh Bạch. Khúc Tùng, Lưu Minh trùng điệp gật đầu. Một bên vạn vật sinh nhìn Lục Luyện Tiêu một cái, phản phất đoán được ý nghĩa của hắn, "Tông chủ ngươi đây là muốn tiến hành đánh cược lần cuối, nếm thử xem có thể hay không thành tựu chứng đạo thật tiên. Chỉ là," hắn nghi hoặc một chút nói, "không phải ngoại trừ bản thân thân thủ viết ra." ẩn chứa phong phú tình cảm ca khúc không cách nào gây nên tinh thần cộng hưởng a. Dù là tông chủ ngươi có thể hiểu được một ca khúc trung tâm tư tưởng, đem tình cảm của mình thay vào trong đó, cuối cùng không đến mức 9 bài hát cũng có thể hoàn mỹ thay vào a. Ta tự có biện pháp. Lục luyện tiêu mỉm cười, bất quá ta xác thực dự định mượn cơ hội này thử một lần, xem có thể hay không sung kích một chút chứng đạo thật tiên tri cảnh. dù gì cũng có thể nhiều chế tạo ra 10 cái tám cái hư cảnh. Lúc này thế giới thế cục biến hóa nhanh như vậy, chúng ta thiên đạo kiếm tông cũng có thể lại nhiều ra một chút hư cảnh đều là chuyện tốt. Hư cảnh, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Vạn vật sinh ở đầu, chỉ là hát lại còn tốt một chút, rất nhiều người cũng đã chứng thực, hát lại có khả năng lấy được tinh thần cộng hưởng hiệu quả độ chỉ lệnh, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, cựu châu cùng thái huyền khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể cả biên, bọn hắn chưa chắc sẽ để cho chúng ta thuận lợi là được, chỉ cần tốc độ của chúng ta rất nhanh, bọn hắn liền có thể giết bọn hắn trở tay không kịp, lục luyện tiêu nói, vạn vật sinh gặp lục luyện tiêu đã có ý nghĩ dự định, ngay lập tức không cần phải nhiều lời nữa, ngay lập tức, lục luyện tiêu đi một chuyến bên ngoài tuyên bộ phòng thu âm, đem cựu đại siêu cấp ca sĩ một người một bài thành danh ca khúc toàn bộ hát lại một lần, bạch nhai cái này tại khoản bản thân liền là hắn tất cả. Nói một cách khác, những thứ này bài hát bản thân liền là hắn viết, hắn căn bản không cần giống như ngoại giới nói như vậy, đi thể hội ca khúc gần chứa trung tâm tư tưởng. Bản thân hắn có 100 giai chuẩn âm, âm vực còn có 60 giai nhà cảm, cứ việc chỉ là hát lại, có thể cái này 9 bài hát tại trong miệng hắn diễn dịch đi ra hiệu quả. Ở Sa Tô Tuyết, Ân Vũ huyên, tiệu Đạo lam, Giáp vi, cơ gì tìm chờ cựu đại siêu cấp ca sĩ phía trên. Vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền hoàn thành đối cái này 9 bài hát thu, mỗi một bài hát cũng nghe được phòng thu âm bên trong người như si như say, kinh lạ thiết lại. ba ngày cũng là đủ để cho thần âm tập đoàn hoặc là nói Hạ Quốc bên ngoài tuyên bố hoàn thành lục luyện tiêu đối cái này 9 bài hát hát lại tuyên truyền thêm nhiệt. Liên như là vạn vật sinh bọn người đoán như vậy, bởi vì là hát lại nguyên nhân, lục luyện tiêu công bố cái này 9 bài hát cũng không có lọt vào phong sát. Vừa đến, 9 bài hát nguyên sướng là cựu đại siêu cấp ca sĩ, phong sát tự nhiên sẽ quấy nhiêu được 9 người này nhân khí. Thứ hai, nghĩ phong sát cũng không kịp. Dù sao cựu đại siêu cấp ca sĩ có mê ca nhạc fan hâm mộ đoàn thể thực tế nhiều lắm, mà một thần chín siêu lúc đó pháp lại kéo dài hơn 2 năm. Lúc này Lục Luyện Tiêu hát lại Cựu Đại siêu cấp ca sĩ ca khúc, không thể nghi ngờ tương đương với cùng Cựu Đại siêu cấp ca sĩ chính diện khiêu chiến, tất cả mọi người tự nhiên cũng hết sức tò mò muốn biết ca thần ca khúc chi âm đến tuột cùng so thần tượng của bọn hắn mạnh ở nơi nào, là cái gì có thể đè ép được tại trong lòng bọn họ bên trong đã siêu thần cựu đại siêu cấp ca sĩ. Tại loại tâm tính này bên dưới, 9 bài hát lại ca khúc vừa phát ra đi, tại trên quốc tế đưa tới nhiệt độ trong nháy mắt bạo tạc. Vô số người trước tiên tràn vào từng cái môn hộ âm nhạc trang web, đã loạn lắng nghe Lục Luyện Tiêu đối cái này 9 bài hát hát lại phiên bản. Nếu không phải là bởi vì đoạn thời gian gần nhất toàn thế giới âm nhạc giới nhiệt độ tăng vọt, tất cả âm nhạc web hoặc tổ tài chính phong phú, đổi mới nhất server, sợ sợ hôm nay không biết có bao nhiêu trang web sẽ vì thế tê liệt. Dù vậy, cái này 9 bài hát mang tới nhiệt độ vẫn có thể xưng khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là dân gian, liên liên võ đạo giới, thậm chí cả rất nhiều quốc gia đứng đỉnh phong những người nắm quyền kia nhóm cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao tổ chức lên từng vị ca sĩ, lắng nghe lên lục luyện tiêu hát lại bản ca khúc tiêu chuẩn, thử nghiệm học tập kỹ thuật của hắn, cũng đào móc đưa ra bên trong lỗ thủng, xem có thể hay không tiến hành đảm vào Tốt nhất là triệt để đem hắn nhấc xuống thần đàn. Chỉ là, bọn hắn loại ý nghĩ này chú định chỉ là hy vọng xa vời. Cửu Châu Cộng hòa quốc, nhiều truyền thông phòng họp, mới ra nói Cửu Châu tổ hợp tứ đại thành viên cũng tại trong phòng họp. Cùng chỗ tại phòng họp, còn có Cửu Châu Cộng hòa quốc hơn 10 vị thiên vương, thiên hậu, chuyên nghiệp bình luận người, từ khúc đại sư trở ở âm nhạc giới ở vào đỉnh phong nhất nhân vật. Có thể những người này nghe xong Lục Luyện Tiêu hát lại về sau, đều không ngoại lệ, cấp gia giống nhau đánh giá. Đăng phong tạo cực. Lục Luyện Tiêu vị này Thiên đạo kiếm tông tông chủ tại biểu diễn phương diện này đã triệt để đạt tới đăng phong tạo cực tiêu chuẩn ta hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tì vết. một vị từ khúc đại sư từ đấy lòng cảm thanh nói, ca thần danh sương, lục luyện tiêu danh phủ kỳ thực, một điểm tì vết đều tìm không ra đến. trong phòng họp, gia cát minh thần sắc bên trong mang theo một tia khó có thể tin, không tìm ra được. ca hát một đạo bên trên, sợ sợ không ai có thể đánh bại lục luyện tiêu, đang phong tạo cực đều không đủ lấy hình dung, xuất thần nhập hóa, phải dùng xuất thần nhập hóa, chân chính ca thần cấp tồn tại. một vị khác đại sư nói, cái kia cắt câu lấy nghĩa đen một chút đâu. một ca khúc lại thế nào hòa mỹ, mỗi người chắc chắn sẽ có khác biệt yêu thích ca cũng không được. Nói chuyện chính là thân là cựu đại siêu cấp ca sĩ một trong Tô Tuyết, những năm gần đây âm nhạc giới đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển, ca khúc một đạo đã vượt ra khỏi văn hóa, Văn Minh, chủ tộc hạn chế, chân chính đạt đến ý gần với nói tình trạng. Loại này siêu phẩm chi ca khúc, tốt chính là tốt, không hề có sự khác biệt người có khác biệt yêu thích nói chuyện. Nói xong, nàng từ đáy lòng cảm khái một câu, "Ca hát, ta nguyện xương lục luyện tiêu là mạnh nhất." Chương 441, 100 giai. "Ca hát, ta nguyện xương lục luyện tiêu là mạnh nhất." tương tự bình luận không ngừng tràn ngập tại tất cả lớn đỉnh tiêm cường quốc trong phòng họp đồng thời làm ra cái này một bình luận đều không ngoại lệ đều là âm nhạc giới trung chuyên nghề đại sư cấp nhân vật thậm chí cựu đại siêu cấp ca sĩ một trong sẽ làm lên đỉnh cao nhất vừa xem quần sớt tiểu thái huyền đế quốc trong phòng họp lý tiên nhi làm ra cái này một đánh giá lục luyện tiêu quả thật đã vượt qua chúng ta quá nhiều loại này chức lệnh không phải chúng ta dựa vào trạng thái phát huy liền có thể chiến thắng tình trạng hắn tại âm nhạc chi đạo triệt để đi đến tất cả chúng ta trước mặt tương lai một đoạn thời gian rất dài ta đều khó mà đem hắn siêu việt lục tiêu đây là lợi dụng bản thân ca thần danh hào dẫm lên tiên nhi ở bên trong cựu đại siêu cấp ca sĩ, vì hắn 2 tháng sau buổi hòa nhạc tạo thế. Thạch Thanh Tuyển chậm rãi nói: "Nhưng vấn đề là, chúng ta cho dù biết điểm này, cũng vô pháp ngăn cản." Lục Lệnh Tiêu: "Quá mạnh." Chuyên môn phụ trách cái này, một khối tử hạ cảm khái một tiếng, xưng hắn một câu âm nhạc chi thần sợ cũng không phải là quá đáng. Trong phòng họp cái khác thánh giả nhóm cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. "Có thể đoán được, 2 tháng sau trận này buổi hòa nhạc, át phải sẽ dẫn phát vô số người chú ý, thậm chí sẽ có một trận trước nay chưa từng có tinh thần cộng hưởng, cứ việc dựa vào chúng ta con đường có được tin tức, Lục Chân Tiên đã là tu thần một đạo mức cực hạ có thể cộng hưởng đạt được lực lượng lại có thể lại lần nữa cộng hưởng, truyền lại cho những người khác, từ đó trợ giúp những người khác bước vào hư cảnh. Thạch Thanh truyền ngữ khí mang theo một tia nặng nề, ta đoán chừng, chờ đến lần này buổi hòa nhạc kết thúc, Thiên đạo kiếm tông bên trong sợ sợ lại sẽ sinh ra số lượng không ít hư cảnh cường giả. Âm nhạc một đạo bên trên, chúng ta sợ sợ đã không cách nào lại siêu việt vị này Lục tông chủ. Lúc này, ngồi tại thủ tọa trên Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên mở miệng. Hắn mở miệng, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Giống như Tử Hạ lời nói, Lục Lệ Tiêu đã xứng trên âm nhạc chi thần, nếu là thần liền lại không có người có thể tại lĩnh vực này đánh bại hắn, chúng ta muốn ngự trị ở bên trên hắn, liền không thể lại bắt chước hắn. Thái Huyền Đế chủ đạo, đế chủ có ý tứ là. Thạch Thanh Tuyền hỏi đến, chúng ta muốn sáng lập thuộc về chính chúng ta đường, con đường của mình. Thạch Thanh Tuyền cùng trong phòng họp đàm Thiên Sơn, Hải Đông Thanh bọn người đồng thời sức sở. Không tệ, tu thần một đạo huy tâm, xưa nay không là ca khúc, mà là thần vô tiên ngữ khí có chút dừng lại, tinh thần cộng hưởng. Thạch Thanh Tuyền minh bạch Thái Huyền Đế chủ ý tứ, âm nhạc nhất có thể đả động lòng người, đúng là dẫn đạo tinh thần cộng hưởng tốt nhất môi giới, nhưng cũng không phải là duy nhất. Vô tiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa hổ vượt qua thời gian, không gian, rơi xuống vài thập niên trước Thái Huyền Đế quốc Sơn Hà phái toái, b bên thời đại kia. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, tốt nhất tinh thần cộng hưởng, hẳn là sinh mệnh nguyên thủy khát vọng, đối nhau tổn cuối cùng dung tới, cùng gặp phải sinh tử áp bách, nghĩa bất dung tử thẳng tắp sống lưng, khảng khái chịu chết mọi người đồng tâm hiệp lực. Hắn chậm rãi kể rõ, chúng ta theo thời đại kia đi tới, chúng ta so tất cả mọi người rõ ràng, tại loại này hoàn cảnh ở dưới mọi người, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng tinh thần là bực nào kinh người, là bực nào mê mông. Trọng trình chỉnh Cangôn, tái tạo Sơn Hà. Hải Đông thanh nặng nề nói. Năm đó Thái Huyền Đế quốc loạn trong giang ngoài, sắp triệt để diệt vong thời điểm, Thái Huyền Đế chủ tần vô tiên, chính là dựa vào bản thân, dựa vào bên người người ngưng tụ mà thành loại này tín nghiệp, cuối cùng từ hỗn loạn, tử vong, hủy diệt, thiết huyết, cùng trong ngọn lửa, trọng chỉnh cả khôn, tái tạo sơn hà, mở ra Thái Huyền Đế quốc đến nay dài đạt 50 năm huy hoàng thịnh thế. Mở ra hiện tại trên dưới một lòng, rõ ràng thực lực tổng hợp tại tứ đại siêu cường quốc bên trong yếu nhất, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường cường đại đế quốc. Cửu Châu Cộng hòa quốc dựa vào khổng lồ nhân khẩu cơ số, tại tu thần một đạo trên lấy được trước nay chưa từng có huy hoàng thành kiểu, nhưng chúng ta Thái Huyền nhân khẩu lại không sánh bằng Cửu Châu, luận đến trong nước yên ổn trình độ cũng vô pháp cùng Cửu Châu so sánh, lại thêm Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh giáo Quốc đã thấy rõ tu thần một đạo đối có được bảng đại nhân miệng cơ số chúng ta những quốc gia này ưu thế, bọn hắn tuyệt sẽ không chớ mắt nhìn Cửu Châu cùng chúng ta Thái Huyền Mượn nhờ tu thần chi đạo lực lượng ngày càng cường thịnh. Tần vô tiên hít một hơi, Trung Diệp vung tay lên, vì đánh gãy chúng ta Cửu Châu cùng Thái Huyền phát triển, bọn hắn sẽ không chút nào keo kiệt phá hư chúng ta kiếm không dễ hòa bình, thuật chi tại chiến tranh, dùng chiến tranh đến giải quyết vấn đề, bởi vì chiến tranh càng phù hợp huyết mạch tu hành một đạo lợi ích, chiến tranh. Tân vô tiên trong miệng than nhẹ. Chúng ta Thái Huyền, rất không sợ, chính là chiến tranh. Đế chủ, Thạch Thanh tuyển, Từ Hạ, Hải Đông Thanh, Đàm Thiên Sơn đám người ánh mắt nhau nhau rơi xuống trên người hắn. Trong mắt sùng kính bên trong mang theo một tia của nhiệt. Bọn hắn phản phất một lần nữa về tới năm đó Thái Huyền đế quốc gian nan nhất thời kỳ những năm tháng ấy. Chiến tranh, không cách nào đem chúng ta Thái Huyền dọa lùi. Chiến tranh, cũng vô pháp đem chúng ta Thái Huyền phá tan. Thần thánh giao quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang coi là dạng này liền có thể để chúng ta Thái Huyền trở nên suy yếu, thậm chí chia rẽ. Sai, mười phân sai. Tần vô tiên trầm rãi đứng dậy, 50 năm trước Chúng ta không có bị đánh bại. Hôm nay, chúng ta đồng dạng sẽ không bị đánh bại. Không thể chinh phục chúng ta, đều chỉ sẽ để cho chúng ta thái huyền càng thêm cường đại. Đây chính là hắn nói. Đây chính là thái huyền tinh thần. Chúng ta trong lòng còn có tín niệm. Thạch Thanh tuyển lẩm bẩm nói, chúng ta tôn trọng lý tưởng, từ hạ đi theo phát biểu. Chúng ta. Tân Vô Tiên ánh mắt tự sẽ nghĩ bên trong trên thân mọi người khé quét mà qua, Thái Huyền, không sợ hãi. Thiên Hải thị, Lăng Vân sơn mạch. Lục Luyện Tiêu lặng lặng chờ tại Ngọc Tuyến Phong. Cái này vị trí, Cách Minh Chi môn mỏ không xa cách huấn nguyên tông sơn môn cũng không phải rất gần, đều là mấy chục cây số lộ trình. nguyên bản ngọc tuyền phong là thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh chỗ tu luyện, bất quá đoạn thời gian gần nhất, lục luyện tiêu dự định tìm một nơi yên tĩnh nếm thử nhường quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại trạng thái tinh thần bên trong tương lai lấy thân hóa đạo, cuối cùng tìm được ngọc tuyền phong, ở chỗ này bế quan tiềm tu. hiệu quả so ta trong dự liệu phải tốt hơn nhiều. lục luyện tiêu cảm giác thần bí tinh thể bên trong tinh quang tăng trưởng, tăng trưởng hiệu suất, có chút kinh người. nhớ ký hắn năm đó mới xuất đạo lúc liều chết việc cực khả năng lấy tới mấy đạo tinh quang, nhưng bây giờ. Một ngày liền có mấy đạo tinh quang nhập trướng, hắn tại hát lại 9 bài hát công bố ra ngoài về sau, đã qua nửa tháng, có thể trong nửa tháng này, hắn mỗi ngày lấy được tinh quang số lượng liền không có thấp hơn 4 đạo, nhất là 9 bài hát ban bố ngày đầu tiên. Trong vòng một ngày, hắn thu được 12 đạo tinh quang. Phải, một ngày, nửa tháng trôi qua, hắn đạt được tinh quang số lượng đã tiêu thăng đến 59. Tiến một bước nhảy lên tới 60 đạo tinh quang cũng bất quá là đợi thêm 3, 5 tiếng vấn đề. Loại tốc độ này, đơn giản có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Không hưởng phí hắn sớm tại hai năm trước liền dùng bạch nhai cái này ai đi bố cục, quả nhiên là một đợt mập. Hát lại mang tới nhiệt độ nửa tháng trên thực tế sẽ không biến mất, nhưng ta không có ý định đem cái này chín bài hát hiệu suất tối đại hóa, vì truy cầu tinh quang hiệu suất, ta cải biên bản chín bài hát ca khúc lập tức cũng nên ban bố. Đây là mượn cựu đại siêu cấp ca sĩ danh khí đến đúc thành ta thần thoại, đặt vững ta âm nhạc chi thần nền tảng. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, lực chú ý dần dần theo âm nhạc chi thần cái này mọi khái niệm trung truyền rời đi ra. Sau đó, lục luyện tiêu từ trong ngực lấy ra một tấm hình. Trong tấm ảnh, hắn mẫu thân Trương lị đệ đệ lục tiên cơ. Thế tử nhiễm Thanh Tỳ, Nhi tử Lục Thanh Bình cũng ở trong đó. Đây là hắn nửa tháng trước hắn thừa dịp Lục Tiên Cơ trở về, kéo lên hắn cùng một chỗ chiếu ảnh gia đình. Lục Luyện Tiêu ánh mắt tại tấm hình này trên dừng lại, từng bước từng bước, tựa từ hồ muốn bọn hắn mỗi một người bộ dáng cũng rõ ràng ghi ở trong lòng. Không biết đi qua bao lâu, thứ 60 đạo tinh quang ngưng tụ nhường hắn theo loại trạng thái này bên trong tỉnh táo lại. Sau đó, hắn đem ảnh chụp thu hồi, đi qua hiện tại tương lai ba pha chân kinh vận chuyển. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tinh thần của mình, tự duy, ý chí, bị chia ra làm ba. Một bộ phận lưu lại tại đi qua tỉnh táo trong bóng tối một bộ phận tựa như hiện tại, tỉnh táo hắc ám đồng thời càng có hơn đại công vô tư đặc tính. Còn có một bộ phận, cũng chính là hắn hiện tại sắp bắn ra đi ra tương lai, lợi dụng tương lai cái này mọi khái niệm, gánh chịu lấy khí chất 40 diễn sinh ra linh hoạt kỳ hào đã tính. Cùng. Ông long, Tinh quang sáng chói. Lục luyện tiêu thế giới tinh thần bên trong cái kia như lúc nhân cách hóa hình lục duy thuộc tính bên trong, khí chất thuộc tính nhảy lên tới 50 giai. 50 giai, giao phó hắn thăng hoa khí chất. Hắn cảm giác tinh thần của mình, tư duy, nhớ đều đạt được thăng hoa, theo một người, thăng hoa đến tầng cấp cao hơn. Chỉ là so với lần trước linh hoạt kỳ ảo thuộc tính mang cho hắn mảnh liệt biến hóa, lần này bởi vì hắn chỉ là nhường tương lai hình thái gánh chịu cố lực lượng này nguyên nhân, tư duy thăng hoa đối ảnh hưởng của hắn cũng không tính đặc biệt rõ rệt. Chí ít tại đem suy nghĩ của hắn ý chí thăng hoa đến tầng thứ cao hơn lúc, hắn vẫn tin tưởng vững chắc bản thân thuộc về nhân loại bản nguyên. Quả nhiên, là hữu hiệu. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Ngay lập tức, hắn không chần chờ nữa. Mười đạo tinh quang tiêu tán, khí chất nhảy lên tới 60 giai. Siêu phẩm. Phạm tục ở giữa, tình cảm, đối ảnh hưởng của hắn bắt đầu trên phạm vi lớn hạ xuống. Tại giai đoạn này dừng lại một lát, lại lần nữa nhảy lên tới 70 giai. Cách trận, hắn cảm thấy tinh thần, tư duy không phải đơn thuần cực hạn tại lục thân cái này một yếu tiểu nhân vật dẫn bên trong, mà hẳn là trở về thiên địa, trở về văn vận. Loại cảm giác này, thủ ba pha chân kinh ảnh hưởng, nhưng Lục Luyện Tiêu có loại này tư duy sai chỗ cảm giác. Một phương diện, hắn cảm thấy thân thể là thế giới vật chất thể hiện hình thức. Một phương diện khác, hắn lại cảm thấy lục thân gông cùm xiềng xích hắn đối trường sinh vĩnh tồn truy cầu. Bất quá, suy nghĩ của ta mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn còn ta trong phạm vi khống chế. Lục Luyện Tiêu nghĩ thầm, ngay sau đó đem khí chất tăng lên tới 80 giai. Có hay không? Ta loại này khái niệm dần dần làm nhạt, không còn cực hạn tại có cùng không ở giữa, tựa hồ hai loại này trạng thái bất quá là một loại nào đó quy luật chuyển đổi. 90 giây. Hỗn độn. Lục luyện Tiêu cảm thấy tinh thần của mình dần dần có chút hoảng hốt, giống như hóa thân thành chân chính hỗn độn. Tinh, khí, thần, ngươi, ta, hắn, vật chất, năng lượng, thời gian, không gian hết thảy hết thảy khái niệm cũng tại sụp đổ. Chỉ là, khí chất đã đến 90 giây, lúc này lại dừng lại, không khỏi. Vừa nghĩ đến đây, thế giới tinh thần cuối cùng mười đạo tinh quang tiêu tán. Khí chất, 100 giây. Chương 442, chân tướng phơi bảy tất cả khái niệm toàn bộ biến mất tinh khí thần ngươi ta hán vật chất năng lượng thời gian không gian hết thể hết thể khái niệm triệt để hóa thành hỗn độn hư vô giờ khắc này lục luyện tiêu đã không có bản thân cái này mỗi khái niệm đồng dạng cũng không có sinh mệnh ý nghĩa hắn đã tồn tại lại không tồn tại tựa như mặt trời lên mặt trăng lặn chiều tiêu chiều trướng. lại như tự nhiên vận chuyển tinh thần biến rời cũng phản phất vũ trụ thâm thủy tuyên cổ trường tồn cương lực yếu lực lực hút điện từ lực những thứ này cuối cùng chỉ hướng phương nào vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian cùng không gian, những thứ này chân lý lại là cái gì? người bình thường sẽ không lý giải loại quy luật này, cũng sẽ không để ý những thứ này quy luật. nhưng, dù ai cũng không cách nào phủ định là, hắn ngay tại ở đó. hợp thành tạo dựng cái thế giới này cơ sở nhất, bình thường nhất, nhất không thể thiếu một bộ phận. lúc này lục lựu tiêu, liền triệt triệt để để dung nhập trong đó, thuộc về hắn tự thân tồn tại hết thảy bị không ngừng đồng hóa, rơi xuống, hướng phía những thứ này đơn giản nhất tồn tại đi rơi xuống. tựa như một cái phức tạp khổng lồ không gian, thế giới. chúng ta rút mất thời gian cái này khái niệm, hắn trở nên đứng im không nổi chúng ta lại điều độ cao cái này khái niệm, hắn biến thành một bộ bất hoạn. Sau đó điều độ rộng cái này mỗi khái niệm, hắn biến thành một cái dây. Cuối cùng điều chiều dài cái này khái niệm, vô cùng phức tạp thế giới biến thành một cái thật đơn giản điểm. liếc qua thấy ngay tất cả huyền bí tận bàn tay tay hắn, lục luyện tiêu tồn tại không ngừng hướng phía những cơ sở này hạ xuống, tinh thần của hắn cũng là hoàn toàn đắm chìm trong đó. một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, không có không gian khái niệm, cũng không có không gian khái niệm. tại cái này linh duy thế giới hắn có được hết thể khả năng cũng có thể tạo nên ra vô hạn khả năng. Tựa như nói nói đột lột cái này khái niệm ra đời ngay sau đó tựa hồ có một loại lực lượng dẫn dắt cái này khái niệm đem dần dần mở rộng ra tới tựa như là một cái linh duy điểm theo cuộn mình bên trong mở rộng biến thành một đường thẳng đạo sinh nhất làm loại này thẳng tắp kéo dài vô hạn vô hạn mở rộng lúc tiến lên thẳng tắp dần dần nỗ lượng cũng tại một đoạn thời khắc cùng nguyên bản kéo dài thẳng tắp sinh ra giao hội một lần nữa dựng dục ra dài cùng rộng khái niệm nhất sinh nhị dây cùng dây giao thoa không ngừng gặp lại không ngừng chống chất tạo thành một bộ chói loại bức họa, lộn xộn, nhưng phản phất lại ẩn chứa chí lý. Tựa hồ là một loại nào đó biến hóa, lại tựa hồ là một loại nào đó thăng hoa. Cao khái niệm ra đời. Đồng thời đàn sinh còn có không gian. Nhị sinh tam. Không gian không ngừng kéo dài, mở rộng, rất nhanh đã tham dự thời gian nguyên tố. Theo thời gian nguyên tố tham gia, hết thảy hết thảy rất sống động sinh động bắt đầu, mỗi một loại biến hóa cũng hướng đi không biết, mỗi một loại biến hóa cũng hướng đi thần bí, tận chứa vô tận khả năng. Tam sinh vạn vật vật. vật đàn sinh một khắc, tựa hồ muốn tìm một cái điểm chống đỡ. Thế là, ta ra đời. Ta khái niệm không ngừng bay lại, lại thêm đi qua hiện tại hai loại này khái niệm lưu lại, rốt cục, ta là lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu cảm giác được bản thân tồn tại ngay tại trở về. Theo một loại, cực kỳ xa xôi, cực kỳ thâm thúy, cực kỳ cổ lão địa phương trở về. Ta là một, cũng là vạn. Ta là thiên đạo, cũng là chúng sinh. Ta là có hạn, cũng là vô hạn. Lục luyện tiêu ngẩng đầu, tâm mắt bên trong, tồn tại vô số dây, vô số ánh sáng. Dây cùng ánh sáng sẽ lẫn, cấu thành phức tạp hơn hình ảnh, lực trường, năng lượng. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn trở nên lại không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói thế giới, lục luyện tiêu quay đầu bốn phía, ngọc tiên phong hoàn cảnh ưu nhã, nhưng ở vào trên ngọn núi cây cối, hoa cỏ, nham thạch, thậm chí cả thổ địa, hắn kết cấu toàn bộ tại hắn tầm mắt bên trong hiện ra, làm hắn tập trung tinh thần quan sát xuống dưới lúc, hắn có thể nhìn thấy những thứ này cây cối, nham thạch phần tử kết cấu, đồng thời trong một ý niệm có thể đem phần tử nguyên tử gây dựng lại, hắn nhìn lại tự thân, nhân loại cuối cùng cũng là từ vô số phần tử nguyên tử tạo thành hình thái, nói một cách khác, nhân loại cùng động vật, thực vật, hoa cỏ, cây cối, thậm chí đại khí, dương quang, nhật nguyệt tinh thần vũ trụ không có gì khác nhau cho nên người tức thế giới cho nên người tại sao muốn kiên trì người cái này mỗi khái niệm từ không tới có từ sinh đến, đến diệt đều chẳng qua là vật chất năng lượng khác biệt hình thái chuyển hóa thôi bọn hắn bản chất trên thực tế hoàn toàn tương tự liền như là mỹ lệ đến đâu mê người một bức họa đều là từ vô số điểm hình dáng đường cong cấu trúc mà thành bọn hắn bản chất chính là lúc ban đầu cái kia một điểm lục luyện tiêu nói một mình sau một khắc hắn cảm thấy mọi mệt trên mọi mệt trên tinh thần mọi mệt loại này mọi mệt nhưng hắn không tự chủ như mày là Gầm cụm xiển xích lực lượng của hắn, nếu như hắn lựa chọn siêu thoát, lấy năng lượng hình thức dung nhập ngoại giới, liền có thể hóa thành vĩnh hằng vô ngần tồn tại, nhưng nếu như trở tại nhục thân bên trong, liền phải nhận nhục thân loại này yếu ớt tồn tại đủ loại chế ước. Dù là hắn đem vô hạn cường hóa số dưới, có thể vẫn gặp phải cực hạn. Thửa như, cường đại tới đâu thân thể, cũng chịu không được vài ước độ cao ấm đốt cháy. Có thể nếu như không có cái này một gầm cụm xiển xích, cái gọi là nhiệt độ cao, cũng bất quá là một loại năng lượng cấp thấp lợi dụng hình thức thôi. Giờ khắc này, hắn có loại này muốn triệt để vứt bỏ nhục thân vướng víu xúc động. Có thể lúc này đi qua hiện tại tương lai bà pha chân kinh quá khứ hiện tại thân tuổi hồ rốt cục phát huy tác dụng trong hoàng hốt hắn ý thức được bản thân còn có chuyện rất trọng yếu không có làm ngay sau đó tại một loại nào đó mãnh liệt tinh thần ám chỉ bên dưới hắn đưa tay đem trong ngực tấm hình kia đem ra trong tấm ảnh trước lụy mặt mũi tràn đầy an lành lục tiên cơ trong tươi cười mang theo một loại nào đó lo lắng lục luyện tiêu cười có một tia ấm áp đến nội nhiệm thanh tì lục thanh bình một lớn một nhỏ cười đến ngây thơ đơn thuần tương ánh thanh huy đây là rất hạnh phúc người một nhà chỉ ít so sánh trong phim đại đa số người tới nói như thế Lục luyện tiêu nhìn xem ảnh chụp, trong đầu hiện ra những năm gần đây kinh lịch từng ly từng tí, suy nghĩ dần dần thanh tĩnh, vứt bỏ nhục thân, truy cầu vĩnh hằng. Một hồi lâu, lục luyện tiêu trong miệng mới tự lẩm bẩm: Ta không có như thế cao thượng truy cầu, ta chỉ muốn làm cái người thôi. Có, có thiện ác, có đúng sai, ta tận hết khả năng phòng ngừa thăng trầm, có thể nếu quả như thật tao ngộ, vẫn sẽ nghĩ biện pháp chiến thắng thăng trầm người bình thường. Nhục thân là trói buộc, nhưng lại là tồn tại tại vật chất giới chứng minh. đã mất đi nhục thân tồn tại về sau, cho dù hắn thật hóa thân thành thiên địa quy tắc gần như vĩnh hằng tồn tại có thể vĩnh viễn đụng chạm không đến huyết nhục sinh mệnh hết thể cảm giác cuối cùng lại có ý nghĩa gì nhân loại lý giải không được phù du tư tưởng cũng không quan tâm phù du ý nghĩ cảm thấy loại sinh mạng này nhỏ bé ngắn ngủi bọn hắn tùy ý một vòng có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn phù du sinh vật có thể cũng không có nghĩa là phù du nhóm lại không xứng có được tư tưởng của mình cùng ý chí lục luyện tiêu nói một mình tựa hồ muốn nói phục bản thân lại tựa hồ là tại khuyên bảo chính mình có thể tại làm ra quyết định này lúc chẳng biết tại sao hắn nhưng trong lòng thì có loại này nhàn nhạt, nhạt thất lạc chứng kiến thiên không bắt ngát hung lại thế nào ca nguyện khuất tại tại chim tựa như một cái thói quen đại thành phồn hoa xã hội tinh anh, nhưng bọn hắn trở về lạc hậu phong bế nông thôn, bọn hắn như thế nào thích ứng? Thất vọng mất mát. Lục luyện tiêu chờ tại ngọc tuyến Phong, một chờ chính là một tháng. Mà một tháng này, ngoại giới lại là phong vân biến sắc. Bởi vì cửu châu cộng hòa quốc áo thành cựu lục địa chân tiên tin tức được chứng thực, cửu châu võ đạo giới lực lượng tăng vọt. Sau đó, lục luyện tiêu càng là một hơi liên phát chín bài cải biên ca khúc, lấy ưu thế tuyệt đối đem các quốc gia để cử ra siêu cấp ca sĩ đặt ở dưới thân, xông xáo ra âm nhạc chi thần danh hảo. Loại này thực lực cường đại, triệt để nhường các quốc gia tuyệt vọng, bọn hắn ý thức được, muốn theo âm nhạc lĩnh vực hạn mức cao nhất chế, siêu việt, chen ép lục lội tiêu, đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Thế là thế giới hướng gió thay đổi. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giáo Quốc, Gai Á Đồng Minh, hỏa Thép Đế Quốc gần đây đồng thời ban bố một thị uy tín điều tra biểu hiện. Hiện nay tại trên thế giới một chút rộng rãi là truyền bá ca khúc bên trong ẩn chứa mê hoặc nhân tâm lực lượng, nhất định phải giúp cho cầm đoán. Những thứ này ca khúc chủ yếu có chúng sinh do dự đại địa chi tự dương quan tụ. Theo mới nhất đưa tin. Những thứ này ca khúc không chỉ sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một người tư duy, ý thức, còn có thể ảnh hưởng đến một người như thường suy nghĩ, khiến cho trở nên mù quáng, cùng nhiệt, dần dần đánh mất bản thân, biến thành bọn hắn tinh thần cộng hưởng, hấp thu lực lượng tinh thần quân cờ. Dùng ca khúc, dùng thanh âm quấy nhiễu nhân loại cảm xúc, khoa học chứng minh là có thể được, trước đây thật lâu liền có quốc gia tiến hành qua liên quan nghiên cứu cũng khiến cho vũ khí hóa, được xưng là hạ âm đợt vũ khí, chỉ là so với cái kia nhiều hạ âm đợt, sóng siêu âm vũ khí, những thứ này cấm ca khúc lấy nước chảy đá mòn phương thức càng thêm vô cùng bất nhập, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giao Quốc Văn Hóa truyền bá lĩnh vực nhân viên mãnh liệt khiển trách, cho rằng Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Hạ Quốc các quốc gia trắng trợn phát ra những thứ này ca khúc mê hoặc dân chúng, đối dân chúng tiến hành tẩy não, thuộc về tà ma hành vi, đây là vô nhân đạo, là phản nhân loại cử động. Quốc tế dư luận chiến trước đi bộc phát, đủ loại tiếng phản đối tại tin tức truyền thông tuyên truyền hạ nguyên não mà lên. Vô số có Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang chờ tư bản khống chế truyền thông không ngừng báo cáo tương tự phỏng vấn, phổ thiên cái điệu tràn ngập tại cuộc sống của mọi người bên trong cứ việc Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Hạ Quốc trước tiên tiến hành tin tức quản chế, đem cùng loại tin đồn phong sát, có thể bởi vì trên quốc tế tương tự tin tức phô thiên cái địa, mọi người vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. mà những tin tức này tuyên truyền mấy ngày, chế tạo đầy đủ khổng lồ dư luận về sau, lấy Thần Thánh giáo Quốc, Nhật nguyện Tinh Liên bang cầm đầu tổng cộng 26 quốc gia càng là thành lập liên quân, thành lập vượt qua chiến chi hàng không mẫu hạm hạm đội, viện đội trùng dương, uy hiếp Cửu Châu, lệnh cưỡng chế Cửu Châu Cộng Hòa Quốc loại bỏ tất cả ảnh hưởng đến người như thường tư duy ca khúc, cũng đem lợi dụng những thứ này ca khúc thu lợi người giao ra, lấy phản nhân loại tội tiến hành thẩm phán. Quốc tế thế cục, lập tức tiến nhập Dương cùng Bạc Kiếm, hoặc là nói chân tướng phơi bày của diện. Chương 443, thế chiến đêm trước. Nhân loại tự do chính là tư tưởng trên tự do, trên tinh thần tự do, nếu như khi một người đều không thể hoàn toàn chúa tể ý nghĩ của mình, tự do suy nghĩ lúc, hắn đã không tính là một cái hoàn chỉnh người, mà là một cái khối lỗi, bị cái gọi là ca sĩ khống chế vô tư nghị khối lỗi. Đây là mới nhất đưa tin, gã á đồng minh bởi vì một vị nóng nảy ca sĩ răng rầm, như sát đôi hắn thực thi bát giữ, hắn mê ca nhạc thế mà tổ chức không để ý pháp luật, không sợ chết xung kích ngục giam, như muốn nghĩ cách cứu viện đi ra. Loại này đánh mất lý trí, hành vi ngẫu nhiên, thuộc về phản chí tiến hành, thật sâu chứng minh những tư tưởng kia bị khôi lồi hóa dân chúng, cỡ nào bị hại nặng nghề. Chúng ta gần đây mới phỏng vấn số lượng khổng lồ mê ca nhạc đoàn thể, dựa vào bọn hắn phản hồi, mỗi một lần nghe được những thứ này cấm ca khúc, sau tinh thần của bọn hắn liền sẽ lâm vào phấn khởi bên trong, cứ việc bọn hắn tâm linh đã cảm giác được mệt mỏi, lại vẫn không tự chủ được sẽ đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong đó. Loại cảm giác này giống như nghiện, để cho người ta không khống chế được bản thân, hát đối âm thanh muốn ngừng mà không được. Lấy Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cầm đầu quốc gia tin tức truyền thông không ngừng báo cáo, thậm chí cấp ra không ít chứng cứ tại những thứ này ngôn từ chuẩn xác chứng cứ bên dưới một chút quốc gia người bắt đầu tỉnh táo tự hỏi cẩn thận liên nghĩ phát hiện thế mà thật là có chuyện như thế nhất là hạ quốc người trải qua hòa bình chi quang thời kỳ đại cuồng nóng bọn hắn cảm xúc sâu nhất bất quá cửu châu cộng hòa quốc hiển nhiên sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói thần thánh giao quốc nhật nguyện tinh liên bang nhường bọn hắn cầm đoán ca khúc truyền bá giao người được lợi người áo tại hoa thiên bọn người tương đương với cửu châu đứng đầu nhất tồn tại giao ra bọn hắn đơn giản tương đương với giao ra quốc gia mình tối cao một nhóm người lãnh đạo giúp cho hắn nước thẩm phán khi lấy được tu thần chi pháp mang tới chỗ tốt to lớn về sau Bọn hắn cũng sẽ không cấm những thứ này ca khúc truyền bá. Lại thêm Cửu Châu Cộng hòa quốc các cao tầng trong lòng rất rõ ràng, đây là thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang các quốc gia sắp về mặt, mở ra chiến tranh dấu hiệu. Cái gọi là thẩm phán phản nhân loại tội đều là bọn hắn khai chiến lấy cớ thôi, như là đã muốn vạch mặt. Sau đó không lâu, Cửu Châu Cộng hòa quốc ném ra thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang từng cái yêu ma ăn người, cử hành hy tế bằng chứng video. Từng cái video một đều cho thấy, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang các quốc gia mới thật sự là phản nhân loại, lấy người làm ăn. Những video này bên trong dính đến nhân vật rất nhiều đã ở cao vị, một khi hiện thế toàn thế giới xôn xao, nhìn màn ảnh bên trong đến hàng vạn mà tính nhân khẩu biến thành huyết tế tế phẩm, tất cả mọi người đều cảm giác không zét mà run. đã không zét mà run những yêu ma này khủng bố hành vi, lại không zét mà run cựu châu cộng hòa quốc tuyệt quyết. đây là thật triệt để kéo xuống ngụy trang, toàn diện khai chiến. những video này bạo suất đến về sau, thần thánh giáo quốc, nhật Nguyệt tinh liên bang vô số chuyên gia đứng ra chỉ trích video cựu châu cộng hòa quốc làm giả, phẫn nộ tuyên bố bọn hắn tại dùng loại này ti tiện hành vi vu hãm bản thân trong nước cao cấp quan viên, yêu cầu cửu châu cộng hòa quốc lập tức xin lỗi, thừa nhận sai lầm, nếu không bọn hắn đem trực tiếp vận dụng thủ đoạn quân sự lấy bảo vệ người lãnh đạo quốc gia uy nghiêm. vì thế tại Cựu Châu Cộng Hòa Quốc từ trước đến nay vô cùng có tranh cãi xích hải hải vượng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang hạm đội lần thứ nhất cùng Cựu Châu Cộng Hòa Quốc hạm đội hội tống phát sinh xung đột cũng chính thức giao chiến. khai chiến đến nay thương thứ nhất. vang dội bắt đầu. Thiên Đạo Kiếm Tông giả lập trong phòng họp. Vương Đạo Đỉnh, Hứa Thề An, Vạn Vật Sinh, Phương Thiên Lân, Bạch Nai, Tạ Thiên Hành bọn người ở trong đó nhìn xem Cựu Châu Cộng Hòa Quốc cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tại xích hải vòng thứ nhất giao chiến video trên mặt mọi người viết đầy ngưỡng trọng. Tông chủ dự cảm đến trong một năm. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giáo Quốc, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc ở giữa tất nhiên sẽ buộc phát chiến tranh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Vạn Vật Sinh lo lắng nói: Hai tháng không đến, Song Vương đã kịch liệt đến chân lướt chân giáo tình trạng. Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế quốc cùng Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang động đau động thương thì cũng thôi đi, mẫu chốt là, bọn hắn vẫn còn cây đuốc hướng Hạ Quốc trên thân đốt. Cứ việc bọn hắn không có chỉ rõ, nhưng đoạn thời gian trước Áp đảo Hát Thiết Liên Bang dùng toàn viên cuồng nhiệt điên cuồng ca hát hòa bình chi quang cái này một ca khúc, xác thực đã dẫn phát không ít sau này vấn đề. Một người tinh lực là có hạn. Dù là lại vui vẻ, lại phấn khởi, như tiếp tục thời gian quá lâu, vẫn khả năng dẫn đến tinh lực hao hết mà chết. Thiên Hải thị mấy tháng trước thế nhưng là có không ít người bởi vì quá mức phấn khởi bỏ mình ví dụ, chỉ là số lượng ít, còn không bằng tai nạn xe cộ mang tới thương vong, không có gây nên gọn sống thôi. Lúc này bị Nhật Nguyệt Tinh Liên bang cùng thần thánh giáo quốc truyền thông tận lực vạch trần đi ra lại thêm lấy tuyên truyền. Chúng ta Hạ Quốc cũng vô pháp chỉ lo thân mình, cứ việc bọn hắn hiện tại chưa đối với chúng ta Hạ Quốc xuất thủ, chỉ là nhằm vào Cựu Châu, nhiều nhất mang lên Thái Huyền, có thể chờ đem Cựu Châu, Thái Huyền đánh rơi xuống, bọn hắn mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là chúng ta Hạ Quốc môi hở giang lạnh, vương đạo đình nói, chúng ta hạ quốc nhất định phải làm chút gì, không tệ, ít nhất phải nhường thần thánh giáo quốc. nhật nguyệt tinh liên bang truyền thông nậm miệng, không có khả năng nhường bọn hắn lại vu ham tông chủ viết lên ca khúc, nếu không, không tiến nhiệm hạt giống một khi rêu xuống, tạo thành tuần hoàn ác tính, đối tông chủ thực lực tăng lên, đối với chúng ta thiên đạo kiếm tông hư cảnh sinh ra đều sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. hứa thế an cũng là đi theo cả đầu, chỉ là muốn làm sao nhường thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang truyền thông miệng đâu, không thể phủ nhận, hạ quốc hiện tại quả thật bị xưng là đương thời ngũ đại một trong siêu cấp cường quốc nhưng những thứ này cường đại cũng xây dựng ở tông chủ lục luyện tiêu trên thân chính là tông chủ đương thời đệ nhất danh hào kéo cao hạ quốc võ đạo thực lực đánh giá mới khiến cho hạ quốc tại trên quốc tế có được uy danh hiển hách có thể để tông chủ tiến về thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang tiến đến ám sát hai hiện nhiên vô dụng nếu như hắn thật dáng lâm nhật nguyệt tinh liên bang cùng thần thánh giáo quốc bản thổ nhường cái kia nhiều giai tầng thống trị nhóm cảm thấy nguy hiểm tính mạng bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách nhường bản thân hoặc là nhường loại kia đại nạn sắp tới đỉnh phong tôn giả cưỡng ép huyết tế đột phá tại sắp mất khống chế trước liều mình ngăn chặn hắn lại đưa lên đạn hạt nhân đem vương viên mấy chục cây số hóa thành trôi phẫn chỉ cần cho ra đầy đủ đại giới, hai quốc gia từ định phong tôn giả bên trong tạo ra hai ba cái gần như mất khống chế bán thần cũng không phải là việc khó. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, không khí của phòng họp không khỏi có chút trầm mặc. Tông chủ còn không có xuất quan a? Vạn Vật Sinh hỏi. Còn không có. Làm Lục luyện tiêu đệ tử Phương Thiên Lân lắc đầu, lần này tông chủ bế quan, chính là muốn tại tu vi trên tiến thêm một bước, lấy thu hoạch được chi phối thế giới cách cục lực lượng, mà lại, một tháng trước, một mực nơi đó lưu thủ Triệu Tình Nhi cũng chuyển tới tin tức nói, lúc ấy nàng cảm thấy một cố cực kỳ to lớn, hào hùng, vi ngạn khí tức, cứ việc chỉ là thoạt hiện rất nhanh tiêu tán, nhưng tông chủ hẳn là có thu hoạch. Có thu hoạch liền tốt. Vạn Vật Sinh có chút thở dài một hơi, đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều quốc gia đều đã đem tông chủ ca khúc toàn bộ loại bỏ, phong sát, ngay tiếp theo cái kia 9 bài hát lại ca khúc, cùng sau đó 9 bài cải biến ca khúc cũng không ngoại lệ, lại thêm Tây Phương truyền thông không ngừng đưa tin, tại Xích Huyền Thần Châu, đông Diệu Thần Châu dân chúng trong suy nghĩ gieo hoài nghi hẳn giống, về sau tông chủ lại muốn dùng loại phương pháp này thu hoạch được tinh thần cộng hưởng chi lực, sợ rằng sẽ khó khăn. Không chỉ là hoài nghi hẳn giống, tại loại này mưa gió sắp đến khí phân bên dưới, rất nhiều người sợ cũng không có nhiều tâm tư nghe ca nhạc giải trí. Hứa Thế An nói một câu, còn có xã hội phát triển, vì ứng đối chiến tranh, thần thánh giáo quốc, nhật nguyện tinh liên bang, cựu châu, thái huyền hiện tại đã đang điều chỉnh trong nước công nghiệp hình thái, một chút phủ đuổi sưởng quân sự toàn diện bắt đầu làm việc, đủ loại quân sự vũ khí đang liên tục không ngừng chế tạo ra. Bạch Nhai nói theo, giống chúng ta Hạ quốc, hiện tại không phải cũng đang gia tăng sản xuất vũ khí phòng không cùng đào móc dưới mặt đất công sự che chắn à? Một tháng trước phong Vông ngân còn phê chuẩn tại Vân Sơn mạch bên trong thành lập dưới mặt đất thành mục, lấy ứng đối chiến tranh hạt nhân đến sau chúng ta nhân loại vấn đề sinh tồn. Chiến tranh hạt nhân phải hiện nay quốc tế thế cục nhường mọi người đã không còn hoài nghi chiến tranh hạt nhân sẽ sẽ không đến mà là lúc nào đến bốn cái siêu cấp hạch đại quốc mười mấy vạn mai đạn hạt nhân cuối cùng đương lượng vượt qua 3.000 nữ tấn một khi toàn bộ phát sạng ngấp lại liền làm đầu người ra tóc mà chúng ta hạ quốc những năm gần đây cứ việc phát triển mạnh lực lượng phòng không khả thi ngày ngắn ngủi căn bản là không có cách bảo đảm đạn đạo chặn đường rất đầu muốn hình thành hữu hiệu màn trời đem tất cả nổ hạt nhân ngăn cản tại chúng ta hạ quốc bên ngoài ít nhất phải 10 năm chờ chúng ta có được hơn ngàn thần cảnh phi công Điều khiển hơn ngàn tốc độ siêu thanh tiên không chiến cơ hình thành sức chiến đấu về sau mới được. Vạn vật sinh thanh âm bên trong có chút không có lực lượng. Thời gian, tranh chính là thời gian. Thần thánh giáo quốc, nhật Nguyệt tinh liên bang cũng là không chịu cho cựu châu, hạ quốc, thậm chí thái huyền phát triển thời gian, cho nên mới lựa chọn sớm phát động chiến tranh. Nhưng vào lúc này, hứa thế an phảng phát nhận được tin tức gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Chư vị, hoàng thụy tổng thống thông tin, vẫn là xin cùng tông chủ hội thoại. Có thể tông chủ còn đang bế quan. Vạn vật sinh có chút bất đắc dĩ. Sớm tại nửa tháng trước, Hoàng Thụy liền hy vọng cùng Lục luyện Tiêu nói chuyện, có thể làm sao hắn một mực bế quan bên trong. Kết nối đi, Vương Đạo Đình nói. Tại hắn ra hiệu bên dưới, Hoàng Thụy ảnh chân dung rất nhanh bắn ra đến trên màn hình lớn. Hứa Tông chủ, Hoàng Tổng thống, Lục Tông chủ còn không có xuất quan sao? Thật có lỗi, Tông chủ chưa xuất quan. Ta biết ta cực kỳ mà muội, thế nhưng là, Thần Thánh Giao quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang là đến thật, hiện tại quốc tế thế cục, không có khả năng để cho người ta mời một chút Lục Tông chủ a. Thật có lỗi, Tông chủ tại bế quan trước liền đã thông báo chúng ta, trừ phi chiến hỏa thiêu đốt đến Thiên Hải thị nếu không không nên quấy rầy hắn lần bế con này hứa thế an tiếc nuôi nói hoàng thụy trên mặt có chút thất vọng hắn trầm mặt một lát vẫn là nói như vậy làm phiền hứa tông chủ chuyển cáo lục tông chủ chúng ta cửu châu cùng thái huyền vào khoảng sau 3 ngày chính thức hướng nhật nguyệt tinh liên bang thần thánh giáo quốc tuyên chiến đây là quan hệ đến chúng ta six huyền thần châu đông diệu thần châu người tu luyện văn minh sinh tử tồn vong một trận chiến hai châu tất cả người tu luyện quốc gia thế lực không ai có thể chỉ lo thân mình sau 3 ngày chính thức tuyên chiến phong học tất cả mọi người chấn động trong lòng quá nhanh chiến tranh tới quá nhanh bất quá cũng có thể lý giải. Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang rõ ràng không muốn lại cho cựu Châu, Hạ quốc, Thái Huyền nửa điểm trưởng thành thời gian, tự nhiên là đốt đốt bức bách. Như Cửu Châu sẽ không lại cho cho cường lực đáp lại, sợ là đã muốn bị Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang tại chiến lược trên chiếm cứ tiên cơ. Chúng ta minh bạch, tông chủ xuất quan, chúng ta sẽ trước tiên chuyển cáo hắn. Chương 444, rời núi. Ngọc Tuyên Phong bên dưới. Vương đạo đỉnh, Vạn Vật Sinh, hứa an bọn người đồng thời chạy đến. Phụ trách thay lục luyện tiêu hộ pháp Triệu Tình Nhi, Lưu nhận hai người liền vội vàng đứng lên, Thái thượng trưởng lão, hứa tông chủ, Vạn trưởng lão Không cần đa lễ. Vương đạo Đình phất phất tay, hướng Ngọc Tiền Phong bên trên nhìn một chút. Dù là cách xa nhau không đến ngàn mét, có thể hắn lại cái gì cũng không cảm ứng được. Liên phản phất cái kia phiến tiên địa không có cái gì đồng dạng. Nhưng khi hắn cẩn thận đi cảm ứng lúc, lại có thể thấy rõ ra bên trong ẩn chứa lớn lao khủng bố. Tựa như mọi người nhìn thẳng Lôi đình, Thiểm điện, Phong bạo, Hải thiếu, dù là rõ ràng biết loại lực lượng này làm bị thương bọn hắn xác suất rất thấp, có thể mỗi một lần thiểm điện lướt qua thiên không lúc, bọn hắn vẫn sẽ cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn kinh dị cùng run rẩy. Ba ngày. Đến à, hôm nay, Cửu Châu Cộng hòa quốc Thái huyền Đế quốc Liên sẽ liên hợp, đồng thời hướng thần thánh giáo quốc, nhận Nguyệt Tinh Liên bang tuyên chiến. Trong trận chiến đấu này, chúng ta Hạ quốc rốt cuộc muốn đóng vai diễn cái gì nhân vật? Vương Đạo Đình có chút do dự, không có khả năng sớm tỉnh lại luyện tiêu sao? Tông chủ nói, hắn lần này bế quan rất trọng yếu, để chúng ta không nên quấy rầy hắn. Triệu Tình Nhi lắc đầu. Vương Đạo Đình nghe, không khỏi thở dài một cái. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Ngọc Tiễn Phong bên trên truyền đến. "Chiến tranh." Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, "Muốn bắt đầu a?" "Tông chủ." Nhìn thấy đạo này hiện hiện ra thanh âm, "Vạn vật sinh, hứa thế an." Phương Thiên Lân, Triệu Tình Nhi bọn người đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Đạo Đình cũng không ngoại lệ. Bất quá, tu vi cao nhất hắn nhìn thấy Lục Luyện Tiêu lúc, lại là hơn hẳn ra. Thời khắc này Lục Luyện Tiêu rõ ràng ra hiện tại trước người bọn họ, có thể chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy rất xa. Xa tới, giống như chân trời. Hắn tựa như một vị chạm tại thiên khung phía trên, vũ trụ mênh mông thần thánh, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ thế giới chúng sinh. Tựa hồ, nếu như không phải hắn tận lực lưu ý, e là cho dù là bọn hắn những thứ này cảnh, trong lúc vô tình đều sẽ bị hắn xem nhẹ đi qua. Bất quá loại cảm giác này kéo dài một lát, nhưng lại giật mình tiêu tán. Lục Luyện Tiêu vẫn là cái kia Lục Luyện Tiêu. Khí chất mặc dù trở nên siêu phàm thoát tục, di thế độc lập, giống như đạt được tiên chân, nhưng vẫn cắm rễ ở đại địa, ngưng kết tại huyết nhục, là một cái sống sờ sờ sinh mệnh mà không giống vừa rồi như thế, giống như thần thánh. Tông chủ, trong mấy ngày này, Cựu Châu, Thái Huyền cùng Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang phát sinh qua 6 lần cục bộ xung đột, mỗi một lần cũng tiến hành kịch liệt giao chiến, song phương tử thương nhân số đã vượt qua 4 chữ số, Cửu Châu cùng Thái Huyền đã đến không thể không đánh tình trạng, nếu không lại để cho Thần Thánh Giáo Quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang chiêm cứ lấy hải ngoại trên lục địa ưu thế, cho dù bọn hắn toàn diện khai chiến, cũng sẽ cực kỳ bị động. Nhìn thấy Lục luyện tiêu, Hứa Thề An lập tức ngắn gọn hồi báo. Hôm nay, Cựu Châu cùng Thái Huyền đem liên hợp tuyên bố, tuyên bố, chính thức hướng Thần thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tuyên chiến. Nhanh như vậy, Lục luyện tiêu trở về một tiếng, một lát, hắn phản phất cảm giác được cái gì, ta đã bê quan một tháng a. Hắn chỉ là nếm thử dung nhập ngôi sao này bên trong, là xem ngôi sao này lịch sử. Kết quả, bất chi bất giác thế mà đã qua một tháng, khái niệm thời gian rõ ràng trở nên mờ nhạt. Một bên vạn vật sinh nhịn không được hỏi một tiếng, "Tông chủ, tu luyện của ngươi thế nào?" Thần thánh giao quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang các quốc gia đã đem ngài ca khúc toàn bộ phong sát, loại bỏ. "Sẽ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi lần bế con này." Phong sát rồi. Lục luyện Tiêu tựa hầu nghĩ tới điều gì, cảm giác một chút thần bí tinh thể. Ngoại quốc truyền thông tuyên truyền hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Một tháng qua, thần bí tinh thể năng lượng liền tích lũy 20 đạo. Cho nên, chiến tranh đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Giống nhau hắn cho tới nay kiên trì tín niệm, hòa bình, tiến thêm một bước, thống nhất. Cho nên, thần thánh giao quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang liền không thể nuốt thuận một điểm, đừng hơi một tí liền nhấc lên chiến tranh a. Lục luyện tiêu ngẩng đầu, ánh mắt cùng tinh thần từ trường kèm theo vô số lượng tin tức tụ hợp, phảng phất vượt qua vô tận hư không, rơi xuống ở xa 6.000 ngàn cây số bên ngoài Xích Hải Hải Vực. Thần Thánh Giao Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang võ đạo giới lực lượng cũng không chiếm ưu, nhưng bọn hắn lại có được phi phạm lực lượng quân sự, nhất là Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang. Muốn để bọn hắn không nhấc lên chiến tranh, đánh dụng hai quốc gia này lực lượng quân sự là đủ rồi. Vì để tránh cho bọn hắn ngọc thạch câu phần, lại tan rã bọn hắn tất cả vũ khí hạt nhân công kích, đến nỗi tiến thêm một bước, nhường bọn hắn ý thức cái gọi là bán thần, không đáng kể chút nào. Bán thần thêm vũ khí hạt nhân tổ hợp liền muốn thống nhất toàn thế giới, đồng dạng là người si nói mộng chỉ cần khởi động chiến tranh, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Vì xuống tạm, bọn hắn tự nhiên là nhu thuận xuống tới. Nếu như thế giới thống nhất, tràn ngập trật tự, huyết mạch một đạo không có sinh tồn thổ nhưỡng, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không dám quấy rối, một quấy rối chính là chửi chết, cái này một tu luyện thể hệ một cách tự nhiên liền sẽ tiêu vong, bị xã hội đảo thái. Dần dần, huyết mạch một đạo liền biến thành lịch sử. Ý hệ năm đó tu tiên hệ thống đồng dạng. Lúc này, lục luyện tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vạn Vật Sinh đang hỏi hắn tình huống tu luyện. Suy nghĩ của hắn đã thông qua dung nhập tinh thần từ trường, lấy sóng điện từ hình thức đến xích hại trên trường, đến mức cũng không để ý đến vấn đề này. Dù sao, huyết nục chi khu diễn sinh đại não xử lý năng lực vẫn còn có chút chậm. Trong lúc nhất thời, hắn trả lời một câu, ta tu luyện cũng không nhận được ảnh hưởng, tương phản, lần bế con này, ta thu hoạch rất lớn. Thu hoạch rất lớn. Vạn Vật Sinh, Hứa Thế An, Vương Đạo Đỉnh bọn người trước mắt đồng thời sáng lên. Nhất là Vương Đạo Đỉnh. Sơ tại lục luyện tiêu chưa bế con trước, hắn chính là đương thời đệ nhất, lục địa chân tiên bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại. Lúc này lại sưng bế quan thu hoạch rất lớn, mà bản thân hắn khí chất tựa hồ cũng phát sinh to lớn biến hóa, trở nên siêu phàm phiêu miểu, chẳng lẽ nói, Luyện Tiêu, ngươi, ngươi thành công, ngươi thành công bước ra cái kia một bước cuối cùng, một bước cuối cùng. Lục Luyện Tiêu suy tư một chút, ngươi nói là, Chưng đạo chân tiên. Chân tiên? Vạn Vật Sinh, Hứa Thế An, Phương Thiên Lân, Triệu Tình Nhi bọn người đồng thời ngẩn ở tại chỗ. Chân tiên? Không phải lục địa chân tiên, là chú thế chân tiên. Chân tiên a. Lục Luyện Tiêu trong đầu nhớ lại một phen chân hỏa luyện tiên quyết cùng thái thượng cảm hứng tiên bên trong đối chân tiên miêu tả xem như thế đi, xem như câu trả lời này nhường Vương Đạo Đình mẩn người, cái gì gọi là xem như? Ta hẳn là cảnh giới đến, nhưng tự thân vẫn chưa hoàn thành lục địa chân tiên đến chân tiên thay biến. Lục luyện tiêu nói có chút mất tự nhiên. đây là huyết nhục chi khu gông cùm xiềng xích mang tới mất tự nhiên. thân thể này hoàn toàn hạn chế hắn tự thân lực lượng phát huy. bất quá hắn cũng biết, hắn cái gọi là cảnh giới trên thực tế chính là thần bí tinh thể mang tới bạn thân hắn. cách chân tiên chi cảnh còn cách một đoạn. thậm chí hắn có loại này suy đoán. võ sư giai đoạn có lưỡi tạng hoán huyết, lương cương mà nói luyện thần giai đoạn cũng có chân ngã thiên địa chúng sinh có khác dù là phản hư cũng có thiên nhân thánh giả lục địa chân tiên tam cảnh như vậy chân tiên phải chăng vẫn có tam trọng thiên địa tầng thứ nhất chính là giống như trăm năm trước hoành áp đương thời vị kia chân tiên bình thường nhất chân tiên đệ nhị trọng tiên, thì là chân hỏa luyện tiên quyết thái thượng cảm ứng thiên bên trong ẩn ẩn để cập đại la chi cảnh đồng dạng cũng là tam thanh nói ba vị những người sáng lập viết xuống cái này hai sách tiên pháp truyền thừa vị trí cảnh giới đến nỗi đệ tam trọng tiên chỉ để vứt bỏ thân cái này một gông cung xền xích dung nhập thiên địa nhật nguyệt tinh thần Vũ trụ, truy tìm vô tận vĩnh hằng. Tam Thanh nói ba vị người sáng lập cuối cùng có lẽ cũng tiến nhập cái này nhất trọng cảnh giới, cũng lưu lại tầng này tên thật hợp đạo. Tầng này cảnh giới bọn hắn đã tiến nhập tầng thứ cao hơn chiều không gian. Tâm linh của bọn hắn, ý thức, tư duy, toàn bộ thoát khỏi tiên cái này mọi khái niệm trói buộc, chân chân chính chính giữ đạo hợp chân, lấy thân hóa đạo, trở thành vũ trụ quy tắc vận chuyển một bộ phận, đeo đổi vĩnh hằng cùng vũ trụ huyền bí. Đến nỗi tại sao loại này tồn tại chưa từng có bất luận cái gì tin tức trên ghi chép, là sinh mệnh cấp độ khác biệt, vị trí chiều không gian khác biệt. Tựa như nhân loại. Bọn hắn sẽ đi một đám phủ du bên trong Huyễn Học thức của mình. Thân phận, địa vị sao? Không phải cùng đẳng cấp tồn tại, liên tiếp sở tư cách của bọn hắn cũng không có. Một cách tự nhiên, bọn hắn chẳng khác nào biến mất tại giữa thiên địa. Mà Lục Lược Tiêu, dựa vào thần bí tinh thể mang tới biến hóa, cảnh giới của hắn đã đến chân tiên đệ tam trọng thiên hợp đạo chi cảnh. Nhưng cỗ này gông cùng xiềng xích thân thể máu thịt của hắn mới thánh giả giai đoạn, liền tinh thần lực thuế biến cũng không từng hoàn thành. Cho nên, hắn mới nói bản thân xem như đến chân tiên chi cảnh, không có hoàn thành thuế biến. Cái kia, Tông chủ, ngài có phải không cần lại lần nữa bế quan, chờ đợi thuế biến hoàn thành? Vạn vật sinh do dự nói ra, chính là một khi cửu châu, thái huyền, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang khai chiến cuối cùng tất nhiên sử dụng vũ khí hạt nhân, mà vũ khí hạt nhân uy lực, sợ là sẽ phải hủy diệt thế giới. ngại lại muốn bê quan thủy biến, phải đi u minh chi môn vặn ngõ chỗ sâu, chiến tranh hạt nhân hủy diệt thế giới. Lục luyện tiêu nghe, nhịn không được cười lên nói, tựa hồ cảm thấy loại thuyết pháp này rất thú vị. Thế giới, là chỉ chúng ta ngôi sao này à? Chúng ta ngôi sao này thể lượng khổng lồ biết bao, cho dù toàn thế giới vũ khí hạt nhân cùng một chỗ phát xạ sinh ra năng lượng, so với chúng ta ngôi sao này mỗi ngày thả ra năng lượng cũng bất quá một phần vạn vẹn vẹn là chúng ta ngôi sao này kèm theo lực hút địa bộ một năm xuống tới chuyển hóa thành năng lượng sau cũng đủ để cho toàn bộ nhân loại sử dụng một trăm năm cái này vạn vật sinh trong lúc nhất thời không biết làm sao hồi trở lại lại nói ta mặc dù không có hoàn toàn hoàn thành thải biến nhưng ngăn cản trận chiến tranh này cũng đã đủ rồi đơn giản là lực lượng sử dụng hiệu suất sẽ chậm một chút kém một chút thôi lục luyện tiêu nói ngữ khí một trận nhân loại chiến tranh không có chút ý nghĩa nào thế giới cần hòa bình tông chủ ngươi cho cửu châu cộng hòa quốc thái nguyên đế quốc tại xích châu hạ đội gửi đi một tin tức sau 6 tiếng xích hải sẽ có một trận bao trùm siêu 10 vạn cây số vương Hải Kiếu, nhường bọn hắn hạm đội về cảng. Lục Luyện Tiêu nói, ngữ khí có chút dừng lại, bình tĩnh nói, cũng cho thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang phát một thì tin tức, trong vòng 6 tiếng, rời khỏi xích Hải, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chương 445, phản ứng. Hải Kiếu, Cửu Châu Cộng hòa quốc, xích Hải hạm đội kỳ hạm phòng họp. Tòa trấn tại chiếc này hàng không mẫu hạm trên hoa kỳ lần nhìn xem mang đến tin tức quan chỉ huy, trong thần sắc rất là kinh ngạc. Đúng, Hải Kiếu, sau 6 tiếng, Sích Hải hải vực sẽ có một trận quét sạch phạm vi đem đạt tới 10 vạn cây số vùng Hải Kiếu. Treo quân hàm thượng tướng Nam Tử Trung niên trầm giọng nói: "10 vạn cây số vuông, ngươi không nghe lầm, không phải 10 vạn mét vuông." Hoa Kỳ Lân có chút khó có thể tin, 10 vạn cây số vông ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tung hoành hơn 300 cây số. Một chiếc hàng không mẫu hạm toàn lực đi thuyền, cũng phải đi thuyền 5, 6 cái tiểu. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Sau 6 tiếng, 6 giờ. "Kiếm thần các hạ, ta không đến mức tại loại này vấn đề mang tính ken chốt trên nói đùa." Trung niên thượng tướng nói. "Thượng quân, kiếm thần các hạ, khẩn cấp bị hội." Lúc này thông tín viên truyền tới một tin tức. Hoa Kiếm Thần cùng Trung niên thượng tướng liếc nhau một cái, rất nhanh tiến nhập phòng họp, đón nhập mã Hoa Kênh. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh bắn ra mà ra. Ngoại trừ Cựu Châu Cộng Hòa Quốc Tổng thống Hoàng Thụy bên ngoài, các hai vị Lục Địa Trần Tiên, Triệu Trấn Quốc, Áo, cùng như Ra Cát Minh, tại Hoa Tiên, đảm nhiệm Tiên Hiệp một đám Thánh giả, tất cả ở trong đó. Ngoài ra, trong phòng họp vẫn tồn tại một chút không phải Cựu Châu Cộng Hòa quốc người. Thái Huyền Đế Chủ Tần Ngô Tiên, Đế Sư Thạch Thanh Tuệ, Gải Ách Uyển Tể Hải Đồng Thanh các loại. Nhìn thấy những thứ này thuộc về Thái Huyền Phê Đế Quốc nhân viên, Hoa Kỳ lân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu ra hiệu. Dù sao vì ứng đối thần thánh giáo quốc, nhật nguyện tinh liên bang xâm lớn, hai đại quốc gia đã liên hợp lại, tin tức trên bù đắp nhau cũng hợp tình hợp lý. Lục luyện tiêu gửi tới thông chi các ngươi cũng nhận được ra. Thời gian cấp bách, hoàng thụy tổng thống không có nửa điểm chuẩn chờ thẳng vào chủ đề. Ta muốn biết, lục luyện tiêu phát tới như vậy một đầu tin tức đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói, xích hải hải vực sắp địa chấn? Nhưng ta đã nhường chuyên gia tiến đến do xét, bọn hắn nhóm đầu tiên số liệu biểu hiện, xích hải trong tương lai 3 ngày phát sinh địa chấn khả năng tiếp cận về không. Như vậy, chính là cái thứ hai khả năng. Hắn chưa hề nói, nhưng mọi người đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Không có khả năng. Triệu Chấn Quốc trước tiên giúp cho Bách Bỏ, nhấc lên phạm vi bao trùm 10 vạn cây số Vương Hải Kiếu, dù là cái này phiến Hải Kiếu quét sạch phạm vi rất phẳng đều, sâu tung cũng vượt qua 300 cây số. Lục địa Chân Tiên lực lượng tuy nói hầu như không tồn tại hạn mức cao nhất, nhưng người tinh thần, lục thân lại có cực hạn, không có người nào có thể chấp trưởng được như thế lực lượng khổng lồ. Trong lúc nói chuyện, hắn còn đem ánh mắt dừng lại ở Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên trên thân. So với Triệu Chấn Quốc, Hoa Kỳ Lân, áo Tam Đại Lục Địa Chân Tiên, Tần Vô Tiên đã đến Lục Địa Chân Tiên đỉnh phong. Tại lục luyện tiêu chưa từng hiện thế trước, hắn chính là võ tu một đạo chí cường giả. Ta làm không được. Tân vô tiên thẳng thắn nói, giống như triệu Đao Thanh nói tới như vậy, lục địa chân tiên lực lượng không có hạn mức cao nhất, có thể nhân loại lại có cực hạn, lục địa tiêu, có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng nhắc lên một trận tác động đến 10 vạn cây số Vương Hải Thiếu. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, mang theo một tia nặng nề nói, trừ phi hắn đã vượt ra khỏi lục địa chân tiên chi cảnh, cũng không có khả năng. Triệu Trấn quốc nói, chân tiên lực lượng cùng lục địa chân tiên trên lực lượng hạn trên thực tế không sai biệt lắm, cái bất quá bọn hắn cùng giữa thiên địa độ phù hợp cao hơn tôi, nếu như trong điện tịch số liệu ghi lại không sai nhấc lên tác động đến phạm vi 10 vạn cây số vương hải khiếu, chân tiên đồng dạng làm không được loại tình trạng này. Hai vị lục địa chân tiên tỏ thái độ, trong lúc nhất thời, trong tràng chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết lục luyện tiêu lần này lời nói đến tột cùng là ý gì nghĩa. Có thể hay không? Hạ quốc nắm giữ một loại nào đó siêu cấp vũ khí, có thể thư đoạn thêm lục địa, tiến tới dẫn phát phạm vi cực lớn hải khiếu. Gia Cát Minh suy đoán nói, siêu cấp vũ khí. Hạ quốc kỹ thuật lại thế nào đột phá, cũng không có khả năng chế tạo ra bậc này đáng sợ tai nạn tính vũ khí. Tại Hoa Thiên Lã đầu, trong chảng đám người nghị luận không ra kết quả, lại thêm 6 giờ Cuối cùng quá ngắn một chút, bọn hắn cũng không có biện pháp đem thời gian tiếp tục tiêu xài xuống dưới. Cuối cùng, như vậy, quyết định đi, lui hồi trở lại căn khẩu, vẫn là tiếp tục lưu lại Xích Hải, cùng thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chín chi hàng không mậu hạm hạm đội giằng co, là khai chiến tranh thủ quyền chủ động." Hoàng Thụy trầm rãi nói. Đám người liếc nhau một cái. Đế sư Thạch Thanh Tuyển đột nhiên mở miệng nói, "Ta kỹ càng nghiên cứu qua lục luyện tiêu người này, vị này Lục tông chủ, tựa hồ cho tới bây giờ liên chưa từng bại." Theo Hôn Nguyên Tông lọt vào Đại Nhật Tiệp Tông, Cựu cung kiếm phái nhóm thế lực vây chặt bắt đầu, những năm gần đây Hắn sáng tạo ra lần lượt nhìn qua không có khả năng, hết lần này tới lần khác lại bị hắn làm được kỳ tích sự tình, giống như gần đây một người ép một nước. Tại hắn lệnh cưỡng chế Hắc Thiết Liên Minh túi đầu lúc, ai có thể tưởng tượng được, hắn thế mà thật đánh tan Hắc Thiết Liên Minh, chém giết tam đại bản thần, làm cho đế thích tiên túi đầu. Thạch Thanh truyền nhường trong lòng mọi người khẽ động. Ý của ngươi là? Lùi. Thạch Thanh truyền trầm giọng nói, nhắc lên tác động đến phạm vi 10 vạn cây số vương hải khiếu, chân tiên cũng làm không được loại sự tình này, nhưng nếu như là một vị chân tiên, lại thêm một cái cường đại nhất tiên khí đâu. Lục Luyện Tiêu trên tay có một cái uy năng khó lường chí bảo, điểm này Chúng ta ai cũng không có biện pháp phủ nhận a. Lời này vừa nói ra, trong chàng tất cả mọi người đồng thời đổi sắc mặt. Bọn hắn thế mà quên lục luyện tiêu trên tay món kia chí bảo. Cứ việc món kia chí bảo có lẽ chỉ là nhường lục luyện tiêu không nhìn không gian có thể thu hoạch được tinh thần cộng hưởng tăng phúc, nhưng ai lại có thể xác định hắn không có cái khác thần dị chi lực. Lại thêm Thạch Thanh tuyên đề cập hát thiết liên minh sự tình. Lục Luyện Tiêu, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, chúng ta ai cũng không biết lá bài tẩy của hắn đến tận cùng thâm hậu đến trình độ nào. Lui đi, tại nhằm vào thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh liên bang các loại vấn đề bên trên, Lục Luyện Tiêu cùng mục tiêu của chúng ta là nhất trí hắn đã đưa cho chúng ta khuyên bảo, chúng ta nên tin hắn một lần. từng vị thánh giả, thậm chí lục địa chân tiên người nhà ra, hoàng thụy ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, gặp bọn hắn đại bộ phận có rút lui trì tâm, trong lúc nhất thời, ánh mắt dừng lại ở tần vô tiên trên thân. tần vô tiên ngâm nghĩ một lát, khẽ bước cầm, ta tin tưởng lao sư phán đoán, cái kia tốt. hoàng thụy thần sắc nghiêm nghị, truyền lệnh, lưu binh, tất cả hạm đội trở về cảng khẩu, cũng làm tốt ngăn chặn hải khiếu xung kích chuẩn bị. Kiểu châu cộng Hòa quốc thái huyền Phe đế quốc đã làm ra lựa chọn. thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang đồng dạng bởi vì lục luyện tiêu một phen sinh ra không nhỏ loạn. Phong chỉ huy tác chiến bên trong, ngài Diệu Chiến Thần Lâm Đăng, Huy Nguyện Chiến Thần Dù Hạnh, Tinh Thần Chiến Thần Dù Bin, Đại Kỵ Sĩ trưởng Gabrielian, Giáo Hoàng Sĩ Peter, Kim Bảo Đại Chủ Giáo Hàn Venus, từng tôn cường giả đỉnh, cao đồng dạng hội tụ một đường. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có Thiên Trượng Quốc Thiên Hoàng Mây vô tâm, Lang Đồ Đằng Liên Bang Vua phương Bắc Thiết Long Lầm, Gải Hạ các nước đồng minh quân thần Ba Đặc, Phong Quốc Thánh giả Kim đến lợi một đám đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một cái đều là tại trên thế giới dậm chân một cái, cũng có thể gây nên anh động to lớn tồn tại. Bọn hắn là thần thánh giáo quốc. Nhật Nguyệt Tinh Liên bang 24 lớn Liên Minh Quốc thành viên, mỗi một quốc gia hoặc nhiều hoặc ít, cũng điều động một chút cường giả hoặc hạm đội. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn khả năng tổ kiến thành từ 9 chi hàng không mẫu hạm hạm đội làm chủ, hơn ngàn chiếc các loại tàu chiến làm vụ siêu cấp hải quân, uy hiếp sức hải, muốn khiến cho cựu Châu Cộng hòa quốc túi đầu. Một đạo mệnh lệnh liền muốn để chúng ta 26 Liên Minh Quốc tế Minh hạm đội khổng lồ rời khỏi sức hải, cái này lục lự tiêu, chúng ta gọi hắn là đương thời nhất, hắn thật đem bản thân xem như thế giới chi vương, coi là tất cả mọi người đến nghe mệnh lệnh của hắn hay sao? Chiếu ta xem, quả hồng nhặt Mệnh Boss, Cửu Châu Cộng hòa quốc thể lượng quá mức khổng lồ. Một khi cùng bọn hắn khai chiến, chúng ta cho dù có thể thắng, cũng khó tránh khỏi trả giá đắt, chẳng bằng trước thu thập Hạ Quốc. Ta tán thành Robin chiến thần thuyết Pháp, Hạ Quốc liền một cái lục lượt tiêu, chỉ cần đem hắn giải quyết, công chiếm Hạ Quốc toàn cảnh căn bản tốn hao không mất bao nhiêu thời gian cùng binh lực, chúng ta thậm chí còn có thể lấy Hạ Quốc làm ván nhệ, tại Đông Diệu Thần Châu đứng vững chân, tiến tới chiếm đoạt Thái Huyền Đế Quốc, cuối cùng binh phong trực trị Xích Huyền Cửu Châu. Từng vị các đại nhân vật nheo nheo công bố lấy cái nhìn của mình, phần lớn người cũng một bộ lòng đầy căng phấn. Bán thần không giống với lục địa trước tiên, mỗi một vị bán thần đều là tự sát lục bên trong sinh ra, thờ phụng luật rừng tính tình so lục địa chân tiên bạo ngược nhiều lắm, chủ chiến phái cũng chiếm đại đa số. huống chi, 26 liên minh quốc tế minh thế cục bây giờ, là tên đã trên dây không phát không được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lục luyện tiêu không thể nào là bắn tên không đích, nếu như hắn thật muốn phô trương thanh thế, không có khả năng tinh chuẩn cho ra 6 giờ cái này nhất thời hạn, chỉ tốt ở bề ngoài ngược lại càng tốt hơn một chút. Đệ tử gã đồng minh ba đặc suy nghĩ nói, Cựu Châu, Thái Huyền bên kia là động tĩnh gì? Thiên trưởng quốc Thiên hoàng hỏi thăm. Dựa vào vệ tinh giám sát biểu hiện, Kiểu Châu, Thái Huyền hai nước hạm đội ngay tại triệt thoái phía sau, tựa hồ. Triệt thoái phía sau. Lời nói này, nhường trong tràng không ít người như mày. Thái Huyền, Cửu Châu hạm đội thế mà thật rút lui. Bọn hắn không cần địa lợi ưu thế, liền không sợ bọn hắn nhanh chóng tới gần, chỉ để phong tỏa ngăn cản bọn hắn hải vực, đem hạm đội của bọn hắn ngăn ở một mảnh nhỏ khu vực bên trong không cách nào mở rộng. Cửu Châu, Thái Huyền như thế dị thường, cái này lục lự tiêu sẽ không phải thật có thể nhấc lên tác động đến phạm vi đạt 10 vạn cây số vương hải khiêu a. Chúng ta chính thành hạm đội đều có thể bị cái này 10 vạn cây số vương khu vực dung nạp đi vào. Phong Quốc Thánh Giả Kim đến lợi nhỏ nói, không có khả năng. Hắn nói vừa xong, đã bị Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang đệ nhất cường giả Lâm Đăng cưỡng đang ép đánh gãy, không cần ở chỗ này bản thân dọa bản thân, nhắc lên 10 vạn cây số vương hải hiếu. Trăm năm trước vị kia chân tiên cũng không có loại lực lượng này, vị kia chân tiên đưa tới thiên tượng, đều chẳng qua một vạn cây số vương thôi, chúng ta coi như hắn lục luyện tiêu đã thành chân tiên, cũng làm không được loại tình trạng này, cái này rõ ràng là hắn đang hư trương thanh thế. Thần thánh giáo quốc SCTMT Tơ giáo hoàng cũng là khẽ bước cảm, 10 vạn cây số vương hải khiếu. Trăm mét cao cự lãng có thể xưng là hải khiếu. cao một thước sóng biển, cũng có thể được xưng là hải hiếu, hạm đội của chúng ta chính là toàn thế giới tân tiến nhất chiến tranh binh khí. Bản thân tiểu có chống cự hải khiếu nguy hiểm năng lực, thì sợ gì chỉ là lực lượng một người. Hai vị cường giả đỉnh cao đồng thời phát ra tiếng, trong chẳng có chút rối loạn thế cục cấp tốc ổn định lại. "Chuyên mệnh lệnh của ta. Thái Huyền, Tiểu Châu đã lui, chúng ta liền trực tiếp tới gần, chiếm cứ có lợi chỗ đảo, phong tỏa xích hải, sau khi chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp toàn lực khai hỏa, cho bọn hắn một kích chí mạng." Chương 446: Nhân gian chân thần. Xích hải hải vực. Với tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu lục luyện tiêu trực tiếp hoàn thành hàng không, rơi vào cái nải phiến tràn ngập mãnh liệt sóng cả hải vực vùng biển quốc tế bên trong. Cho ta hiện tại thần thánh giáo quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái huyền Hạm đội Đế quốc vị trí, rơi vào trong biển. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Vâng, tông chủ, hiện nay thần thánh giáo quốc chố kinh độ và vĩ độ là. Trong hai vang lên lưu phong thanh âm. Theo hắn hoàn thành báo cáo, lục luyện tiêu thân hình cũng là không ngừng chìm xuống. 100 trăm mét, hai trăm mét, năm trăm ngàn mét, một ngàn mét, hai ngàn mét. Cuối cùng, hắn đang chìm xuống đằng đáng 4.300 ngàn mét sau ngừng lại. Đến cùng, 4.300 ngàn mét thủy áp, đội thành thường nhân đã bảo mình có thể lục luyện tiêu thân thể thể phép so sánh tôn giả. Cho dù tại 4.300 mét sâu hải vực bên trong vẫn ung dung tự nhiên, hắn lúc này đem toàn bộ tinh thần, tinh lực đắm chìm trong xích hải đáy biển. Thời gian dần trôi qua cùng phiến đại địa này tương dung, nao hải chậm rãi hiện ra một bộ to lớn địa hình địa vật cầu. Tại loại dung hợp này, cảm ứng bên trong địa chất phân bố, tầng nham thạch sắp xếp rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Kèm theo còn có sâu trong lòng đất lặng lặng chảy xuôi, khổng lồ mà kinh khủng nhiệt năng lượng. Một cái giờ không đến, lục luyện tiêu đã phát hiện cái gì? Ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống mấy chục cây số bên ngoài một chỗ có chút hở ra đáy biển sơn mạch. Chính là chỗ này. Lục luyện tiêu ngẩng đầu. 4.300 mét hải dương lại không che nổi hắn ánh mắt, hoặc là nói không che nổi cảm giác của hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tại 300 cây số bên ngoài, từng nhánh thuộc về 26 nước hạm đội khổng lồ ngay tại nhanh trong hướng phía vùng biển này chạy tới. Thực sự là không biết sống chết. Lục luyện tiêu nói một tiếng, sau một khắc, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm nhập đại địa bên trong, suy nghĩ của hắn, ý thức, trạng thái đều cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể, đồng thời kéo dài, kéo dài, không ngừng kéo dài. Hắn liền phảng phất hóa thân thành một tôn đáy biển sơn thần, sơn mạch chính là thân thể của hắn, bên trong chạy xuôi nhang tương chính là máu của hắn. Loại kia Minh Ngung, Vĩ Nạn, mọi cử động có thể thay đổi hình dạng mặt đất vĩ lực, để cho người ta tâm trí hướng về. Đáng tiếc, Lục Luyện Tiêu biết, bản thân chân thực ý chí còn tồn lưu tại cô kêu Huyết Nục Chi khu bên trong, loại này tựa hồ có thể phiên giang đảo hải cảm giác chỉ là dung nhập đáy biển sơn mạch mang tới biến hóa thôi. Mà nhân loại huyết nục chi khu, không có khả năng gánh chịu được loại này mênh mông vĩ lực. Bởi vậy, hắn thật muốn điều động toàn dạng núi này lực lượng, cũng chỉ có thể từng bước một tới. Thì như, theo nhỏ bé nhất chấn động bắt đầu. Nếu như muốn phát huy ra trận này hải khiếu uy lực lớn nhất, lấy mặt hướng sóng ngang tốt nhất. Lục Luyện Tiêu nhắm mắt lại, Ông ngông. Đấy biển sơn mạch chỗ sâu, cách mặt đất đơn có tới gần 2 vạn mét một chỗ khu vực, phát ra trận trận nhẹ vang lên. Vô số máy móc đợt chồng chất lên nhau, không ngừng địa bộ, phóng thích năng lượng, liên tục không ngừng hướng phía một chỗ tầng nham thạch để ép. Cái này đã phiến tầng bản thân tiểu ở vào lòng đất địa tụ, thừa nhận áp lực lớn, theo lục luyện tiêu chấn động lực lượng không ngừng chồng lên, tầng nham thạch gặp phải áp lực to lớn đến cực hạn, đột đột. Nứt ra. Thật giống như lấy xuống chẻo chống cao ốc chủ yếu nhất một cái trụ cột. Chỗ này tầng nham thạch nứt gãy, áp lực phóng thích đến xung quanh tầng nham thạch bên trên, trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyền, phạm vi lớn tầng nham thạch bắt đầu sụp đổ. Lại thêm đại địa nội bộ năng lượng ẩn chứa không ngừng phun trào, phóng thích, đáy biển chỗ sâu chấn động càng ngày càng mạnh. ầm ầm. Rốt cục, loại chấn động này lại không cách nào ngăn chặn. Bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng phóng thích, hình thành kinh khủng sóng địa chấn, liên tục không ngừng xuyên thấu qua hải dương nặng nghề thủy lưu chuyển, cuồn cuộn lấy toàn bộ hải vực, liên liên mấy tòa nguyên bản ngủ say đáy biển hòa sơn, giờ khắc này cũng là bị bỗng nhiên tỉnh lại. Tại một trận kịch liệt chấn động bên trong, phun ra hừng hực ám hồng sắc nham tương. liên phảng có cái gì kinh khủng nhất đáy biển vương thoát khốn, đem hủy diệt thế giới. Kiểu châu Cộng Hòa Quốc chỉ huy tác chiến bộ, Già lập phòng họp. 4 giờ. Nhật nguyện tinh liên bang hạm đội thứ 3 đã chiếm lĩnh Kình Ngư đảo. Bọn hắn phong tỏa sắp hình thành. Chúng ta đã đã mất đi tốt nhất động thủ thời gian. Tiếp xuống hải chiến, tất nhiên sẽ cực kỳ gian nan. Từng cái treo quan tướng quân Hàm người không ngừng mà miệng, thần xác tràn đầy nghiêm trọng. Nhưng Thái Huyền đế chủ Tần Vô Tiên cùng Hoàng Thụy bọn người biểu hiện mười điểm tỉnh táo. Có lẽ trong lòng bọn họ cũng tồn tại hoài nghi, có thể như là đã quyết định đi làm, cũng không có cái gì xong đi hối hận. Bọn hắn duy nhất cần phải làm là đem sự tình làm càng tốt hơn. Hạ quốc bên kia còn không có động tĩnh a. Tại Hòa Thiên hỏi một tiếng. Không có. Chúng ta liên lạc Hạ Quốc phương diện, bọn hắn đã vị kia Lục luyện Tiêu Lục tông chủ đã mất đi liên hệ. Một người khác đáp lại, tất cả bộ ngành lớn phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng. Vòng thứ nhất tập kích sợ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới. Cả nước trên dưới hải lục không tam quân trên dưới một lòng, thê sống chết bảo vệ lãnh thổ nước ta hoàn chỉnh. Mấy vị tướng quân đồng thời nói, bọn hắn tuy là như thế đồng ý, có thể không khí trong sân vẫn có vẻ hơi ngưng trọng. Cái này là cực kỳ dài dòng buồn chán một ngày. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, lên, báo cáo, địa chấn trung tâm vừa mới truyền đến tin tức, vĩ độ bắc 13 độ 11 điểm. Kinh độ đồng 83 độ 22 điểm hải vực kiểm chắc đến mảnh liệt địa chấn. Địa chấn cường độ đẳng cấp là 9, bốn cấp. Hắn lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành tin tức này tin vắn. Nhưng dù cho như thế, trong phòng họp từng vị tiểu châu, Thái Huyền đứng đầu nhất các đại nhân vật, vẫn chỉ chạy vượt qua 2 giây. Trọn vẹn 2 giây về sau, tư cách giả nhất lục địa chân tiên triệu chấn quốc mới nhịn không được hoảng sợ nói, làm sao có thể? Địa chấn, vừa mới phát sinh địa chấn, mà lại là 9, bốn cấp địa chấn. Hoa kỳ lân trên mặt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 9 bốn cấp địa chấn. Bậc này tầng cấp địa chấn thả ra năng lượng đơn giản tương đương với toàn thế giới tất cả vũ khí hạt nhân toàn bộ dẫn bạo chỗ thả ra năng lượng nếu như trận này địa chấn phát sinh ở Cửu châu thái huyền bất luận cái gì một tòa thành thị đem có thể dễ như trở bàn tay đem tòa thành thị này hóa thành phế tích không không chỉ một tòa thành thị sợ sợ cả một cái châu hoặc cả một cái hành tinh cũng đem triệt để luân hãm là lục luyện tiêu sao là hắn sao bất quá cái này sao có thể áo vị này tân tấn lục địa chân tiên có loại này dùng mình vị thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu lực lượng thật đáng sợ đến loại tình trạng này triệu chấn quốc Hoa Kỳ Lân cùng trong chàng một đám thánh giả cũng là hai mặt nhìn nhau, thật lâu khó mà từ này cái có tính chấn động thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Dù là tần vô tiên vị này danh xưng võ đạo đệ nhất nhân đỉnh phong lục địa chân tiên, thần sắc cũng là tràn ngập ngưng trọng. Thật có người có thể lấy sức một mình chế tạo ra khủng bố như thế thiên thai a. Thạch Thanh truyền tự lẩm bẩm. Ngược lại là Hoàn Thụy, phản ứng cực nhanh, nhường hạm đội tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát, cách xa địa chấn trung tâm, mà khác, thông chi duyên hải tất cả thành thị, kéo vang lên hải khiếu cảnh báo. Làm tốt gặp phải hải khiếu xung kích chuẩn bị. bốn cấp địa chấn. Thả ra năng lượng quá lớn mà tâm động đất cách bọn hắn lại quá gần tại Thái Huyền Đế Quốc, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc thu được địa chấn trung tâm truyền đến tin tức đồng thời lấy Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cầm đầu 26 Liên Minh Quốc tế Minh quân đồng dạng thu nhận được phía sau truyền đến nhắc nhở nghe tới địa chấn giám sát trung tâm nhân viên công tác báo ra tới chín bốn cấp địa chấn cái kia thì tin tức về sau giả lập trong phòng họp tất cả mọi người sưng sở ngay tại chỗ đến rồi đáy biển địa chấn thật đến rồi mãnh liệt như thế đáy biển địa chấn phải dẫn phát trước nay chưa từng có siêu cấp hải thiếu đến lúc đó bọn hắn chi này quân hạm số lượng đạt 4 chữ số siêu cấp hạng đội lui rút lui, nhật diệu chiến thần lâm đang trước tiên giống to hạ lệnh, nhanh, nhanh, rời đi vùng biển này, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vùng biển này, ra cố tất cả có thể ra cố đồ vật, chuẩn bị chống cự hải khiếu xung kích, những người khác cũng là nhao nhao đem mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ phòng họp lập tức loạn cả một đoàn. Theo mệnh lệnh hạ đạt hoàn tất, trong tràng, nguyên bản từng tôn tự nghĩ mình đã đứng thế giới đỉnh phong, chỉ cần cẩn thận một chút một chút không bước vào cả bấy, không có người nào có thể giết được bản thân bá thần, lục địa chất tiên, giờ phút này đều không ngoại lệ, thất hồn lạc phách, chín bốn cấp diệu chấn, nhân loại lực lượng làm sao có thể? làm được loại tình trạng này. Lục luyện Tiêu, hắn là thần ả. Bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua, lại có nhân loại có thể có được bậc này lực lượng kinh khủng. Đây quả thực là chú thế chân tiên, nhân gian chân thần. 26 liên minh quốc tế hợp hạm đội hỗn loạn tư mừng, nhưng vô luận bọn hắn lại thế nào ra lệnh, cũng vô pháp cải biến hải khiếu hình thành. Nhất là Hải thiếu, vẫn là lao thẳng tới 26 nước liên hợp hạm đội mà tới. Khi bọn hắn phi cơ trinh sát điều tra đến mấy chục cây số bên ngoài quần quận mà đến bạch sắc cự lãng lúc, trong phòng họp, từng vị thượng tướng đồng thời trầm mắt xuống. Chúng ta nguyên bản chuẩn bị mấy cái phòng ngự dự án bao quát phát xạ chiến thuật đạn hạt nhân, đánh tan hải thiếu, nhưng Ba Đặc quân thần trầm giọng nói, chúng ta không thể không thừa nhận, trận này Hải thiếu, cùng thông thường Hải khiếu khác biệt, hắn là cố ý. Bọn chúng sóng dọc, sóng ngang, mà đợt phân bố cũng không đều đều. Đây là một trận nhằm vào chúng ta hạm đội, từ người làm nhắc lên Hải khiếu. Nói đến đây, trong âm thanh của hắn tràn đầy băng lãnh, tàn khốc, tàn nhẫn, đây là một trận lấy diệt tuyệt tính làm mục đích Hải thiếu. Lai Hạ quốc vị kia Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Tiêu, dẫn đầu đối với chúng ta 26 liên minh quốc tế minh nhắc lên chiến tranh. 26 liên minh quốc tế minh bên trong cao tầng hiển nhiên đã thông qua khí. Ba đặc nói vừa xong, Nhật Diệu chiến thần lâm đang thanh âm theo sát lấy theo giả lập người giống như trên truyền ra, nhấc lên hải thiếu. Đây là khí tượng vũ khí, so vũ khí hạt nhân càng đáng sợ thiên tượng vũ khí. Hạ quốc đã đối với chúng ta sử dụng thiên tượng vũ khí, chúng ta 26 nước liên hợp hạm đội tại bực này vũ khí công kích đến khó tránh khỏi thụ trọng thương. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn triệt để đình chỉ phản kháng. Nói xong, hắn trực tiếp hạ lệnh khởi động thứ 13 hào kế hoạch. Tất cả chiến cơ toàn bộ các cánh, đồng phát bắn hạm đội tất cả đạn đạo, cận trình đạn đạo công kích hải thiếu, tận khả năng giảm xuống hải cường độ bên trong trình đạn đạo công kích Thái Huyền, Cửu Châu hàng đội, đạn đạo tầm xa, trực tiếp công kích Cửu Châu, Thái Huyền bản thổ, phá hủy chiến lược của bọn hắn mục tiêu. mặt khác, phát xạ tất cả xuyên lục địa chiến lược đạn đạo. mục tiêu, Cửu Châu, Thái Huyền cùng Hạ Quốc Thiên đạo kiếm tông, lâm đăng vung mạnh tay lên, chúng ta muốn để lục luyện tiêu trả giá đắt. phát xạ tất cả chiến lược đạn đạo. thần thánh giao quốc S Tơ giáo hoàng theo sát lấy hạ lệnh, gải hạ thần vinh quang chắn lại lần nữa giải đầy đại địa. vẫn là đến một bước này, phong quốc thánh giả kim đến lợi bọn người thì là trong lòng phát run thế giới, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Chương 447, chiến tranh hạt nhân một chiếc tại dưới biển sâu lặn hàng tàu ngầm hạt nhân quan chỉ huy tối cao nghe lấy mã hóa điện thoại trong phòng lái mấy người nhìn xem hắn trong thần sắc tràn đầy hồi hộp hãi nhiên mệnh lệnh xác nhận vị quan chỉ huy này hít sâu một hơi đưa tay tại tốt mấy cái nút trên ấn đi qua sau đó cùng phó quan đồng thời vặn vẹo chìa khóa cũng mở ra một cái bị đặc thù kính bao trùm lấy nút màu đỏ trong chấp nhóm này tay của hắn tại run nhẹ nhẹ nhưng cuối cùng hắn vẫn là nặng nề nói một tiếng phát sạc. nhấn xuống cái này nút màu đỏ lập tức tàu ngầm hạt nhân bên ngoài Một cái đạn đạo bay ra đại biển, rất nhanh xông ra mặt biển, mang theo một trận hừng hực hỏa diễm, thẳng vào vực tiêu. Nơi nào đó, một khung đại hình tên lửa xuyên lục địa phát xạ xe, phía trên trang bị có tới dài 16m, rộng 3m, hơn 80 tấn nặng đạn đạo từ từ nâng lên, đứng thẳng, cũng sau đó một khắc, hỏa diễm mút trời, tại bụi mู่ tràn ngập bên trong đằng không mà lên, tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng đại khí. Nhật nguyệt tinh liên bang khắp nơi đạn đạo phát xạ giếng, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt tại cái này phát xạ trong giếng bốc lên, tại quần quần khói đặc bên dưới, từng mai từng mai to lớn tên lửa xuyên lục địa từ từ lên không. Tại một chút bình nguyên bên trên, một chút các bình dân thậm chí có thể xa xa nhìn thấy hạch đạn đạo phát xạ lúc, thường hực đuôi lửa lướt qua hư không lưu lại lấp lánh quan mang. So với thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang cái kia nhiều nhân viên cao tầng tàn nhẫn, tuyệt quyết, ngọc thạch câu phần, trong mắt của bọn hắn thì là mê hoặc, mờ mịt, đại nào có một đoạn thời gian rất dài trống không. Ngay sau đó, tựa hồ ý thức được những ngọn lửa này đang không phía sau đại biểu ý nghĩa, vô tận sợ hãi lập tức từ đáy lòng bốc lên. Thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang bắn tất cả hạch đạn đạo. Tin tức này trước tiên truyền tới thái huyền, cửu châu, thậm chí cả hạ quốc cảnh nội. Nhìn xem trên màn hình lớn vô số tên lửa xuyên lục địa mang theo hừng hực hỏa diễm thăng lên thiên không hoàng thụy hoa kỳ lân triệu trần quốc tần vô tiên thạch thanh tuyển chờ từng vị đứng thế giới đỉnh tiêm đại nhân vật há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời ngay tổng thống từ thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang phát xạ vượt qua 1 vạn 3.000 mai bây giờ còn đang gia tăng vượt qua 1 vạn 3.000 mai hạch đạn đạo nhắm ngay chúng ta cựu châu cộng hòa quốc mỗi một tòa thành thị chúng ta thái huyền đế quốc tất cả thành thị trọng điểm công trình căn cứ cũng tại những thứ này hạch đạo đạn đã kích bên trong bệ hạ chúng ta nhất định phải làm chút gì cựu châu cộng hòa quốc Thái Huyền Đế quốc mấy vị tướng quân ánh mắt đồng thời rơi xuống Hoàng Thụy, Tần Vô Tiên trên thân làm những gì? Đánh đòn phủ đầu. Một ngày này, Chung quy là tới. Chúng ta sớm dự liệu được qua hỗn loạn, cứ việc sẽ dẫn đến bọn hắn có thể ăn đồ ăn biến chất lượng biến thấp. Nhưng đối mặt khả năng bị tiêu trừ nguy hiếp, bọn hắn thả rằng lựa chọn hỗn loạn cũng sẽ không tiếp tục duy trì trật tự. Hoàng Thụy, Tần Vô Tiên hai người liếc nhau một cái, chấp hành số bốn kế hoạch kéo vang lên phòng không cảnh báo, tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất trốn gần đây dưới mặt đất công sự che chắn chặn đường phản chế. Tần Vô Tiên lùn đầu nhìn qua màn hình. Không trải qua thống khổ cùng hỗn loạn, vĩnh viễn sẽ không có cùng bình thản ổn định. Lịch sử sẽ ghi chép thời đại này chúng sinh là tương lai kiếm không dễ hòa bình, thống nhất, chỗ cống hiến hết thảy. Hoàng Thụy không nói gì, chỉ là phất phất tay. Phía sau hắn, mấy vị sớm tại chờ sĩ quan tiến lên, lấy ra một cái dương kim loại. Hoàng Thụy đem mở dương ra, tiến hành vân tay, trong đen nghiệp chứng, lại điền mật mã vào. 3. Cái nút bị mở ra. Lấy tranh đấu cầu hòa bình thì hòa bình tồn. Lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong. Hoàng Thụy nói xong, ấn xuống cái nút này một bên khác, thái huyền đế chủ tần vô tiên đồng dạng đem một cái dương khai quan viện xuống dưới theo mệnh lệnh hạ đạn, từng cái đạn hạt nhân phát xạ trang bị bị nao nao kích hoạt mấy ngàn hơn vạn mai nhất tuyến phục dịch hoạch đạn đạo mang theo hừng hực hỏa diễm thăng lên hư không sau một tiếng thế giới loài người đem triệt để hủy diệt thạch thanh tuyển nhìn xem một màn này trong miệng tự lẩm bẩm cất cánh cất cánh toàn bộ cất cánh hạ quốc cảnh nội hứa thế an lấy tốc độ nhanh nhất hạ đạt mệnh lệnh tất cả thần cảnh phi công lái tốc độ siêu thanh tiên không chiến cơ lấy tốc độ nhanh nhất bay lên hư không phóng tới tầng khí quyển muốn theo tầng khí quyển bên ngoài liền đối với mấy cái này tên lửa xuyên lục địa tiến hành chặn đường nhanh đem các đệ tử rút về dưới mặt đất công sự che chắn cũng kéo vang lên phòng không cảnh báo phạm vi cả nước tất cả thành thị lục phu nhân bọn hắn một nhà người có thể từng an bài thỏa đáng đã lui hướng dưới mặt đất công sự che chắn tông chủ đâu liên lạc tông chủ thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh người của liên bang thực tế quá phát dội đây không phải đã sớm hẳn là dự liệu được một màn à chỉ là Hắn so với chúng ta trong dự liệu tới càng nhanh. Toàn bộ Thiên Đạo Kiếm Tông cao tầng loạn cả một đoàn. Tất cả mọi người tại đem hết khả năng thi hành công việc của mình, cũng tiến hành thông tin liên hệ. Ai cũng biết, lấy Hạ Quốc hiện tại lực lượng phòng không, căn bản chặn đường không được vượt qua 4000 mãi bắn về phía bọn hắn cảnh nội tên lửa xuyên lục địa, bọn hắn nhất định phải tại khắp nơi tất cả mặt làm tốt hết thể phòng bị, để tại nổ hạt nhân qua đi, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên khí. Đến nỗi phản kích, Hạ Quốc tên lửa xuyên lục địa kỹ thuật cũng không thành thục. Vô luận thần thánh giáo quốc vẫn là Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, cách Hạ Quốc cũng có gần vạn cây số cự ly, Hạ Quốc căn bản không có đả kích bọn hắn bản thổ năng lực ngay tại trong tràng tràn đầy hỗn loạn lúc triệu tình nhi đột nhiên hô lớn một tiếng là Tông chủ Tông chủ thông tin Luyện tiêu có liên lạc vương đạo đỉnh hứa thể an vạn vật sinh đám người trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chỉ là liền nghĩ đến cục diện bây giờ đến hàng vạn mà tính hoạch đạn đạo thăng lên hư không cho dù lục luyện tiêu có thông thiên triệt địa thủ đoạn cũng chặn đường không được nhiều như vậy đạn hạt nhân oanh trên mặt bọn họ vui mừng lại ám đạm xuống Tổng chủ thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh người của liên bang đi rồi bọn hắn Ta biết, bọn hắn bắn vũ khí hạt nhân trong kho tất cả đạn đạo. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh đáp lại, trong giọng nói cũng không có cái gì buồn vui. Loại phản ứng này, nhường vương đạo đỉnh, Hứa thế An, Vạn Vật Sinh bọn người hơi mẩn ra. Đình chỉ tất cả cần dùng đến thiết bị điện tử làm việc, quan bế tương ứng dụng cụ, tiếp xuống, sẽ có một trận rất lớn phạm vi mất điện." Lục Luyện Tiêu nói. "Mất điện?" Vạn Vật Sinh nhướng mày, "Tông chủ, ngươi là muốn lợi dụng điện từ mạch xung đến chặn đường vũ khí hạt nhân?" "Thế nhưng là cơ hồ tất cả hoạch đạn đạo cũng tiến hành phong điện từ xung kích xử lý, sợ sợ. Đơn giản là lượng lớn nhỏ thôi." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, mặt khác tin tức này không cần thông báo Cựu Châu cùng Thái Huyền. Nói xong, hắn dập máy thông tin. Một bên khác, xích hải mặt biển, Lục Luyện Tiêu đứng trên mặt nước, đang tính toán nhất lên Hải Khiếu hủy diệt 26 liên minh quốc tế hợp hạm đội lúc hắn liền cân nhắc qua thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang chọn ngọc thạch câu phần, phát xạ vũ khí hạt nhân. Nhưng, vũ khí hạt nhân, một mực là toàn bộ thế giới họa lớn trong lòng. Bọn chúng tồn tại mỗi giờ mỗi khắc không ý hiệp thế giới an uy. Cho tới nay, mọi người cũng tin tưởng vững chắc, chiến tranh hạt nhân chưa từng xa xôi, đơn giản là một ngày nào thôi. Dưới loại tình huống này, Lục Luyện Tiêu cảm thấy nếu như thế giới muốn chân chính khôi phục hòa bình, vũ khí hạt nhân nhất định phải tại tiêu hủy phạm vi bên trong. cứ việc vũ khí hạt nhân bị tiêu hủy sau vẫn khả năng lại chế tạo ra, nhưng chỉ cần làm tốt quản khống, chỉ ít tương lai vài chục năm bên trong, rất khó giống như hiện tại như vậy, tích lũy xuống đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn đạn hạt nhân số lượng dự trữ, mà chỉ cần đạn hạt nhân số lượng không phải quá nhiều, mấy chục trên trăm mai tỉnh mượn dưới, một phương diện mang tới nguy hại có hạn, một phương diện khác, thông qua bão hỏa thức chặt đường, hoàn toàn có thể đem những thứ này hạch đạn đạo đánh xuống. dầu gì. Lục địa chân tiên lực lượng cũng có thể là một đạo phòng tuyến cuối cùng, phụ trách số lượng không nhiều cá lò lưới. Lúc này trận đại chiến này chính là một cái cơ hội, một cái quang minh chính đại, đem thần thánh giáo quốc, cựu châu cộng hòa quốc, thái Huyền đế quốc, nhật nguyện tinh liên bang tất cả vũ khí hạt nhân toàn bộ tiêu hủy cơ hội. Không sai biệt lắm. Lục luyện tiêu dưới chân phát lực, bình tĩnh mặt biển âm vang chìm xuống. Ngay sau đó, vô số bọt nước nổ bắn ra ra, bị bằng bạc cự lực vén lên không trung, lại giống như mưa to rơi xuống phía dưới. Mà tại sóng biển tứ tán thời khắc, lục luyện tiêu thân hình đã xông lên vô tiêu. ầm ầm. Nương theo lấy một tầng khí màu trắng sóng độ tan, Lục Luyện Tiêu thân hình trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, xé rách tầng khí quyển, thẳng hướng tầng khí quyển phía trên tầng điện ly mà đi. Đúng vậy, tầng điện ly. Tại cách đất mặt 560 cây số đi lên, tồn tại một tầng khu vực đặc biệt. Bởi vì mặt trời phóng xạ bên trong kia tử ngoại cũng ít xạ tuyến, lại thêm mặt trời cao năng có điện hạt cùng vũ trụ tinh không bên trong xạ tuyến làm cho địa cầu cao tầng đại khí bên trong phân tử, nguyên tử phát sinh điện ly, sinh ra tự do điện tử cũng đang phổ ly tử, hình thành tợ lật mạ thể khu vực, phiến khu vực này chính là tầng điện ly. Mặt trời bộc phát trong lúc đó, tờ lạct mạ thể mang theo mặt trời từ trường xung kích địa cầu từ tầng sẽ làm từ tầng áp xúc biến hình tại cùng địa tử trận phát sinh mạnh lẫn nhau tác dụng lúc sẽ đem năng lượng to lớn đưa vào đến địa cầu từ tầng có điện hạt bởi vì từ tầng quá trình rót vào được xưng là vòng dòng điện địa cầu xung quanh dòng điện bên trong từ đó làm cho từ trường phát sinh biến hóa gây nên toàn thế giới phạm vi kịch liệt địa từ nhiu loạn cũng chính là bao tử bao từ lúc kịch liệt biến hóa địa từ trận sẽ ở địa cầu tầng điện ly bên trong sinh ra nhanh chóng biến hóa mạnh dòng điện bọn chúng lại cảm ứng ra biến hóa từ trường liền sẽ hình thành đối mặt đất M công kích lục luyện tiêu cần làm rất đơn giản Dung nhập tầng điện ly bên trong, khiêu động tầng điện ly bên trong ẩn chứa tơ lạt mã năng lượng, tựa như dẫn phát hải thiếu dẫn phát một trận kinh khủng điện tử phong bão. Thần thánh giáo quốc, nhật nguyện tinh liên bang, cựu châu cộng hòa quốc, thái huyền đế quốc vũ khí hạt nhân xác thực cũng làm phòng điện từ mạnh sung xử lý, nhưng khi chỉnh điện từ mạch sung lấy chỉnh khỏa tinh thần từ trường là phát xạ nguyên thì, không có bất kỳ cái gì một loại đạn đạo có thể ngăn cản được cố lực lượng này, mà lại bởi vì hạt đạn đạo cũng sẽ ở tầng bình lưu bên ngoài phi hành, lục luyện tiêu có thể tận khả năng khống chế cố lực lượng này cực hạn tại tầng khí quyển bên trong, cứ việc trên lục địa nhận ảnh hưởng không thể tránh né. Nhưng lại cũng không tạo thành thái dương phong bạo làm cho nhân loại văn minh rút lui tổn thương. hỏa luyện trường thiên. Lục luyện tiêu liên tưởng đến bản thân danh tự ý nghĩa. Vậy liền. Nhường thiên không cháy lên đi. chương 448, thiêu đốt thiên không. ầm ẩm. Mặt biển phân cuối, một đạo trọn vẹn cao mấy chục mét cự lãng tại không biết lực lượng thôi thúc dưới, giống như một đạo che đậy thiên không cự tưởng, mang theo làm cho hải dương chấn động văn minh, lấy mỗi giờ mấy trăm cây số giờ, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Loại này phi thường quy địa chấn đưa tới Hải Khiếu, căn bản không có tuân theo vốn có hải khiếu bên ngoài biển không nổi lên được cự lãng vật lý học quy luật, bọn chúng tồn tại, tựa như là có một khóa mấy cây số đường tính thiên thạch vừa mới ngện ở mấy chục cây số bên ngoài mặt biển, cuốn lên cự lãng, đủ để chiếm đoạt phương viên mười mấy vạn cây số vương bên trong hết thảy. Cho dù là cái kia nhiều mấy vạn tấn, thậm chí cả 10 vạn tấn nhân tạo cự hạm cũng không ngoại lệ. Phát xạ. Mà tại cái này phiến cự lãng xuất hiện tại chi hạm đội khổng lồ này tầm mắt bên trong lúc, thế lương mệnh lệnh không ngừng tại mỗi một tàu chiến hạm vang lên lên từng phát đạn đạo mang theo xí bạch sắt đôi lửa gào thét lên tại hải khiếu phía trước trong hư không nổ tung lên của bão sóng xung kích đem vài trăm mét mấy ngàn mét tường nước anh sập nổ nát hình thành tác động đến mấy ngàn mét mưa to gió lớn nhưng hải khiếu lực lượng thực tế quá mức khổng lồ từng tầng từng tầng không ngừng trống lên lực lượng tại quét sạch quá trình bên trong cơ hồ không có nửa điểm hao tổn đạo đạn anh kích so với cố lực lượng này đến yếu ớt cơ hồ không đáng giá nhất tới chỉ một lát sau càng nhiều sóng biển cùng cái kia bị đánh tan đầu sóng hòa làm một thể tiếp tục lên hướng về phía trước Cái kia cao mấy chục mét bằng nước, làm cho bất luận cái gì trên một chiếc chiến hạm binh sĩ, sĩ quan cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Chuẩn bị va chạm. Nương theo lấy một trận thê lương gọi, đứng mũi chịu sào một chiếc trọng 1 vạn 3000 tấn gạ lần cấp chiến hạm trực tiếp bị hải khiếu thủy chiều cao cao nhất lên, giống như bị phủ lên 80 độ vách núi treo leo, kinh liệt va chạm lưỡng phía trên vô số nguyên bản cố định lại vật phẩm nhau nhau chốc ra, ở vào bên trong chiến hạm bộ bọn càng là một trận trời đất quay cuồng, tựa như triệt để tiến nhập mất trọng lượng trạng thái. Lại nương theo lấy bạch sắc sóng nước đổ tung, chỉnh tàu chiến hạm triệt để bị cỗ này thủy triều cuốn vào trong đó, ba phủ vô tung chiếc chiến hạm này chỉ là chi này số lượng nhiều đạt ngàn chiếc liên hợp hạm đội anh thu nhỏ tại hải khiếu lực lượng trước mặt loại này mấy ngàn tấn hơn vạn tấn quái vật khổng lồ tựa như là hồng lưu bên trong tiểu thuyền giấy yếu ớt không đáng giá nhắc tới nao nao bị trắng như tuyết sóng nước chiếm đoạt lật tức liên liên cái kia nhiều nặng đến 8 vạn tấn 9 vạn tấn thậm chí 10 vạn hàng không mâu hạm cũng không ngoại lệ bởi vì sớm biết được hải khiếu đến những thứ này hàng không mâu thân trên máy bay chiến đấu sớm đã cất cánh hướng phía gần đây căn cứ quân sự hạ xuống mà đi nhưng phía trên vẫn treo đầy một chút những vũ khí khác thiết bị tại hải kiều trùng kích vào Loại này mười vạn tấn quái vật khổng lồ cũng là toàn bộ bị cung cấp, nghiêng, lại lật tùng, cuối cùng bao phủ tại Bạch Sắt thủy triều bên trong. Treo đầy ở trên mặt tái cụ dụng cụ cũng là tại một trận tư dắt bên trong, bắn ra đại lượng hỏa quang, nhao nhao rơi xuống đại hải. Tại loại này kinh khủng thiên thai trước mặt, nhân loại vẫn lấy làm tiêu ngạo hiện đại hóa quân sự thiết bị là như thế không chịu nổi một kích. Ẩm, Tại cách hải khiếu có tới 300 cây số một chiếc trọng tải 13 tấn hàng không mẫu hạm bên trên, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang Nhật Diệu chiến thần lâm đang hung hăng đem bản làm việc nát, trong mắt tràn đầy cử hận, phẫn nộ, lục tiêu. Ở trước mặt hắn, còn có từng cái thuộc về trong hạm đội đại nhân vật Bọn hắn đều là tập trung tới, trước một bước rút lui tướng quân, yêu thánh, tôn giả, số lượng có tới gần hơn trăm người. Bởi vì mây vô tâm vị này lục địa chân tiên tồn tại, hắn thông qua phương pháp đặc thù cuốn lên hải lưu, dùng chiếc này hàng không mẫu hạm tốc độ đạt tới 50 lệ. Lại thêm chiếc này hàng không mẫu hạm bản thân liền là làm kỳ hạm, ở vào hạm đội đại hậu phương, động lực cũng hơn xa cái khác hàng không mẫu hạm, bọn hắn có thể làm được tại hải khiếu đến lúc, lái ra hải khiếu xung kích khu. Lúc này không ít người nhìn thoáng qua tức giận bên trong lâm tâm tình của bọn hắn cũng không có gì. Phòng chỉ huy trên màn hình lớn, theo đại biểu cho sóng biển dây đỏ không ngừng đẩy về phía trước rồi từng cái điểm sáng màu xanh lục nhau nhau biến thành màu đỏ, mỗi cái điểm sáng theo xanh biết biến đỏ, mang ý nghĩa một chiếc chiến hạm mất liên lạc. Loại tình huống này mất liên lạc, kết quả căn bản không cần đoán đo hủy diệt, đều hủy diệt. toàn bộ 26 liên minh quốc tế quân hơn ngàn chiếc quân hạm, hiện tại đem gặp phải toàn quân bị diệt phong hiểm. công kích nước ta hàng không mẫu hạm hạm đội, coi là công kích nước ta bản thổ. một vị khác tinh thần chiến thần robin thần sắc lạnh lùng nói ra, hạ quốc lục tiêu, hắn nhất định phải là những gì hắn làm trả giá đắt. ta đề nghị, vòng thứ hai dự trữ bên trong vũ khí hạt nhân bị kích hoạt về sau toàn bộ nhắm chuẩn Hạ Quốc, chúng ta muốn đem Hạ quốc sang thành bình địa. Hán, nhưng trong tràng không ít người nhìn thoáng qua cách đó không xa một cái lam tinh hương nghĩ đầu ảnh, cái kia một hương nghĩ đầu ảnh bên trong hơn vạn cái điểm đỏ, lít nha lít nhít tràn ngập tại cái này quả hình chiếu bên ngoài. Mỗi một cái điểm đỏ cũng đại biểu cho một cái đạn hạt nhân. Hiện nay những thứ này điểm đỏ đang lấy chậm rãi tốc độ hướng cửu châu cộng hòa quốc, Thái nguyên đế quốc, Hạ quốc phương hướng rời đi. đương nhiên, đứng lam tinh vị trí bên trên, những thứ này điểm đỏ tốc độ di động 10 điểm chậm chạp, nhưng trên thực tế, bọn chúng mỗi một phát đạn đạo tốc độ cũng có thể vượt qua trong chẳng rất nhiều yêu thánh nhón cảm ứng cực hạ nói một cách khác, khi những thứ này tên lửa xuyên lục địa thật rơi xuống lúc, bọn hắn khả năng liền đạn đạo quỷ tích cũng còn không có thấy rõ, liền bị sau đó nổ tung đầu đạn hạt nhân thả ra nhiệt độ cao, nóng bỏng, thiêu cháy thành cho bụi. Những thứ này điểm đỏ đại bộ phận bay về phía Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Hạ Quốc đồng thời, cũng không ít điểm đỏ đang hướng Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang các quốc gia bay tới. Bọn hắn đối Cửu Châu, Thái Huyền tiến hành nổ hạt nhân đồng thời, hai quốc gia này cũng là sử dụng thủ đoạn giống nhau tiến hành phản chế. Bởi vậy, vòng thứ hai nổ hạt nhân toàn bộ nhắm chuẩn Hạ Quốc nói chuyện, không biết còn có hay không vòng thứ hai. Lục Luyện Tiêu người này nhấc lên hải khiếu, hủy diệt 26 liên minh quốc tế hợp hàng đội, đem vượt qua 20 vạn anh dũng hải quân binh sĩ chôn vùi đại hải, loại hành vi này là đồ sát, là phản nhân loại tiến hành. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn nhận nghiêm khắc nhất trách phạt. Phòng họp trên màn hình lớn, còn có giáo hoàng S.T.M.D tự thân ảnh. Lúc này vị này giáo hoàng đang tuyên bố Lục Luyện Tiêu tội ác. Lần này chiến trinh, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang Tam Đại chiến thần đều tới, nhưng thần thánh giáo quốc liền đến vị kia đại thẩm phán giải cùng có thần tử danh xưng, bị coi là đời tiếp theo giáo hoàng người nối nghiệp cát nghĩa mạn. Bất quá thân là giáo hoàng hắn lại còn tại thần thánh giáo quốc bên trong trường không toàn cục. ta cho rằng hẳn là khởi động ngọc thạch kế hoạch. SCTFT tơ chậm dài nói, lục luyện tiêu phải chết. lâm đăng thận trọng gật đầu, chúng ta đã tìm kiếm tốt ba vị hợp cách đỉnh phong tôn giả, lập tức nhường trong nước an bài bọn hắn tiến nhập hạ quốc, hạ quốc lọt vào nổ hạt nhân về sau, tất nhiên hỗn loạn tương bừng, có là người đến tiến hành huyết tế. chúng ta thần thánh giáo quốc cũng lựa chọn ba vị anh dũng đại kỵ sĩ. SCTFT tơ khẽ bước cẩm, đại sĩ chính là chị tôn giả. song phương cộng lại, lục đại đỉnh phong tôn giả, dù là chỉ có một nửa người hoàn thành huyết tế, thuận lợi đột phá đó cũng là ba vị bán thần, ba vị bán thần, vẹn vẹn dây dưa kéo lại lục luyện tiêu một đoạn thời gian, đã đủ, mặt khác, để bảo đảm lục luyện tiêu sẽ không che giấu, sai người tiến về Thiên Hải Thị, hắn thân thuộc, nhà người cũng tại tòa thành thị kia, vì bảo hộ tòa thành thị kia, hắn nhất định phải tiến về Thiên Hải Thị tiến hành thủ hộ, dạng này chúng ta đã kích phạm vi liền ít hơn nhiều, SCTT Tơ Thản nhiên nói, ta đã để cho người ta đi làm, Lâm Đăng khẽ bước cằm, nhìn thoáng qua màn hình lớn, vòng thứ nhất nổ hạt nhân đã tiến nhập sau cùng đột phòng đã kích giai đoạn, tất cả tên lửa xuyên lục địa cũng sắp vượt qua gấp 20 lần vận tốc âm thanh trong mắt của hắn hiện lên một tia băng lánh cùng tăng khốc tiếp xuống nhường lục luyện tiêu làm cho cả phương đông cảm thụ thống khổ đi sc có chút một gật đầu đang muốn nói gì lúc này trên màn hình lớn lại là một trận lắc lư chuyển đến một trận tư tư thanh âm tựa hồ nhận lấy mãnh liệt điện tử quá nhiễu. một giây đồng hồ không đến hình ảnh biến mất đồng thời bên ngoài còn truyền đến không ít thiết bị điện tử khởi hỏa phát ra tiếng vang minh, tiếng nổ thân là lục địa chân tiên mây vô tâm rất nhanh cảm ứng đến cái gì sắc mặt hơi đổi một chút là điện tử mạch xung công kích chúng ta hàng không mẫu hạm có tương ứng phòng điện tử mạch xung thủ đoạn thế mà lâm đăng biến sắc là Cửu Châu, Thái Huyền vẫn là Hạ Quốc. bọn hắn lúc nào có tân tiến như vậy điện tử vũ khí. Gaborian cũng có chút ngoài ý muốn. Mê vô tâm há hốc mồm, như muốn giải thích, có thể lúc này hắn phảng phất cảm ứng được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, một mặt rung động xuyên thấu qua cửa sổ, Thiên Cung phía trên nhìn lại. Cơ hồ tại hắn nhìn về phía Thiên Cung phía trên đồng thời, Thiên Không. Đột nhiên hiện ra, Thiên Cung phía trên đột nhiên trở nên không gì sánh được lấp lánh, sáng chói. Tựa như toàn bộ Thiên Không cũng đang thiêu đốt, kịch liệt thiêu đốt, mãnh liệt quang huy che khuất bầu trời, tràn ngập toàn bộ Thiên cung Tràn ngập tại tầm mắt của bọn họ, Phạm Vi. Dù cho là tại ban ngày, loại kia ánh sáng vẫn làm cho bọn hắn có loại này mở mắt không ra cảm giác. Đây là cực quang. Một vị tướng quân trên mặt tràn đầy khó có thể tin, chúng ta vị trí kinh độ và vĩ độ. Làm sao lại có cực quang? Hơn nữa còn là mãnh liệt như thế, phạm vi lớn như thế cực quang? Không, đây không phải cực quang. Mây vô tâm trong mắt mang theo thật sâu hãi nhiên, trong giọng nói càng là có một tia hoảng sợ, thiêu đốt. Đây là toàn bộ tầng điện ly đang thiêu đốt. Tầng điện ly đang thiêu đốt. Lâm đăng Zobin. Gaberji và bọn người còn không có biết rõ ràng trong lời nói này đại biểu ý tứ, chiếc này đại biểu cho Nhật Nguyệt Tinh Liên bang đỉnh Phong nhất khoa học kỹ thuật, trọng tải đạt 13 vạn tấn siêu cấp hàng không mẫu hạm, tốt mấy cái phương đồng lúc bắn ra được quang, hỏa diễm, ngay sau đó, tại một trận trầm đục bên trong. Ngưng lại, chiếc để đánh mất tất cả động lực. Chuyện gì xảy ra? Cắt nhĩ mạn lên tiếng hỏi. Điện tử công kích. Đây là điện tử công kích. Một vị treo năm viên kim tinh tướng quân sắc mặt khó coi, có người đối với chúng ta hàng không mẫu hạm tiến hành điện tử công kích. Tê liệt chúng ta hàng không mẫu hạm tất cả điện lực, thiết bị Không phải đối hàng không mẫu hạm tiến hành điện tử công kích. Mây vô tâm trong mắt tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt tuyệt vọng. Là loại này mênh mông, cường đại, vĩ ngạn, vô ngần lực lượng kinh khủng mà cảm thấy tuyệt vọng, là Lam Tinh. Đây là đối toàn bộ Lam Tinh, mấy chủ cứ cây số vương tiến hành điện tử công kích. Chương 449, tận thế. Đối Lam Tinh vài tỷ cây số vương Lam Tinh mặt đất tiến hành điện tử công kích. Vài tỷ cây số vương. Phạm vi công kích. Vài tỷ cây số vương. Cái, có ý tứ gì? Sa Nhĩ mạng ngữ khí có chút lấp bắp. Hắn đoán được, nhưng không thể tin được, bởi vì không có khả năng, Dỗ Binh có chút thất thố hét lên một tiếng, không thể nào, bọn hắn không có khả năng bàn tay nắm cường đại như thế vũ khí, không phải vũ khí, là người, Vân vô tâm sắc mặt tái nhợt, người, đám người trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới điều gì, lúc trước vệ tinh truy tung được tin tức biểu hiện, lục luyện tiêu sông lên vật tiêu, tiến nhập tầng điện ly bên trong, sau đó không lâu, tầng điện ly bắt đầu tiêu đốt, cũng đối chỉnh quả làm tinh tiến hành không khác biệt điện tử công kích, người, người, nhật nguyệt tinh liên bang đệ nhất cường giả, nhật diệu chiến thần lâm đang trong miệng lẩm bẩm cái chữ này, ngay sau đó. Phán phất bị kéo ra trên thân tất cả khí lực, đặt mông ngồi trên ghế. Người thiêu đốt tầng địa ly, thi triển ra bực này đối toàn bộ lam tinh mặt đất vài tỷ cây số vương diện tích tiến hành không khác biệt công kích. là người Gaborian cũng là tự lầm bẩm, biểu hiện trên mặt thất hồn là phách. Đến nỗi lục luyện tiêu mục đích, không cần đoán liền có thể biết. Tên lửa xuyên lục địa, trở khách lấy đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa. Điện tử công kích phát sinh ở tầng địa ly, mặt đất chỉ là gặp tác động đến thôi. Có thể tại liên lụy tình hôn giới vẫn có thể làm cho một chiếc toàn thế giới tiên tiến nhất cũng làm qua phòng điện tử công kích hàng không mẫu hàng đường. Vị kia tại tầng khí quyển phía trên cái kia nhiều tên lửa xuyên lục địa có hậu quả gì không, còn cần nhiều lời à. Đám người phảng phất đã có thể nhìn thấy, tại trận kia chói lọi đến cực hạn, tùy ý thiêu đốt cực quang bên trong, thỉnh thoảng lóe lên từng đạo hỏa quang. Kia là đạn đạo nội bộ tất cả điện tử thiết bị hết thảy bị phá hủy ánh sáng. Một đường điện từ trùng kích vào, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giáo Quốc, cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc phát ra bắn tất cả đạn hạt nhân sẽ bị hết thảy phá hủy, thanh lý. Nhất là, trận này công kích phạm vi bao trùm là toàn thế giới cứ việc mặt đất gặp điện từ xung kích cường độ không bằng tầng khí quyển có thể phát xạ hoạch đạn đạo cho tới bây giờ đều là một cái hệ thống tính công trình khi chỉnh hành tinh tất cả thiết bị điện tử cũng tại cái này vòng bao trùm toàn thế giới điện từ mạch sung hạ bị phá hủy lúc dù là một chút chứa đựng vũ khí hạt nhân không có bị phá hủy lại làm sao có thể bắn ra đi dù cho là lựa chọn nguyên thủy nhất máy bay thả dù phương thức cái kia nhiều máy bay cũng phải có thể cất cánh mới được cho dù ngẫu nhiên có như vậy mấy chiếc máy bay may mắn còn sống sót xuống dưới vậy cũng phải có thể bay đến địch quốc cương thổ phía trên nói một cách khác Lục luyện tiêu cái này phủ để chịu tần một kích, triệt để đào móc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần thánh giáo quốc, lôi kéo hạ quốc, Cửu Châu, Thái Huyền Đồng Quy Vu Thận, tận về hỗn loạn lực lượng. Tiêu đốt toàn bộ thiên không. Giai Á Đồng Minh Quân Thần Ba đặc nhìn qua cái kia phiến vẫn thỉnh thoảng hiện hiện chói lọi cực quang, tự lẩm bẩm, cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại như thế cường đại nhân loại? Chú thế chân tiên, nhân gian chân thần, cho dù là chú thế chân tiên, nhân gian chân thần, đều không đủ lấy hình dung hắn cường đại một phần vạn. Hắn là Thiên. Thiên Trượng Quốc Tiên Hoàng Vân vô tâm tâm như cho tản, triệt để đánh mất hết thể đấu trí, hắn là Thiên là thiên đạo, là Huy Hoàng Thiên Đạo. Lúc này, chúng ta xúc phạm thiên, thế là hắn bắt đầu phát tiết hắn Huy Hoàng Thiên Uy, muốn để cả vùng tiếp nhận lửa giận của hắn, muốn đem toàn bộ xã hội loài người đánh rất một thế kỷ. Đánh rất một thế kỷ. Đây cũng không phải là một câu nói suông. Lục Luyện Tiêu nắm giữ lấy loại lực lượng này, có thể dễ dàng phá hủy toàn thế giới tất cả thiết bị điện tử, triệt để tước đoạt nhân loại sử dụng điện lực năng lực, mà không, có điện lực. Nhân loại văn minh đem triệt triệt để, để bị đánh xuống một thế kỷ, trở lại thế kỷ 20, thậm chí cả thế kỷ 19, thế kỷ 18. Loại này cường đại, tuyệt vọng cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Thậm chí, người càng mạnh mẽ hơn, càng có thể cảm nhận được loại này chiến lệnh, từ đó càng thêm tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì lâm đăng, Gaberzien, Robin, Sa nhĩ mạn trở từng tôn bản thần sẽ như thế lòng như cho nguội, khó có thể tin nguyên nhân. Lục luyện tiêu loại này cường đại, đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng ngăn cản tự hạ, Không, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng có khả năng đến tự hạ. Bọn hắn lý giải nhân gian chân thần, nhiều nhất là có được gấp 3, thậm chí cả 4 lần vận tốc âm thanh, nhiều nhất người so tên lửa xuyên lục địa còn nhanh hơn, đạt tới gấp 6 lần, 8 lần, gấp 10 vận tốc âm thanh cũng có được mấy ngàn tấn, hơn vạn tính bằng tấn lực lượng, có thể giống như lục luyện tiêu như bây giờ, tiêu đốt toàn bộ tầng điện ly, đối lam tinh vài tỷ cây số vương mặt đất phát động không khác biệt điện từ công kích, đem toàn bộ nhân loại văn minh theo tin tức thời đại đánh về công nghiệp thời đại, nhân gian chân thần đều không thể làm được loại tình trạng này. Tầng điện ly tiêu đốt, còn tại tiếp tục, cứ việc trình độ thoáng giảm xuống, có thể thiên khung phía trên thỉnh thoảng vẫn hiện lên cực quang. Toàn bộ lam tinh phản phát gặp một trận kịch liệt thái dương phong bạo tàn phá, vô số thiết bị bị phá hư đến tận đỉnh. Theo không gian đứng lên xem đi, vô số địa phương cũng đang tiêu đốt lửa lớn rừng rực rực hàng không mẫu hạ bên trong từng vị bán thần, các tướng quân một hồi lâu cũng không nói gì. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, bọn hắn làm hết thảy, không có chút ý nghĩa nào. Tựa như là một bầy kiến hôi, nghị trăm phương ngàn kế tranh đoạt một mảnh tàn phá lá cây, bởi vì đây là một phần phong phú tiệc, có thể một cái nhân loại vô ý thức đi tới, dễ như chờ bàn tay đưa chúng nó, đem lá cây, toàn bộ ép vào bùn đất, nhường bọn hắn thời gian rất dài cố gắng hết thể uốn phí. Loại tâm tình này, loại này chiến lệch, mạnh như bản thần đều không thể trước tiên thoát khỏi. Không biết đi qua bao lâu, gã Á Đồng Minh bán thần vạ tổng mới há hốc mồm, "Chúng ta." Sau một khắc, Thân là lục địa Chân Tiên Vân Vô Tâm phảng phất lại cảm giác được cái gì, lại lần nữa ngẩng đầu. Dần dần tiêu đốt hoàn tất thiên không, bị xé nứt. Một thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh từ thiên không phía trên hạ xuống, thân hình cùng tầng khí quyển ma sát tiêu đốt ra kịch liệt hòa diễm, hùng hực chói mắt. Chợt nhìn lại, giống như một khỏa phá toái hư không thiên thạch, mà cái này quả thiên thạch mục tiêu, rõ ràng là bọn hắn trước này ngay tại sửa gấp động lực, muốn khôi phục như cũ hàng không mẫu hạng. Cái đó là? Vân Vô Tâm cảm ứng một lát, sắc mặt đại biến, lục tiêu. Lục tiêu. Trong thất hồn lạc phách từng tôn bán thần đồng tử đột nhiên phim co lại, từng cái hãi nhiên bình tĩnh bọn hắn nhìn qua cái kia đạo mang theo hỏa hỏa diễm lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống mà tới thân ảnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhân gian trí cường lục luyện tiêu vô thượng tiên vương lục luyện tiêu hắn tới cẩn thận tại tất cả mọi người kinh hoàng gọi tránh né bên dưới lục luyện tiêu thân hình mang theo hừng hực hỏa diễm giống như thượng đế ném ở dưới lợi kiếm thằng thấp chém xuống ở này chiếc hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên ầm ầm trọn vẹn 13 ba vạn tấn hàng không mẫu hạm cái kia từ đặc thù kim khí chế tạo bong tàu tại chỗ bị xé nứt phá vỡ một cái to lớn động vật chỉnh chiếc hàng không mẫu hạm giống như bị một kiếm này trong nháy mắt chém thành hai nửa kinh khủng lực trúng tích nhường bị chém rách vị trí cấp tốc chìm xuống. Tại một trận kịch liệt hành minh, cùng kim khí ma sát bắn ra tới hỏa diễm bên trong, mẫu hạm trước sau hai đầu nhổng lên thật cao, hiện lên 60 độ nghiêng. Tất cả nguyên bản cố định tại hàng không mẫu hạm trên cái kia nhiều mánh cầm máy bay chiến đấu theo bong tàu trước sau nghiêng, tại một trận làm cho người mài răng tư rát âm thanh bên trong, mang theo hoa lửa cùng tiềm điện, phi tốc hướng hàng không mẫu hạm bị xé nứt vết nứt trượt xuống mà đi, rơi vào đại hải, ném ra cao vài thước vào nước. Đồng thời hướng phía mặt biển rơi xuống, còn có vô số kêu thảm nhật tinh binh lính liên bang. Một kích, vẹn vẹn một kích chiếc này toàn thế giới tân tiến nhất hàng không mâu hạng bị trực tiếp đánh chìm. Vành. sóng biển bên trong rơi vào đáy biển chỗ sâu lục luyện tiêu vẹn vẹn mấy giây đã xông phá mặt biển, đang không mà lên, vương vàng rơi xuống ngay tại chầm dãi chìm xuống cầu tàu trên da Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vân vô tâm, lâm đăng, robin, xa nhĩ mạn chờ một hệ liệt cường giả trên thân. tại ánh mắt của hắn nhìn về phía những người này đồng thời, ánh mắt của những người này cũng là đồng dạng nhìn qua lục luyện tiêu. từng cái ngoại trừ hai nhiên, hoảng sợ chính là e ngại, bối rối, cứ việc bọn hắn mỗi một cái đều là đứng nhật tinh liên bang thần thánh giáo quốc gài ạ đồng minh các quốc gia bên trong đỉnh phong nhất cường đại tồn tại nhưng lại không có người nào trong mắt tồn tại cứu hận phẫn nộ đấu trí song phương đối mặt khả năng 2 giây thậm chí chỉ có một giây sau một khắc đi Tách ra chốn nhân loại không chiến thắng được thần chỉ từng tôn đứng đỉnh tiêm bán thần tôn giả yêu thánh lấy tốc độ nhanh nhất tầm vang mà tán rõ ràng bọn hắn một phương có tới 6 tôn bán thần một tôn lục địa chân tiên cùng hơn 10 vị tôn lưu giả yêu thánh nhưng lại không có bất kỳ người nào dám can đảm có hiệu triệu hắn người vây công lục luyện tiêu rũ thí Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn đảo mệnh phi nước đại, nghiêm nhiên một bộ. Chó nhà có tang, vì bản thân chi tư, không để ý thế giới nhân dân hòa bình cùng an nguy, nhắc lên chiến tranh hạt nhân, ý đồ hủy diệt thế giới. Lục Luyện Tiêu thân hình có chút trầm xuống, ta tuyên bố, phán xử các người 26 nước tất cả người lãnh đạo. Ầm ầm, có tới mấy vạn tấn, nguyên bản đang dần dần chìm xuống một nửa hàng không mẫu hạm, phản phất bị một tôn cự nhân, dùng sức chà đạp, đột ngột lún xuống mấy chục mét, kích thích ngập trời bọn nước. Phản nhân loại tội. Nương theo lấy hét dài một tiếng, Lục Luyện Tiêu thân hình trong nháy mắt bắn ra, cũng sau đó một khắc, đánh vỡ bức tường âm thanh lại lấy tốc độ cực nhanh đạt tới gấp 3 vận tốc cầm thành trực tiếp giết tới nhật nguyệt tinh liên bang người mạnh nhất nhật diệu chiến thần lâm đăng sau lưng không phát giác được mình bị lục luyện tiêu dẫn đầu để mắt tới lâm đăng phát ra tuyệt vọng gọi thần hóa thiêu đốt khí huyết bắn ra hư ảnh một mạch mà thành cứ việc nhân loại không chiến thắng được thần chỉ có thể nhỏ yếu đến đâu sinh linh cũng có tham sống sợ chết dũng khí đối mặt cái này hẳn phải chết không nghi ngờ tình cảnh dù cho là thần chỉ hắn cũng là tuyệt vọng gầm thét ngang nhiên huy quyền bảnh bình tĩnh trên mặt biện phảng có một cái chiến thuật đạn hạt nhân dẫn bảo Trong nháy mắt xuất hiện một đường kính 300 mét to lớn hồ nước, mấy trăm vạn tấn thủy lưu bị nhấc lên, bay lên không trung, một bộ phận trực tiếp bốc hơi thành hơi thể, một bộ phận khác thì giống như mưa to, điên cùng rơi xuống, trải đầy mấy ngàn mét phương viên hải vực. Sau đó, giống như tất cả mọi người theo dự liệu một dạng, phàm nhân không có khả năng chiến thắng thần chỉ. Vô tận chi kiếm sắc bén trong nháy mắt sẽ rách Lâm Đăng khí huyết hình chiếu, thần hóa thân thể, đem hắn cái tiêu bị đặc loại này kim khí còn kiên cố hơn thân thể sẽ nát. Chương 450, thay đổi thế giới. Đánh giết Lâm Đăng, lục luyện tiêu thân hình không có nửa điểm đình trệ. Siêu thời không chẳng thái. Bốn lần. Lúc này Lục Luyện Tiêu ở trên cảnh giới so sánh hợp đạo, tốc độ cao nhất phi nước đại, tốc độ xa không phải lúc trước có khả năng so sánh được. Gấp 3 vận tốc gồm thanh cũng không phải là cực hạn của hắn. Tại thẳng tắc buôn tập bên trên, hắn tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới bốn lần trở lên. Khi tốc độ xa xa áp đảo mục tiêu về sau, lại phối hợp thêm có thể xưng vô kiên bất tồi vô tận chi kiếm, đồng dạng dựa vào lực lượng, tốc độ, thể phách giết địch bản thân, đã không đáng giá nhắc tới. Hừ. Lục Luyện Tiêu thân hình phi nước đại, giống như một đạo bạch sắc lưu quang, sinh sinh đem đại hải bộ ra, hình thành một cái mắt trần có thể thấy sóng vết tích, thẳng tới chân trời. Mục tiêu chính là thần thánh giáo quốc vị kia đại kỵ sĩ trưởng Gabriel. Theo hắn cùng giữa thiên địa phù hợp không ngừng gia tăng, hắn không chỉ có thể đụng chạm đến tinh thần bản thân ghi lại tin tức, càng có thể lợi dụng tinh thần bản thân phóng xuất ra sóng siêu âm tiến hành dò xét phạm vi phù hồ toàn thế giới. Tại từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chiếc này hàng không mẫu hạm trên lúc hắn đã đem trong tràng sáu tôn bản thần, một vị lục địa chân tiên toàn bộ nhớ kỹ. Lúc này lâm đang bỏ mình, mà còn lại năm vị bán thần, một vị lục địa chân tiên cũng là không chỗ có thể trốn. Cựu châu cộng hòa quốc, thái huyền đế quốc, từng vị thiên nhân, thánh giả, lục địa chân tiên. Nhìn qua thiên không phía trên cái kia phảng phất kịch liệt tiêu đốt lưu lại cứ quang, trần mắt hốt hồn, thật lâu không nói gì. Cho dù là giống như Thái Huyền Đế chủ như vậy đứng lục địa chân tiên đỉnh phong, lại cực kỳ tự phụ nhân vật cũng không ngoại lệ. Trước mắt loại này che đậy toàn bộ thiên không lực lượng, mêng ngông, vĩ đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lục địa chân tiên lực lượng vô thượng hạn, có thể bọn hắn tinh thần có khả năng gánh chịu, dẫn dắt lực lượng có hạn. Giống như bực này thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly dùng cho chặn đường đại đạo tập kích hành động vĩ đại, cho dù cho hắn vị này đỉnh phong lục địa chân tiên ba ngày, 3 tháng, 3 năm, hắn cũng đừng nghĩ sao chép được. Loại lực lượng này Sáng lập tiên đạo nhất mạch đạo tổ chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi, hắn kể đến sau bên trong lại có thể có người có thể đem thiên địa chi lực phát huy đến loại tình trạng này. Hoa kỳ lần tự lẩm bẩm, có bực này lực lượng bao phủ thương khung, treo móc ở trên trời, chúng ta đã sinh đã tử, còn có ý nghĩa gì? Triệu Trấn Quốc có chút thất hồn lạc phách, hắn cảm thấy, hắn cả đời này nỗ lực, gặp phải bực này, thiên hai đều không đủ lấy hình dung, hẳn là tận thế cấp lực lượng. Đối mặt loại này tận thế cấp lực lượng, dù là hắn là lục địa chân tiên, cũng là như thế nhỏ bé. Ý nghĩa. Trong chẳng những người khác nhìn Triệu Trấn Quốc một cái, cũng có chút đã mất đi phương hướng. Vô luận như thế nào, đây không phải một chuyện xấu. Ngược lại là áo, trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Chỉ ít, theo tầng điện ly thiếu đốt, tạo thành quét sạch toàn thế giới mỗi một cái góc siêu cấp điện từ mạch xung công kích, mấy vạn mai đã phát xạ trên thiên không tên lửa xuyên lục địa sẽ không lại biến thành hủy diệt thế giới kẻ cầm đầu. Chúng ta lại lần nữa tránh khỏi một trận chiến tranh hạt nhân, sống tiếp được." Nghe được áo, trong tràng đám người thoáng lung lay thần. Trận này toàn thế giới tính điện tử công kích cứ việc dẫn đến vô số thiết bị điện tử bị phá hư, không biết có bao nhiêu người là trận này tự như thái dương phong bạo tập kích tai nạn mà thụ thương, thậm chí mất mạng, nhưng so với bị mấy vạn mai hạch đạn đạo trực tiếp chính xác, kết quả không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đừng bảo là chặn đường. Khi nhóm đầu tiên nổ hạt nhân thật phát sinh, vượt qua một nghìn nước tấn đương lượng đạn hạt nhân thật bị toàn bộ dẫn bạo, cho thế giới mang tới hủy diệt đem không phải bất luận cái gì một tòa thành thị, hoặc là nói một quốc gia đủ khả năng tiếp nhận. Toàn bộ lang tinh cũng đem lâm vào hạch mùa đông, hỗn loạn cùng vô tự đem chúa tể thế giới. Không ai có thể chỉ lo thân mình. Dù là tại vòng thứ nhất nổ hạt nhân bên trong may mắn còn sống sót thành thị cũng không ngoại lệ, ác liệt hoàn cảnh, lưu dân, nói khác Vật tư thiếu thốn chờ một hệ liệt vấn đề như thường sẽ đem bọn hắn kéo vào thâm nguyên. Mà bây giờ, trận này điện tử công kích mặc dù cơ hồ phá hủy toàn thế giới hàng giao điện, chiếu sáng, máy tính, giao thông, y viện, nhưng bởi vì trận này công kích chủ yếu tiếp tục tại tầng điện ly bên trong duyên cớ, cũng không phải là chủ động xung kích mặt đất thiết bị, cho nên, chỉ cần tốn hao mấy tháng, địa lực liền có thể sơ bộ khôi phục, mấy năm sau, nhân loại văn minh liền đem đi ra trận này thiên tai, khôi phục lại. Hoa Kiếm Thần, chúng ta nhanh chóng khởi động một cái cũ ký tuyến đường, tạm thời cùng ngài tổng thống thu được liên hệ, dựa vào ngài tổng thống thuyết pháp. Tại điện từ xung kích quét sạch toàn thế giới lúc trận kia hải Khiếu đã lật út 26 liên minh quốc tế hợp hạm đội. Hiện tại 26 nước nguyên khí đại thường, đúng là chúng ta thừa thắng truy kích tuyệt hảo cơ hội. Lúc này một vị tướng quân nói, thừa thắng truy kích, làm sao thừa thắng truy kích? Trận này điện từ công kích nhằm vào toàn thế giới tiến hành không khác biệt đả kích, hạm đội của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hoa kỳ lân nói đến đây đột nhiên ngừng lại, Hạ quốc, vâng, dựa vào ngài tổng thống lời nói. Tại điện từ công kích đến trước, Hạ quốc đóng lại tất cả hàng rào điện, cũng tiến hành một loạt phòng ngự biện pháp, đại bộ phận thiết bị cũng giữ lại, bọn hắn có viễn trình năng lực, Hạ Quốc, Hoa Kỳ lần đầu đầu, nhìn thiên cung, chủ đạo lần này điện từ xung kích chính là lục luyện tiêu, vị tiêu thiên đạo kiếm tông tông chủ, đương thời đệ nhất cường giả, hắn đã muốn dẫn phát loại công kích này đem toàn thế giới các quốc gia văn minh tiến độ đánh về công nghiệp thời đại, làm sao có thể không có nửa điểm phòng bị, trận này phản kích, chúng ta lấy Hạ quốc cầm đầu, vâng, vị tướng quân này gật đầu, đồng thời nói một tiếng, cứ việc Hạ quốc không có chuyện trước thông chi chúng ta ngăn chặn điện từ xung kích có chút không tử tế, nhưng bây giờ không phải là truy cứu chuyện này thời điểm chúng ta hẳn là thừa thắng truy kích, mở rộng chiến tích, thừa dịp chúng ta một phương chiếm cư quân lực ưu thế, một hơi đem thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang triệt để đánh cho tàn thế. Hoa kỳ lần trầm mặc một lát, cuối cùng, gật đầu. Tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Hứa Chi, thiên cung còn tại thiêu đốt. Tại loại này vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng lực lượng trước mặt, hành động theo cảm tính không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng hạ chàng nói không chừng sẽ trở nên giống như thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, trực tiếp bị ép thành truất vấn. Hạ quốc, thiên đạo kiếm tông, cứ việc vương đạo đỉnh vạn vật sinh, hứa thế an bọn người sớm liền được lục luyện tiêu bằng giao, có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cái này tràn ngập chỉnh hành tinh kỳ quan hành động vĩ đại về sau, vẫn nhịn không được nhao nhao hít một hơi lạnh khí. nhất là vương đạo đỉnh, nhìn qua vẩy xuống tiên khung cực quang, trong lòng sinh ra một loại sáng sớm nghe đạo triều có thể chết cảm giác. tiên, cái gì là tiên? loại này có thể lấy sức một mình, cái thiên hoán địa tồn tại, chính là tiên. ai dám nói lục luyện tiêu không phải chân tiên? hắn vương đạo đỉnh cái thứ nhất không đáp ứng. chú thế chân tiên, tông chủ biểu hiện có thể so sánh trăm năm trước cựu châu cộng hòa quốc vị kia chân tiên mạnh hơn nhiều vị Tiêu Chân Tiên bất quá là có thể cải biến phương viên trăm cây số bên trong thiên tượng thôi, có thể tông chủ hắn. Toàn thế giới, lực áp toàn thế giới, vô thượng tiên vương. Hứa Thế An nói, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi chân tiên chi cảnh, hoặc là nói, tại chân tiên bên trong, đều gọi trên chí cao vô thượng, tiên bên trong chi vương, vô thượng tiên vương. Vương Đạo Đình nghe được, cảm khái, cảm động, nghĩ không ra, ta Vương Đạo Đình, ta hôn Nguyên Tông nhất mạch, lại có thể dạy dỗ một tôn vô thượng tiên vương. Có bực này thành đang ở trước mắt, cho dù nhường hắn ngay lập tức đi chết, hắn cũng có lực lượng, có mặt mũi đi đối mặt hôn Nguyên Tông dưới cựu tuyển liệt tổ liệt Tông. Cứ việc hiện tại Hỗn Nguyên Tông đã dung nhập vào Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong, nhưng cho dù ai cũng phủ nhận không được lục luyện tiêu xuất thân Hỗn Nguyên Tông sự thật. Dù là chính lục luyện tiêu cũng không phủ nhận. Nhìn chung Hỗn Nguyên Tông kỳ trước tông chủ, Thái thượng trưởng lão, bọn hắn đem Hỗn Nguyên Tông phát triển cho dù tốt, cái nào bị kịp được hắn giờ phút này một phần vạn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, dựa theo tông chủ kế hoạch, chúng ta thừa thắng truy kích." Vạn Vật xin nói. "Đúng, hiện tại thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thậm chí cả quốc gia khác thông tin điện lực toàn bộ tê liệt, đúng là chúng ta đánh chó mù đường thời cơ tốt nhất. Phong quốc, Thiên Trực quốc, Lang Đổ Đằng Liên bang nước những quốc gia này đều không cần bung tha, thừa dịp bọn hắn chưa khôi phục lại, một lần công chiếm. Hứa Thế An cũng là nặng nghề gỡ đầu, mẫu chốt vẫn là Thần Thánh Giáo quốc cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, Phong quốc những quốc gia này chúng ta trước thả một chút, mục tiêu thứ nhất, Vương Đạo Đình đưa mắt nhìn Thần Thánh Giáo quốc, Thần Thánh Giáo quốc so với Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, một phương diện cách Hạ quốc khá gần, một phương diện khác Đông Diệu Thần Châu, Xích Huyền Châu, Hạ Châu Ba Châu liên kết, nói một cách khác, có thể thông qua lục quân trực tiếp mở đường đến Thần Thánh Giáo quốc được lại là tinh thần châu, cô treo hải ngoại, đường xá xa xôi, lại thêm hạ quốc gần đây những năm này hải quân cơ hồ không chút phát triển, dù là nhật nguyệt tinh liên bang đã mất đi khổng lồ hàng không mẫu hạm hạm đội, đồng thời đánh mất thông tin cùng địa lực, có thể hạ quốc cả nước tới gần đều chưa hẳn có thể đánh thắng được nhật nguyệt tinh liên bang. dù sao, chờ hạ quốc đại quân lúc chạy đến, ít nói đã qua một tháng kế tiếp, một tháng, nhật nguyệt tinh liên bang sửa gấp phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khôi phục một chút lực lượng quân sự, chỉ cần một phần 10 liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hạ quốc hải quân vậy liền chủ lực xuất binh thần thánh giáo quốc đi phong quốc thiên trượng quốc lang đổ đảng liên bang những quốc gia này cũng có thể cùng một chỗ đánh xuống theo ta được biết những quốc gia này trấn quốc cấp cường giả cũng bị nhật nguyệt tinh liên bang cùng thần thánh giáo quốc điều tới nói một cách khác phong quốc hiện tại chỉ còn lại 4 tôn phản hư thiên nhân không có thánh giả lang đổ đảng liên bang thiên trượng quốc bên trong cũng không có lục địa chân tiên tòa chấn hứa thế an nói ta đã cùng thái huyền đế quốc cựu châu cộng hòa quốc thông qua tin bọn hắn sẽ phối hợp chúng ta cùng một chỗ làm việc vương đạo đỉnh gật đầu hiện tại thiên đạo kiếm tông thánh giả mặc dù liền vương đạo đỉnh cùng lục tiên cơ hai người nhưng vươn cảnh hơn ba ngoại trừ đối đầu thời kỳ toàn thịnh tụ châu, thái huyền, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, thay đổi quốc gia khác, đã có thể nhẹ nhõm quốc ngang. Từng vị hư cảnh rất nhanh thương nghị hoàn tất, cũng đem mệnh lệnh truyền đạt. Trong lúc nhất thời, đã sớm bởi vì quốc tế thế cục khẩn trương mà chờ xuất phát hạ đội cấp tốc động viên bắt đầu. Đến trăm vạn mà tính đại quân từ tất cả lớn trong căn cứ nhào nhào tuần ra, hội tụ, hợp thành, chia ra số đường, hướng thần thánh giáo quốc, phong quốc các quốc gia mà đi. Nương theo xuất động, còn có từng vị thuộc về thiên đạo kiếm tông hư cảnh cường giả. Thế giới cách cục từ đó phát sinh những chuyện. Chương 452, thần phạt. Thần thánh giáo quốc Gã ạ thần điện. Ngôi thần điện này dựng đứng tại Gã ạ thần sơn, chính là toàn bộ thần thánh giáo quốc cơ hồ tất cả con dân trong suy nghĩ trí cao vô thượng thánh sơn, mỗi một ngày cũng có đến trăm vạn mà tính thành tính tín đồ không xa vạn giảm. đi vào Gã ạ thần sơn, hướng trên thân triều bái, có người liền sẽ có cơ hội buôn bán. Dưới loại tình huống này, lấy Gã ạ thần sơn làm trung tâm, phương viên trên trăm cây số, dần dần tạo thành một cái loại cực lớn thành thị thánh thành. Toà thành thị này bởi vì hiện lên hình quyền, ở giữa còn có tòa tung hành trên trăm cây số Gã ạ thần sơn, tổng diện tích vượt qua 4 vạn cây số vuông. Ở lại nhân khẩu càng là đạt đến kinh người hơn 3000 vạn cùng thiên hại thị không kém cạnh. Cái này tại nhân khẩu đối lập hạ quốc, Thái Huyền, Cửu Châu mà nói so sánh thưa thất gã Châu tới nói, đơn giản có thể xưng kỳ tích. Bất quá lúc này, tòa này được xưng là thánh thành khổng lồ thành thị, bởi vì điện lực tê liệt, thiết bị điện tử bị phá hư khởi hỏa, khắp nơi tràn đầy hỗn loạn. Vô số hỏa diễm lâm ta lâm tấm trải rộng tại thành thị mỗi một cái góc, cuồn cuộn khói đặc nương theo lấy một ít vật phẩm thiêu đốt phun lên chân trời, hắc diễm cùng hỏa diễm bên trong, còn kèm theo vô số nhân dân hét, kêu thảm, thậm chí thương binh kêu rên. Toàn thế rơi tính điện tử công kích, trong chớp mắt theo lòng tin thời đại trở lại công nghiệp thời đại chuyện này đối với nhân loại xã hội văn minh đã kích vừa xa tưởng tượng của mọi người rủi ro rơi xuống máy bay ngừng chữa bệnh khí giới tê liệt hệ thống giao thông biến thành sắt vụn đảo móc dụng cụ không biết có bao nhiêu người tại lần này toàn thế giới tính điện từ công kích đến mất mạng đương nhiên so với điện từ công kích mang tới toàn thế giới tính điện lực tê liệt nổ hạt nhân tổn thương xa xa lần này hai nạn phía trên lúc ấy bay lên thiên không hoạch đạn đạo đã vượt qua hai vạn mai không cách nào tưởng tượng nếu như cái này hai vạn mai trở đầy đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa tại mục tiêu của mình toàn bộ rất mang tới thương vong sẽ to lớn, thảm liệt tới trình độ nào. Sợ sợ khoảng trừng tất cả đạn hạt nhân nổ tung trong thời gian ngắn, liền sẽ có mấy tỷ người bỏ mình. Đối mặt loại này thương vong, điện tử công kích tổn thương ngược lại có chút không có ý nghĩa. Gai Ả Thần Sơn chi đỉnh, cái kia hoàn toàn do bạch sắc kinh ngọc thạch chế tạo phía trên thần điện. Giáo hoàng FC đang đứng tại rộng lớn trên ban công, nhìn qua thiên khung phía trên dần dần tiêu tán cực quang, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Miễn hạ. Thẩm phán trưởng các hạ cùng chư vị đại chủ giáo, đại kỵ sĩ cũng đã đến. Lúc này, một thanh âm sau lưng hắn vang lên lên. Thần tử ca FS Titer trong miệng tự mình lẩm bẩm, đem ánh mắt theo trên bầu trời dần dần tiêu tán cực quang bên trong thu hồi. Hắn nhìn thoáng qua dưới núi thành thị quần quần tràn ngập khói đặc. Không thèm để ý, quay người, đi xuống lầu, đi tới trong phòng họp. Trong phòng họp, thần thánh giáo quốc bên trong vị thứ tư bán thần thẩm phán trưởng nén gi lại, cùng từng vị có thể chạy tới kim vào đại chủ giáo, đại kỵ sĩ si nhóm đều đã chạy đến. Những năm gần đây, thần thánh giáo quốc có được gại hạ Châu, tích lũy xuống phong phú nội tình, cứ việc làm không được giống như hấp thiết liên minh như vậy có được hơn 40 vị tôn giả, nhưng tôn giả số lượng vẫn đạt đến 23 người. 23 vị tôn giả bên trong Một vị đại chủ giáo, sáu vị đại kỵ sĩ theo đại kỵ sĩ Gaberjen, thần tử Sa Nhĩ Mạn xuất Trình, còn lại kim bảo đại chủ giáo, đại kỵ sĩ nhóm, cơ hồ đều đến đông đủ, có tới 12 người, tổng hợp một đường. Sĩ hại chiến trường 89 phần 10 xuất hiện to lớn biến cố. Một cái giờ trước, thiên không vừa mới bắt đầu thiêu lúc, ta đã để cho người ta đi điều tra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bất quá, kết quả hẳn là sẽ không rất tốt. SCD tơ trầm giọng nói, "Miện hạ, còn không có biện pháp liên lạc đến Gaberjen kỵ sĩ trưởng cùng thần tử điện hạ sao?" Một vị kim bảo đại chủ giáo nói. Cái này có phải hay không là Cựu Châu cộng Hòa Quốc? Không đúng, hẳn là Thái Huyền, Thái Huyền người mới ưa thích chế tạo loại này kỳ kỳ quái quái đáng sợ vũ khí, cái này có phải hay không là bọn hắn kế Hải Khiếu về sau lại một loại phạm vi lớn diệt tuyệt tính khí tượng vũ khí? Phụ trách Xích Huyền Thần Châu khu kim bảo đại chủ giáo Vi nữ hỏi. Thái Huyền, Cựu Châu kỹ thuật quân sự còn không có đạt tới loại trình độ này. FC tơ trầm giọng nói, dựa vào chúng ta cuối cùng đạt được manh mối. Lục Liên Tiêu, tại nhất lên Hải Khiếu về sau, trực tiếp xông lên tầng khí quyển, hoặc là nói tầng điện ly bên trong, bởi vậy, chúng ta muốn từ bỏ trong lòng còn có may mắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Lục luyện tiêu, xông lên tầng điện ly. nói một cách khác, hơn một giờ trước tiêu đốt tiên không khủng bố một màn, thật là lục luyện tiêu chế tạo ra. đối toàn thế giới phạm vi phóng thích không khác biệt điện từ công kích, một hơi chặn đường hạ thần thánh giáo quốc, nhật nguyện tinh liên bang, cựu châu cộng hòa quốc, thái huyền đế quốc hơn 2 vạn mai hoạch đạn đạo. cái này, cái này còn là người sao? loại lực lượng này, nhưng bọn hắn như thế nào chống cự? trong năm trước, tôn này cửu châu chân tiên, sợ cũng làm không được loại tình trạng này đi. một vị đại kỵ sĩ thấp giọng nói, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Lục địa chân tiên cũng tốt, chân tiên cũng được, bọn hắn lực lượng đều không phải là bắt nguồn từ tự thân, mà là tới từ cái này một phương thiên địa, nguyên nhân chính là như thế, ngoại giới truyền ngôn xưng chỉ cần cho một vị lục địa chân tiên đầy đủ nhiều thời giờ, hắn thậm chí có thể dùng tay dẫn phát hoạch nhân tách ra, thậm chí hạch nhân tụ biến. Năm đó Nhật Nguyệt tinh liên bang cái thứ nhất đạn hạt nhân, không phải liền là dựa vào một vị lục địa chân tiên hỗ trợ hoàn thành. Thân là Kim Bảo đại chủ giáo An Mở miệng nói, ta cho rằng, lục luyện tiêu là thông qua phương pháp đặc thủ, mới lấy đem toàn bộ tầng điện ly tiêu đốt điểm này theo công kích của hắn thuộc về không khác biệt ngay tiếp theo hạ quốc đều hứng chịu tới ảnh hưởng liền có thể phán đoán một hai cho nên chúng ta không cần thiết quá mức đem hắn thần hóa vô luận chúng ta lại thế nào trong lòng còn có hí tưởng lục luyện tiêu chú thế chân tiên cấp lực lượng vẫn là có được mà một tôn chú thế chân tiên cái tiêu thế nhưng là có thể tuổi khô lạp hụ chém giết hơn 30 tôn bán thần thẩm phán trưởng NG là chậm dài nói có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong giáo hoàng sctt đã trầm giọng nói chú thế chân tiên lại như thế nào chúng ta hạ thần giáo cũng không phải chưa từng giết lời này vừa nói ra trong tràng đám người tỉnh lại một chút tinh thần trong giáo nội tình có thể dùng Án nhịn không được hỏi không tệ cái này trăm năm qua chúng ta kinh doanh rất tốt trăm năm tương đương với đi qua ba bốn trăm năm tái hiện nhân gian chân thần uy thế cũng không phải hy vọng xa vời sc tft trong mắt mang theo thần thánh chi ý ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là tu tiên nhất mạch chú thế chân tiên ca minh vẫn là chúng ta huyết mạch chi đạo nhân gian chân thần càng mạnh những người khác nghe trong thần sắc cũng là mang theo một tia của nhiệt nhân gian chân thần đây là huyết mạch một đạo bên trong trung cực tồn tại đối ứng tu tiên chi đạo chủ thế chân tiên cứ việc hơn 300 năm đến Không ai còn có thể thuận lợi vượt qua nhân gian chân thần một bước này. Nhưng lấy thần thánh giáo quốc nội tình, tạm thời tính mượn dùng thể hiện ra nhân gian chân thần lực lượng lại không phải hy vọng xa vời. Nhất là trước đây không lâu côn luân địa điểm cũ xuất thế, bọn hắn thần thánh giáo quốc thế nhưng là theo lang đồ đẳng liên bang mượn tới một gốc bất tử thảo, có bất tử thảo dược lực, nói không chừng có thể giúp tơ Giáo Hoàng kháng trụ nhân gian chân thần lực lượng tăng vọt mang tới tổn thương, tiến tới nhường hắn chân chính thích loại lực lượng này bước vào cái này một ngày càng ngạo nghễ vực, dẫn theo thần thánh giáo quốc bay về thế giới tri đỉnh. SCT Tô Tựa Hồ cũng là bởi vì như thế mới có đầy đủ tự tin. mắt thấy đám người đấu trí đã bị kích thích, hắn trực tiếp vung tay lên. Hạ Quốc, Kiểu Châu, Thái Huyền, tất nhiên sẽ thừa dịp chúng ta Thần Thánh Giáo quốc hệ thống điện lực tê liệt thừa cơ đến công truyền mệnh lệnh của ta, nhường các nơi quân đội nghiêm phòng tự thủ. Phàm là có Hạ Quốc, Kiểu Châu, Thái Huyền quân đội vật cảnh trực tiếp khai hỏa. rõ. nhận được mệnh lệnh đám người nhau nhao đồng ý. nhưng vào lúc này, từng vị yêu thánh cấp kỵ sĩ, tôn giả cấp đại kỵ sĩ phản phất cảm giác được cái gì, mà SCT vị này bán thần càng là trước tiên sông ra phòng họp, thẳng hướng lớn đi ra ngoài điện theo bọn hắn roi mắt nhìn, đang gặp cuối chân trời, liệt diễm hùng hực, hình như có một thân ảnh đang đụng vào tầng khí quyển, phảng phát một khóa thiên thạch lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bọn hắn chỗ phía khu vực này rơi xuống mà tới. Khó nói là, SCT Peter trong mắt có chút khó có thể tin. Lục Luyện Tiêu, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu. Hắn thế mà giống như một cái tên lửa xuyên lục địa, xông lên tầng khí quyển, thậm chí xông lên ngoài không gian, sau đó, không ngừng gia tốc, thông qua từ trên trời giáng xuống trọng lực tăng tốc độ, để cho mình đạt tới gấp 3, 4 lần, thậm chí cả gấp 5 lần, gấp 6 lần vận tốc âm thanh từ đó tại ngắn ngủi hơn một giờ bên trong vượt qua xích hải cùng thần thanh giáo quốc mấy ngàn cây số lộ trình giết từ bọn hắn thần thanh giáo quốc đại bản doanh tới quá nhanh loại thực lực này loại tốc độ này thần phán trưởng enji lại cũng là như là nghĩ tới điều gì sắc mặt trở nên trắng bệch không được sc tfter rất nhanh hiểu ra tới cái gì lấy tốc độ nhanh nhất hướng thần điện nội bộ phóng đi đồng thời hướng về phía ăn bọn người quắt to ngăn lại lục lượt tiêu khởi động nội tình cần thời gian cản thần phán trưởng enji lại cùng chư vị đại kỹ sĩ đại chủ giáo trong mắt lóe lên một chút do dự thế thế anh quắt to chúng ta trong trạng thế nhưng là có hơn 10 vị tôn giả còn có Enji là thẩm phán trưởng tại bằng lực lượng của chúng ta vẹn vẹn chặn đường hắn một lát cũng không phải là chuyện khó chư vị không nên quên giáo hoàng bệ hạ rất nhanh liền có thể khởi động chúng ta thần thánh giáo quốc nội tình thể hiện ra nhân gian chân thần vô địch vĩ lực đến lúc đó thì sợ gì lục luyện tiêu một tôn chú thế chất tiên ảnh nhường trong sân đại kỵ sĩ đại chủ giáo nhóm thân hình dừng lại đối lục luyện tiêu lòng mang e ngại thẩm phán trưởng NG là càng là muốn cắn cắn răng trực tiếp bên trên có thể lúc này rơi xuống phía dưới lục luyện tiêu lại phảng phất biết thần giáo nội tình nhận thân nơi nào Thẳng hướng Thần Sơn chỗ sâu một chỗ thần điện rơi xuống mà đi, người tại hư không đã đang không ngừng xuất thế, một cô trùng trùng điệp điệp khủng bố uy thế không ngừng tại bên cạnh hắn ngưng tụ. Đợi đến cách gã Thần Sơn còn có mấy ngàn mét lúc, cô này bị hắn ngưng kết hội tụ lực lượng đã hóa thành một đạo chân trừng mấy trăm mét to lớn kiếm quang, theo thiên mà tướng, tựa như là cựu thiên phía trên hạ xuống thần phạt, lại như cùng xé rách thiên cung, chém vỡ đại địa thần binh. Đang thẩm vấn phán giải ẹn gi lại, chư vị kim bảo đại chủ giáo, đại kỵ sĩ nhóm ngưng kết ánh mắt nhìn chăm chú, vài trăm mét kiếm quang lấp loé chói mắt trắng loá cùng sắp bén, ầm vang chém vào gã Thần Sơn. Trong lúc nhất thời, Thần Sơn sụp đổ, đại địa nứt ra. Chương 453, Giẻ Tiên. Ầm ầm. Gai ạ, Thần Sơn phảng phất bị tiên cơ vũ khí đánh trúng, phương viên hơn ngàn mét đại địa ầm vang chấn động, lún xuống, sụp đổ, từng vòng từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng từ điểm công kích nhộn nhạo lên, gợn sóng trôi qua hết thể hoa cỏ, cây cối, nham thạch, kiến trúc hết thể bị bóp méo, khuynh đảo. Còn có đại lượng thổ địa bị cao cao nhất lên, xen lẫn mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn, thậm chí mấy chục vạn tấn kiến trúc tạp vật, nham thạch bay lên hư không, lại rơi về phía bốn phương tám hướng. Phạng phất Thiên Thạch, điên cuồng nuốt tòa này rộng rãi thần điện, trực tiếp đem thần điện xung quanh kiến trúc đập phá thành mảnh nhỏ. Loại lực lượng này, Nguyên bản bị SC TMT Tơ Giáo Hoàng Lợi nói khơi dậy đấu chi én gì lại, nhìn xem cái này phản phất Thiên Thai một màn, sắc mặt trắng bệnh, cả người đứng tại chỗ, Phạng phất đã mất đi quyền khống chế thân thể. Bên cạnh hắn cái kia nhiều kim bảo đại chủ giáo, đại kỵ sĩ si nhóm đồng dạng cũng không có gì. Lúc trước cùng Lục luyện Tiêu từng có gián tiếp quyết đấu kim bảo đại chủ giáo An càng làm mở to hai mắt, vô ý thức há miệng, hầu kết phung trào, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Sao lại thế? Mạnh như vậy? Lục luyện Tiêu Gai a ở giữa thần điện đột nhiên bộc phát ra một trận tràn đầy phẫn nộ gầm rú. Theo đại địa bị xé nứt, một tòa từ đặc thù vật liệu chế tạo phòng chứa đồ xuất hiện tại bụi mù tràn ngập bên trong. Cứ việc tòa này phòng chứa đồ sử dụng vật liệu cực kỳ kiên cố, làm sao Lục Luyện Tiêu từ trên trời giáng xuống một kiếm kia uy lực to lớn, giờ phút này phòng chứa đồ đã bị đánh mở một cái lỗ hổng, Vương vàng rơi vào một bên vỡ vụn kiến trúc cái khác Lục Luyện Tiêu thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong một chút cất giữ chân quý vật phẩm. Mà so với Lục Luyện Tiêu loại này đơn giản, trực tiếp xâm nhập phương thức, lúc này FC TFM Dieter giáo hoàng vẫn còn thông qua từng đạo lối thoát hiểm, dùng chìa khóa hoặc những phương pháp khác tiến hành đủ loại an toàn nghiệm chứng đâu. Tất nhiên, theo thần sơn sụp đổ, phương viên ngàn mét cơ hồ bị san thành bình địa, những thứ này nghiệm chứng thủ đoạn lục luyện tiêu giúp hắn toàn bộ tiết kiệm. người SCTT Tơ nhìn thoáng qua lời đầu tiên mình một bước đến phòng chứa đồ lục luyện tiêu, sắc mặt hơi đổi một chút. một lát, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, lục luyện tiêu từ trên trời giáng xuống công kích nơi, giống như chính là thẳng đến lấy phòng chứa đồ mà đi. nói một cách khác, hắn biết phòng chứa đồ bên trong ngẩn nốt cái gì, có người phản bội hạ thần giáo, mà có thể biết phòng chứa đồ bí mật. Kẻ phản bội tất nhiên là Gabriel, Sa Nhĩ mạn bên trong một thành viên. Thân điện phía dưới có một cái to lớn mê cung, toàn bộ thần thánh giáo quốc cũng chỉ có tứ đại nửa thần cấp cường giả mới biết phòng chứa đồ chân chính vị trí chỗ. Đương nhiên, nếu như dùng lục luyện tiêu loại phương pháp này tìm kiếm phòng chứa đồ vị trí, mê cung không mê cung, giống như cũng không có ý nghĩa gì. Lục luyện tiêu, tơ quát chói hai một tiếng, ngươi không phải tự cho là mình vô địch thiên hạ rồi sao? Như vậy có dám cùng một tôn nhân gian chân thần đến quyết cái cao thấp? Lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, biết ta vì cái gì lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới các ngươi gã thần giáo Ừm. FC Tita ngay tại nói chuyện, có thể lục luyện tiêu trực tiếp cấp ra đáp án, hiệu suất. Sau một khắc, kiếm ý ngút trời. Lục luyện tiêu đặt chân tầng nham thạch đột nhiên sổ đổ, tại vô số mảnh đá bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng lúc, thân hình của hắn trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo một loại đỉnh thai nhức có quanh mình, mục tiêu, trực chỉ giáo hoàng FC Tita. Gaia. FC Tita gầm lên giận dữ, thân thể tăng vọt, trong nháy mắt nứt vỡ trên thân màu bạch kim giải bào, chưa từng chân 1,9m, tăng trưởng đến 6m chi cao. Cùng lúc đó, trên người hắn tiêu đốt ra một trận rực ngọn lửa màu trắng, tràn đầy uy hoàng, thần thánh ý vị. Phía sau càng là bỏ ra một mảnh. Vành. Không đợi SCT Tơ giáo hoàng chân chính hoàn thành thần hóa, bắn ra xuất thần ma hư ảnh, trên người hắn hừng hực bạch diễm đã giống như đụng phải hủy diệt tính đặc kích. Tựa như là bị điện giật từ vũ khí bắn ra đạn pháo đánh trúng. Dực ngọn lửa màu trắng tại kịch liệt huynh minh bên trong đột nhiên nổ tan, hóa thành vô số đố lửa, SCT Dieter giáo hoàng cái kia cao 6 mét thân thể cũng là giống như bị cự lực xuyên qua, lực lượng kinh khủng đem hắn đụng bay, trong nháy mắt ném ra mấy chục mét, nặng nghề rơi trên mặt đất, hơn thế không giảm lại vạch ra mấy chục mét. Lục Lệ Tiêu, ngươi. SCT Dieter đột nhiên mở to hai mắt, đánh lén. Đường đường đường thời đệ nhất nhân, đường đường chủ thế chân tiên, thậm chí được tôn là vô thượng tiên vương. Không đợi hắn bắt đầu dùng nội tình, hóa thân nhân gian chân thần, diễn dịch một trận chân tiên, chân thần quyết đấu thì cũng tôi đi, thế mà, còn đánh lén. Ầm ầm. Trung Điệp đập xuống đất SCTD tơ còn không tới kịp xoay người, trong hai tuổi hồ lại lần nữa nghe được một trận đánh vỡ bức tường âm thanh hình thành phía bạo. Ngay sau đó, Lục luyện tiêu thân hình tựa như một khoả thiên thạch, cứ việc chỉ có hơn trăm mét gia tốc, có thể vận tại trong khoảnh khắc nhảy lên tới gấp 3 vận tốc âm thanh trở lên. Tuyệt đối tốc độ mang đến tuyệt đối lực lượng. Tạo thành đối với hắn vị này chỉ là hơi thắng tại đế thích tiên, cùng Lâm đăng một cái cấp độ đỉnh phong bán thần nghiền ép hiệu quả. Không. Căn bản không dám tiến về chiến trường thẩm phán trưởng én lại, Chư vị đại kỵ sĩ, kim bảo đại chủ giáo nhóm, chỉ nghe được từ gia giáo hoàng phát ra một trận tuyệt vọng, không cam lòng kêu thảm, đại địa lại lần nữa kích chấn. Từ trên trời giáng xuống lục luyện tiêu nhân kiếm hợp nhất, vô tận chi kiếm xé rách tất cả phòng ngự, quán xuyên đầu của hắn. Lại thêm bản thân hắn gấp ba vận tốc âm thanh kích mà xuống đạo. Ầm ầm. Nguyên bản đã biến thành phê tích, bị san thành bình địa thần điện chỗ sâu lại lần nữa luồn xuống. Dung động dữ dội bên trong, vô số nhám thạch, mạnh vụn, lại lần nữa bị lực lượng khổng lồ quét sạch, hóa thành gió lốc, xung kích hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một khối đá vụn bên trong ẩn chứa kinh đạo, dựa vào lớn nhỏ khác biệt, uy lực cơ hồ so sánh đạn, đạn bắn lén, thậm chí cả đạn tháo. Đổi thay người bình thường, vẹn vẹn cố này bảo tán hình thành sóng xung kích liền có thể đem bọn hắn xé thành vỡ nát. Bất quá, thân điện chỗ sâu không có người bình thường, kẻ tu vi yếu sớm tại lục luyện tiêu từ trên trời giáng xuống chém ra một kiếm tia lúc đã bỏ mình, may mắn còn sống sót càng là hoảng sợ chạy ra. Số ít chưa từng rời đi người cũng là tu vi tinh xảo Như Enzi lại, vì nuốt bọn người. Nhưng dù cho như thế, cảm thụ được ngoài ngàn mét chiến trường, còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng muốn hay không đi ngăn lại lục luyện Tiêu đáng người, từng cái cũng là mặt xám như cho. Ngay tại vừa rồi, Giáo Hoàng Bệ Hạ khí tức, Tiêu, Tiêu thất, sao lại thế? Hơn 10 vị hạ Thần Điện cao tầng từng cái mở to hai mắt, đại não cơ hồ chóng giống. Bọn hắn biết lục luyện Tiêu rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Tại lục luyện Tiêu chưa từng xuất thế trước, có tư cách cạnh tranh đương thời đệ nhất cường giả Sctv Tơ Giáo Hoàng. Thế mà tại hai cái đang lúc ra phòng bị lục luyện tiêu trực tiếp đánh chết, cái này thì cũng thôi đi. dù sao năm đó cựu châu vị kia chú thế chân tiên cũng hiện ra qua loại thủ đoạn này. mẫu chốt là lục luyện tiêu dùng căn bản cũng không phải là chú thế chân tiên thủ đoạn, hắn hoàn toàn dựa vào lấy lực lượng của mình, tốc độ ngang nhiên đem đồng dạng lấy thể phách cường đại, tốc độ kinh người lấy xương đỉnh phong bán thần sỉ tơ giáo hoàng giết chết. nói một cách khác, lục luyện tiêu không sử dụng chú thế chân tiên thủ đoạn, liền có thể khô lạp hủ đem một tôn đỉnh phong bán thần đánh chết. loại tiêu tuyệt đối tốc độ, lực lượng tuyệt đối hình thành ép, nhân gian chân thần sợ cũng không gì hơn cái này. lục luyện tiêu có nói là tiên, thần song tu, đã có nhân gian chân thần thể phách, lại có thể dẫn động chú thế chân tiên thiên uy, một vị đại kỵ sĩ trưởng tự lẩm bẩm, đến nỗi hoài nghi lục luyện tiêu không phải chân chính chú thế chân tiên. Sớm tại mấy tháng trước, hắc thiết liên minh tam đại bán thần cái chết liền đã không có người hoài nghi hắn lục địa chân tiên lực lượng, chớ nói chi là sau đó hắn còn nhắc lên tác động đến mười mấy vạn cây số vương hải thiếu, càng lấy vô thượng thần thông thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly, chặn đường hạ lúc ấy phát xạ trên thiên không hơn hai vạn mai hoạch đại đạo, cũng đối toàn bộ làm tinh phát động không khác biệt điện tử công kích. Loại thủ đoạn này nói hắn không phải chân tiên, đồ lần cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta." Ngay lại há hốc mồm, thanh âm có chút không lưu loát. Lúc này, phía trước bụi mù tan đi, một thân ảnh theo bụi mù tràn ngập bên trong chậm rãi đi ra, chính là Lục Luyện Tiêu. Hắn cứ như vậy nhìn trước mắt thần thánh giáo quốc hơn 10 người, từng bước một đi về phía trước. Rõ ràng không có kích phát ra trên người nửa điểm vì thế, có thể rơi vào thần thánh giáo quốc hơn 10 vị cao tầng trong mắt, lại làm cho bọn hắn không tự chủ được sinh ra một loại ngạt thở cảm giác, tự hổ. Theo hắn đến, không gian bên trong không khí cũng trở nên sệt, lấy đến nỗi lòng của bọn hắn phổi đều không thể theo mảnh không gian này hấp thu đến dưỡng khí, từng cái phảng phất mắt cạn con cá lớn lên lấy miệng, kịch liệt hắc khí, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn cái kia ngạt thở thống khổ thoáng giảm mất một điểm. Rốt cục, tại rơi cái này hơn 10 người còn có trăm mét lúc, lục luyện tiêu ngừng lại. Gai ạ thần giáo, ánh mắt của hắn từ này nhiều kim bảo đại chủ giáo, đại kỵ sĩ trên người chúng từng cái nào qua, thuận người sinh, nghịch người chết. 3. Một vị đại kỵ sĩ tựa hồ liền trong tay chiến kiếm cũng nắm bất ổn, bộ kiếm rơi trên mặt đất, phát ra một trận nhẹ văng lên. Đại kỵ sĩ John, thứ này về sau nguyện ý nghe theo ngài điều khiển. Cái này đại kỵ sĩ trước tiên nửa quỳ trên mặt đất, một bộ kỵ sĩ hướng lãnh chúa hiệu trung bộ dáng. Trận này lời nói, phản phất phá vỡ trong không khí loại kia làm cho người ngạt thở xiết xệt, không khí đột nhiên chạy bắt đầu chuyển động. Không đến 2 giây, vị thứ hai đại kỵ sĩ quỳ xuống, ý chí của ngài, chính là ý chí của ta. Ta sẽ thành ngài kiếm trong tay, là ngài bình định tất cả chúng lại. Ngay sau đó là vị thứ ba, cùng Tương vị Kim Bảo đại chủ giáo. FC Peter dạy hoàng đô tại trong khoảnh khắc bị giết chết, cứ việc nội tình đang ở trước mắt, khởi động nội tình liền có thể có nhân gian chân thần cấp lực lượng. Nhưng, Lục luyện tiêu sẽ cho bọn hắn khởi động nội tình cơ hội sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định dưới loại tình huống này nếu như bọn hắn không muốn chết lựa chọn đã chỉ còn một cái nguyện tụ miệng hạ đem ra sử dụng lập tức từng vị đại kỳ sĩ kim bảo đại chủ giáo nhau nhau quỳ xuống liền một mực phòng lên lấy những người khác phản kháng cùng có bán thần tu vi thẩm phán trưởng hẹn gì lại cũng không ngoại lệ lục luyện tiêu ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua đối mỗi người tựa hồ cũng một xem đồng nhân bất quá một lát hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì ta cần xem lại các ngươi trung thành ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống kim bảo đại chủ giáo ăn trên thân bình tĩnh nói giết hắn ăn khẽ giật mình ngay sau đó Trong mắt hiện ra ngăn chặn không ngừng sợ hãi, hét lớn, miệng hạ, ta, suy. Sau một khắc, cách hắn gần đây thẩm phán trưởng NG lại trực tiếp xuất kiếm, trong nháy mắt quán xuyên đầu của hắn. Bạo khởi, rút kiếm, giết người, lại đến một lần nữa nửa quỳ trên mặt đất. Một mạch mà thành. Tuân theo ngài ý chỉ. chương 454, thần tinh. Lục luyện tiêu giống như ngăn được Gaber xả xã mạn bọn người, ta NG lại, Venus bọn người trên thân từng cái lưu lại một đạo ấn ký. Đạo này ấn ký cũng không có hiệu quả gì cũng không phải cái gì xuyên ruột độc dược nhưng khi lục luyện tiêu dung nhập tinh thần từ trường đối chúng sinh tiến hành dò xét lúc lại có thể đem bọn hắn vị trí hiện ra một loại nào đó phương diện đi lên nói cái này tương đương với một cái định vị tâm phiến làm xong những thứ này lục luyện tiêu hướng về phía enji lại nói một tiếng trận áp tốt trên núi dưới núi hỗn loạn ta muốn tỏa thành thị này trong ba ngày khôi phục trật tự thất không cho ngài thất vọng enji lại cung kính đáp lại rất nhanh làm theo nói rõ ràng lục luyện tiêu quay người hướng phòng chứa đồ mà đi hắn giờ phút này mặc dù tiến nhập hóa đạo trạng thái nhưng có quá khứ hiện tại hai loại này trạng thái liên lụy còn không đến mức chân chính vô dục vô cầu, như thường có như thường suy tư của người, ý niệm. Bất quá, so với tương lai thân loại này hóa đạo trạng thái, quá khứ, hiện tại hai loại này trạng thái quá mức nhỏ yếu, theo thời gian trôi qua, hóa đạo trạng thái sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh đem thế giới bình định, nhường trật tự khôi phục, chờ thực hiện cái này một mục tiêu, hắn lại chém tới tương lai thân, nhường quá khứ, hiện tại thân khôi phục chủ đạo, liền có thể quay về chân ngã. Cái này cũng là hắn không tiếp tiếp nhận thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang thần, tôn giả, yêu thánh nhóm quy hàng nguyên nhân. Vì hiệu suất, càng nhanh hiệu suất Ông Long, Lục luyện tiêu trong đầu hiện ra ý nghĩ này lúc, lại một cái ý niệm trong đầu theo sát lấy xuống ra. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Hắn làm hết thể căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ có tuân thiên chi đạo, theo thiên chi hành, mới có thể tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng luân chuyển. Long không tại xả cư, Thần không lý phàm trần, thân là cao cao tại thượng hợp đạo chân tiên, không đem toàn bộ tâm thần tinh lực đầu nhập lĩnh hội vũ trụ huyền bí, truy cầu trường sinh vĩnh hằng, lại chấp niệm tại phạm tục ở giữa phù du chúng sinh sinh lao bệ tử, vương triều biến hóa, đơn giản ngây thơ buồn cười, ngu công ai bằng? Ý nghĩ thế này quá yếu nhiều bên dưới. Thân hình của hắn không tự chủ được chậm lại. Tốt tại, đi qua hiện tại tương lai ba pha chân Kinh bên trong, đi qua hiện tại hai loại này trạng thái còn tại phát huy hiệu quả. Lại thêm Lục luyện tiêu bản thân cũng là cực kỳ rõ ràng chính mình nền tảng người. Bởi vậy, hắn cưỡng ép đệ xuống trong đầu nhau nhau tạm nghiệm, Từ trong ngực đem tấm kia có Lục luyện tiêu, Lục tiên cơ, Trương Lệ, Nhiễm Thanh tỷ, Lục Thanh bình mấy người ảnh chụp đem ra, tinh tế quan sát. Một hồi lâu, trong đầu hiện lên siêu nhiên chi niệm dần dần tán đi. Lục luyện tiêu cũng là một lần nữa kiên định tín niệm của hắn. Tương lai thân cái gọi là lấy thân hóa đạo chẳng qua là ta dùng cho bình định đi qua thân. Hiện tại thân chu gặp phải chướng ngại vũ khí, chờ đến bực này chướng ngại bị gạt bỏ, thế giới quay về tại thống nhất, hòa bình, tự nhiên tiêu tán. Lục Luyện Tiêu tự lẩm bẩm, ta chính là ta, không người nào có thể cải biến. Hắn ở trong lòng không ngừng nhắc lại kiên định ý nghĩ của mình. Sau đó, mở ra bộ pháp, rất mau tới đến bị hắn xé rách ra một đạo vết kiếm phòng chứa đồ bên trong. Không thể không nói, phòng chứa đồ xây dựng 10 điểm kiên cố, cho dù Lục Luyện Tiêu mang theo thiên địa chi thế chém xuống một kiếm, cũng chỉ là đem phòng chứa đồ xé rách ra một cái khe, đối bên trong chứa đựng vật tư phá hư không tính nghiêm trọng. Bực này lực phòng ngự lại thêm thượng vị dưới lòng đất, e là cho dù là có một quả đạn hạt nhân tại gạch thần sơn ngàn mét không trung dẫn bảo, đều không thể đem tòa này phòng chứa đồ phá hư. Lục luyện tiêu bước vào phòng chứa đồ, trước tiên cảm ứng được cái gì? Ngoại vi rất nhiều kỳ chân dị bảo, thậm chí một chút miễn cưỡng mới có thể được tính là thiên tài địa bảo linh vật đều không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn rất mau tới đến một cái bị bình phong ngăn cách trong phòng nhỏ. lập tức gian phòng bên trong, một tòa tiểu trên bình đài trưng bày lấy một cái hiện lên hình to, viên bi lớn nhỏ huyết hồng sắt thủy tinh đưa tới sự chú ý của hắn. khi thấy mai này huyết hồng sắt thủy tinh về sau, lục luyện tiêu đồng tử phim co lại. đây là Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mai này thủy tinh bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng nếu là dẫn phát ra, đủ để cho gốc cật bòn loại sinh mệnh sinh ra một vòng từ bên trong ra ngoài thủy biến. Không, hẳn là tiến hóa. Hướng phía tầng thứ cao hơn đi tiến hóa. Đến nơi gốc cật bòn sinh mệnh có thể hay không gánh vác được cố này tiến hóa lực lượng, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Bất quá chân chính nhường hắn khiếp sợ lại cũng không là huyết hồng sắc thủy tinh bên trong năng lượng ẩn chứa, mà là hình dạng của nó. Lục Luyện Tiêu cẩn thận cảm giác thế giới tinh thần bên trong viên kia thần bí tinh thể, thình lĩnh phát hiện, giữa hai bên, cơ hồ giống nhau như lúc ngoại trừ một chút chi tiết khác biệt bên ngoài hoàn toàn nhất trí lục luyện tiêu tiến lên đứng mai này huyết hồng sắc tinh thể trước dù là hắn giờ phút này đã ở vào hóa đạo bên trong tâm tình chập chấn vẫn có chút kịch liệt một hồi lâu thanh âm của hắn đột nhiên truyền đến mấy chục cây số bên ngoài đang định triệu tập thuộc hạ duy trì trật tự thẩm phán trưởng NG lại trong thay đến phòng chứa đồ gặp ta NG lại khẽ giật mình lập tức cung kính lên tiếng vâng ngay lập tức bất chấp cái kia nhiều thuộc hạ sai bước thẳng hướng thần điện nguyên bản vị trí phương hướng tiến đến 2 phút không đến hắn đã đến phòng chứa đồ bên ngoài vậy hạ tiến đến lục luyện tiêu nói một tiếng. Ngân lại vào phòng chứa đồ, cực kỳ tức thời không có khắp nơi nhìn loạn. Hắn biết, những vật này đều đã tương đương với lục luyện tiêu chiến lợi phẩm. Nói một chút, lục luyện tiêu chỉ vào khối này huyết hồng sắc thủy tinh, đây là các ngươi thần thánh giáo quốc có thể bồi dưỡng nhân gian chân thần nội tinh đi, nói ra các ngươi biết đến liên quan tới vật này hết thảy. Vâng. Ngân lại nhìn huyết hồng sắc thủy tinh một cái, nói, vật này là hẹn 1300 năm trước gã thần giáo một nhiệm kỳ thánh tử theo đại hạ cổ quốc có được một cái bảo vật. Đại hạ cổ quốc chính là Xích Tinh quốc, Hạ quốc, Thái Huyền đế quốc, Bao Quát phong quốc, Lâu Lan quốc các quốc gia đời trước một cái ỷ lại tại tiên đạo văn minh truyền thừa ngàn năm lâu quốc độ cổ xưa chỉ là theo tiên đạo văn minh xuống dốc đại hạ cổ quốc cũng là dần dần dung chuyển không chịu nổi tại năm trước chia năm sáu tại trải qua một loạt náo động về sau làm đông diệu thần châu dần dần tạo thành lấy xích tinh quốc đại thương quốc thái huyền đế quốc cầm đầu kết cục dựa vào điển tịch ghi đi chép món bảo vật này vừa tới gã thần giáo lúc ảm đạm vô quang nhưng khi có người tại hắn xung quanh bỏ mình lúc quang trạch liền sẽ dần dần lóe sáng người tu hành đem bên trong năng lượng sau khi hấp thu có thể thực lực đại chiến gã hạ thần giáo đời thứ nhất thánh tử ý thức được điểm này bắt đầu đối với cái này vật cử hành huyết tế. Thời gian dần trôi qua tạo thành gãa thần giáo hình thức ban đầu. gì đã tổ chức một chút nữ, chậm rãi nói. Về sau gãa thần giáo đời thứ ba giáo hoàng phát hiện, bung thả man huyết tế chỉ là hiệu suất thấp nhất năng lượng tích lũy phương pháp, thường thường. Nói đến đây, hắn ngừng một chút, thường thường mấy trăm vạn, mấy chục triệu người, đều chưa chắc có thể làm cho hắn lấp lánh đến cực hạn. Ngược lại là loại kia có được thành tính tín niệm cam nguyện bản thân hy sinh người, đem bọn hắn tế tự cho thần tinh, có thể làm cho có thể số lượng lớn biên độ tăng trưởng, thường thường tế tự một cái cuồng nhiệt thành kính người, liền bù đắp được vài trăm người, hơn nghìn người. Hiện tại, chính là có thể sử dụng trạng thái. Vâng. Enji lại nói, những năm gần đây hạ thần giáo uy thế như mặt trời ban trưa, thành kính người số lượng càng ngày càng tăng, không thiếu một chút cam nguyện hy sinh của những người. Nguyên bản thường thường cần 2-300 trăm năm khả năng hoàn thành một lần năng lượng tích lũy thần tinh, lần này không đến trăm năm, liền hoàn thành năng lượng tích xúc. Sctt liền si tâm vọng tưởng muốn đem cố năng lượng này dung nhập tự thân, đột phá đến nhân gian chân thần cảnh giới mà đối kháng ngài uy nghiêm. Hắn như thế nào triệt tiêu thần tinh mang tới lực lượng tăng vọt hậu quả? Là bất tử thảo. Enji lại lập tức nói, mấy năm trước côn luân di tích chi tranh, chúng ta đạt được một gốc bất tử thảo. Lục luyện tiêu nghe, gật đầu, đi tìm cho ta đến có quan hệ với khối này thần tinh tất cả hạ lạc. Vâng, bệ hạ." Ngự lại lên tiếng, rất nhanh lui xuống. "Đại hắn rời đi." Lục Luyện Tiêu bốn phía nhìn một lát, rất nhanh tại thần tinh dưới bản phương, lấy ra một cái tản ra ấm áp khí tức màu hoàng kim bảo hạt. Bảo hạt bên trong, dùng Phương pháp đặc thù đang bảo lưu lấy một cây thảo dược. Chính là hết thể liền đào được 6 cây bất tử thảo. "Thần tinh." Lục Luyện Tiêu nhìn xem khối này huyết bảo vật màu đỏ, lại cảm giác một chút bản thân thế giới tinh thần thần bí tinh thể, thật lâu không nói. Rất nhanh, Ngự lại đã đem một phần phần có quan hệ với thần bí tinh thể thư tịch cầm tới. Lục Luyện Tiêu cứ như vậy tại phòng chứa đồ bên trong lật nhìn lại, cường điệu lật xem đời thứ nhất thánh tử đối hắn miêu tả. Xem xét, chính là một ngày. Khó nói, là thật. Lục Luyện Tiêu tự lẩm bẩm. Dựa vào cái thần giáo đời thứ nhất thánh tử miêu tả, mai này huyết hồng sắc tinh thể trong câu chữ cũng cùng 2000 năm trước tu thần một đạo có quan hệ. Mà hắn thế giới tinh thần thần bí tinh thể cùng mai này huyết sắc tinh thể cực kỳ tương tự. Cho nên, hắn đi, thật sự là tu thần nhất mạch con đường. Mà lại, giống như ngoại giới đoán như vậy, 2000 năm trước tu thần một đạo sở dĩ không đối kháng được tu tiên một đạo cũng không phải là bởi vì tu thần một đạo không được, mà là lúc ấy toàn thế giới nhân khẩu số lượng có hạn, truyền bá kỹ thuật cũng có chút là hậu, đến mức tu thần một đạo ảm đạm vô quang. Thử nghĩ một chút, nếu để cho lục luyện tiêu trở lại một ngàn năm trước, lúc kia toàn bộ Đông Diệu Thần Châu có thể có hai ba ước người chính là cực hạn, Xích Tinh Quốc nhân khẩu đoán chừng liền năm sáu ngàn vạn, lại thêm các loại giao thông không tiện, tin tức truyền bá con đường nhận hạn chế, hắn muốn đem tất cả lớn thuộc tính nhau nhau tăng lên tới 100 trăm cần tốn hao bao nhiêu thời gian, tinh lực, 100 năm sợ sợ đều chưa chắc có thể xuất đầu, mà bây giờ. Toàn thế giới thế nhưng là có hơn 30 tỷ nhân khẩu. Nếu như ta thế giới tinh thần thần bí tinh thể thật sự là tu thần một đạo sản phẩm, hắn lại là làm sao tới? Lục Luyện Tiêu những mày, nếu như ta nhớ không lầm, theo ta có ký ức lúc hắn vẫn tồn tại. Đột nhiên, Lục Luyện Tiêu nghĩ đến cái kia tại bản thân xuất sinh sau 3 tháng tạ thế ra ra. Lục Húc Nhật, Hôn Nguyên Tông đệ tử, bởi vì hơn 30 tuổi cũng không từng tu thành thần cảnh, xuống núi đi du lịch. Về sau quen biết Cố Trường Thiên, dựa vào Cố Trường Thiên thuyết pháp, hai người bọn họ du lịch lúc cơ duyên xảo hợp có thể thành tựu thần cảnh. Thần cảnh đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy, đến cùng, đến cùng là cái gì cơ duyên lại là cái gì trùng hợp có thể làm cho hơn 30, nhanh 40 tuổi Cố Trường Thiên, Lục Húc Nhật thành tựu thần cảnh. Thậm chí nhường rõ ràng Thiên Phú không được Cố Trường Thiên sống đến hơn 80 tuổi, còn Sinh Long Hoạt Hổ tu luyện tới Thánh Giả đỉnh phong. Chương 455, tương lai. Cố Trường Thiên. Lục luyện tiêu nhắm mắt lại. Lục Húc Nhật đã có thể nhập Hôn Nguyên Tông, Thiên Phú hẳn là sẽ không so Cố Trường Thiên chênh lệnh. Cố Trường Thiên sống đến bây giờ đều thành Thánh Giả đỉnh phong, Lục Húc Nhật nếu như chưa chết, làm gì cũng phải có Thánh Giả đỉnh phong thực lực. Vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra cái gọi là cơ duyên xào hợp tuyệt không đơn giản, có lẽ thần bí tinh thể chính là lúc ấy ra ra hắn lục hút nhật cái kia nhiều cơ duyên một bộ phận đã có manh mối, vậy liền đơn giản, lục luyện tiêu nói một mình, hắn tiếp tục là xem sách, rốt cục tại ngày thứ hai, từng đạo khí tức quen thuộc đến gã hạ thần sơn, hạ quốc, thái huyền đế quốc, cựu châu cộng hòa quốc liên còn đến, tựa hồ là tuân theo vương không thấy vương cổ hủ lý niệm, thái huyền đế chủ tần vô tiên cũng không hiện thân, một đoàn người bên trong người mạnh nhất là cựu châu cộng hòa quốc cùng hắn từng có gặp mặt một lần nam kiếm thần hoa kỳ lân, thái huyền đế quốc đại biểu thì là thạch thanh tuyền. Mã Tiên Đạo Kiếm Tông, Vương Đạo Đỉnh tự mình ra mặt, cùng bọn hắn đồng hành còn có đệ tử của mình Lưu Nhận, cùng hai cái từ tám vị hư cảnh tạo thành kiếm trận. Cảm nhận được khí tức của bọn hắn, Lục Luyện Tiêu thu huyết hồng sắc thần tình cùng bất tự thảo, đi ra phòng chứa đồ. Tới, Lục Luyện Tiêu chào hỏi một tiếng, "Tông chủ, sư tôn, Lục tông chủ, Vương Đạo Đỉnh, Lưu Nhận, Thạch Thanh Tuyền bọn người từng cái chào hỏi." mà Hoa Kỳ lân ánh mắt trên người Lục Luyện Tiêu đánh giá một lát, cảm thụ được trên người hắn loại kia hư vô mờ mịt, phảng phất lúc nào cũng có thể gió bay đi, vụ hóa phi thăng siêu phàm khí chất, ánh mắt có chút phức tạp, cũng có chút mê mẩn. Cuối cùng, hắn túi đầu miệng nói, Lục chân Tiên, Lục Luyện Tiêu gật đầu, cũng không quan tâm Hoa Kỳ lần tâm tình rất phức tạp, chỉ là nói một tiếng, để các ngươi người tiếp quản Thần Thánh Giáo quốc đi. Nói xong, hướng về phía Lưu nhận nói một câu, phòng chứa đồ đồ vật cũng chuyển về đi. Vâng, sư tôn, Lưu nhận cung kính đồng ý. Gai ạ Thần Giáo phòng chứa đồ bên trong bảo vật đều là Lục Luyện Tiêu cái người chiến lợi phẩm, hắn muốn độc bá những vật tư này cũng mang về Thiên Đạo Kiếm Tông, không ai dám nói nữa chứ không. Tiếp xuống, ta đi một chuyến Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, Thạch Thanh nhìn thoáng qua vây quanh ở bên ngoài thuộc về Thần Thánh Giáo quốc yêu thánh tôn giả thậm chí cả bán thần hẹn di lại vốn muốn nói một câu mời lục luyện tiêu đem những người này chém tận giết tuyệt nhưng cân nhắc đến nhật nguyệt tinh liên bang những quốc gia này còn không có giải quyết chờ bọn hắn phương đông các quốc gia nhập chủ nhật nguyệt tinh liên bang lại làm đề nghị này không muộn Hạm đội của chúng ta đã cùng hạ quốc hạm đội đang hướng nhật nguyệt tinh liên bang mà đi từ triệu chấn quốc lao tướng quân cùng dây thắt lương đội lục chân tiên nếu có cần cứ việc phân phó hoa kỳ lân nói một tiếng ta hội lục luyện tiêu khẽ vẫy cằm ngay sau đó thân hình hắn có chút nương Sau một khắc, thân hình của hắn giống như trường cung thẳng băng, nương theo lấy đại địa băng liệt, hắn giống như một cái xé rách thiên khung mũi tên, mang theo đánh vỡ bức tường âm thanh hình thành anh minh, thẳng vào vân tiêu, rất nhanh biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Bực này so với phi hành không khác thủ đoạn, thấy trong tràng đám người tâm trí hướng về, nhất là lục địa chân tiên hoa kỳ lân, càng là tràn ngập hâm mộ, không biết đế chủ mượn nhờ tu thần một đạo cẩm hưởng, phải chăng có hy vọng có thể đến cảnh giới cỡ này trú thế chân tiên cảnh giới? Thạch Thanh Tuyền thấp giọng nói, Thái Huyền Đế chủ Tần vô tiên, sớm tại vài thập niên trước cũng đã đột phá đến lục địa chân tiên đỉnh phong, hắn tại cảnh giới này đã ngừng mấy chục năm. Tựa hồ là tiên lộ đã triệt để đoạn tuyệt, 500 năm đến, lại không có bất kỳ cái gì một tôn lục địa chân tiên có thể đột phá, chân chân chính chính bước vào chú thế chân tiên trong lĩnh vực. Tốt tại, Lục luyện tiêu xuất hiện, để cho người ta thấy được đánh vỡ tiên, người gồng cùng xiển xích hy vọng, vô số đã tuyệt vọng lục địa chân tiên trong lòng lại lần nữa nhiệt huyết lại cháy lên. Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên cũng không ngoại lệ. Nhất là, trong cuộc chiến tranh này, hắn tựa hồ tìm tới chính mình phương hướng, mượn nhờ tu thần một đạo kích phát linh cảm. Chú thế chân tiên a, nếu như đế chủ không có khả năng đột phá, thời đại này Sợ sợ thật sẽ trở thành lục luyện tiêu một người thời đại." Thạch Thanh Tuyển trong lòng nói. Lục Luyện Tiêu không biết Thạch Thanh Tuyển suy nghĩ cái gì, cũng không để ý đến Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên phải chăng thật sự có thể bước vào chúa thế chân tiên lĩnh vực. Xông lên Vân Tiếu hắn, rất nhanh phá vỡ tầng khí quyển, dựa vào kinh người thị lực, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cuối chân trời thuộc về Lam Tinh đầu kia đường vòng cung. Trình quả tinh thần đều bị dẫm dưới chân hắn. Thế giới chi vương, tinh thần chi chủ, không gì hơn cái này. Lục Luyện Tiêu trôi nổi tại tinh thần bên ngoài, ngẩng đầu nhìn qua cái kia thâm bất khả trắc đen vũ trụ, cảm phát phát giác được nhân loại nhỏ bé. So với vũ trụ mênh mông đến, Lam Tinh là như vậy không đáng mỉm cười một cái. Dù giọt nước trong biển cả đều không đủ lấy hình dung. Thế nhưng là, cứ như vậy một quả nhỏ bé đến không có ý nghĩa, đường tính không đủ 3 vạn cây số tinh thần bên trên, thế mà lại chia ra hơn 400 quốc gia. Chiến tranh, nghèo khó, đói khát, ôn dịch, náo động, còn thời thời khắc khắc bao phủ viên tinh cầu này, tiêu hao viên tinh cầu này sinh cơ cùng sức sống. Một cái thế giới như vậy, nếu như không ai có thể đứng ra đưa nó thống nhất, nó phía trên chúng sinh, hắn dựng dục ra tới văn minh, còn có tương lai sao? Thống nhất thế giới, cho bọn hắn cũng không chỉ là hòa bình, còn có tương lai. Lục luyện tiêu nhìn xem dưới chân cái này quả xanh thẳm tinh cầu, nói một mình, tương lai là cái gì? hắn ngẩng đầu, là tinh thần đại hải. Lúc nào nhân loại ánh mắt có thể không còn cực hạn vào trong chiến, không còn cực hạn tại tiêu hao viên tinh cầu này sinh cơ, thậm chí buông xuống không tiết phát động cùng chiến tranh đem văn minh xóa đi ngu xuẩn ác nghiệm, đem ánh mắt theo tinh thần bên trong nhìn về phía tinh thần đại hải lúc, nhân loại mới xem như chân chính có đảm luận tương lai tư cách. Nếu không, một cái ngay cả mình mẫu thân tinh đô không cách nào đi ra nhỏ bé văn minh một cái liền vũ trụ bên trong giọt nước trong biển cả tinh thần tài nguyên đều không thể khai thác chủ tộc, căn bản không xứng có được tương lai. Bởi vì không biết có một ngày, bọn hắn liền đem bản thân cho tìm đường chết. Còn tại thai nghén bên trong thai nhi, không có đủ nhân quyền, hại chết bọn hắn, không cần gánh chịu bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Lam tinh trên nhân loại văn minh chính là như thế một cái thai nhi. Lục luyện tiêu ánh mắt từ mênh mông vô ngần sáng chói tinh không bên trong thu hồi túi đầu, nhìn xem cái này khỏa ủy ngôi sao màu xanh lam, lam tinh nhân loại văn minh bên trong hao tổn nên đình chỉ. Sau một khắc, thân hình của hắn bắt đầu hạ xuống. Hắn thông qua cảm giác ngôi sao này, cùng ngôi sao này hợp lại là một, không ngừng đem sao trời lực hút tác dụng ở trên người hắn, nằm kéo hắn, hướng xuống đất hạ xuống. Hạ xuống. Hạ xuống. Cấp tốc hạ xuống. Tại hạ rơi quá trình bên trong, hắn và cả viên tinh thần ở giữa liên hệ tựa hồ càng phát ra mật thiết. Ngôi sao này tựa hồ cảm giác ý nghĩ của hắn, công nhận lý niệm của hắn, hoan nghênh hắn đến, nhường hắn là thế giới, là tinh thần, mang đến một cái mới tinh tương lai. Không. Không phải tựa hồ.